Gió đêm đối kia buồn chân heo, vai chính, rất là vừa lòng, bởi vì là thịt kho tàu, mang theo điểm vị ngọt, lại đủ thịt lại đủ ăn ngon. Hắn chỉ ăn một ngụm lỗ thai liền bay lên. Nhưng là thấy Tô Vân băng bó đến kín mít miệng vết thương, gió đêm vẫn là dừng lại miệng, một cái kính mà hướng Tô Vân trong chén kẹp thịt. Tô Vân, đủ rồi đủ rồi, ta ăn không hết nhiều như vậy. Gió đêm chính xác, không được, ngươi bị thương, đến ăn nhiều một chút. Tô Vân, ta uống điểm canh liền hảo. Thịt kho tàu móng heo là cho ngươi nấu, cái này quá dầu mỡ, ta ăn không hết quá nhiều, miệng vết thương sẽ nhiễm trùng. Những lời này là nói thật, quá dầu mỡ đồ vật dễ dàng thượng hỏa, tuy rằng huyết ngừng, nhưng là hậu kỳ vạn nhất nhiễm trùng nói cũng là thực không xong, Tô Vân chỉ nếm mấy khối thịt, dư lại tất cả đều là ở ăn canh cùng ăn rau xanh. Gió đêm phía trước bị thương quá, đã đại khái rõ ràng Tô Vân theo như lời nhiễm trùng là có ý tứ gì, vì thế hắn thay đổi sách lược, bắt đầu liều mạng mà cấp Tô Vân canh. Tô Vân giờ khóc giờ cười, đủ rồi đủ rồi, chính ngươi ăn trước đi, ta uống không được nhiều như vậy. Gió đêm không chịu dừng tay, tiếp theo lại bắt đầu kẹp rau xanh. Thằng đến Tô Vân buông chiếc đũa luôn mãi tỏ vẻ chính mình đã ăn no, chính mình lúc này mới yên tâm ăn lên. Thịt kho tàu móng heo thật sự rất đúng gió đêm ăn uống, chính hắn một người liền xử lý hơn phân nửa buồn. Cuối cùng vẫn là Tô Vân lo lắng hắn lập tức ăn quá nhiều, tiêu hóa bất lương, mạnh mẽ làm hắn buông xuống chiếc đũa. Tô Vân thu đi móng heo thời điểm. Gió đêm một đôi mắt tròn xoe mà nhìn chằm chằm kia buồn chân heo, vai chính, biểu tình rất là không tha. Lại không phải không có ăn no, vẫn là buổi tối lại ăn đi. Tô Vân nhìn gió đêm phòng lên bụng, lại xem hắn lưu luyến biểu tình, trong lúc nhất thời lại tức vừa buồn cười, còn có một con móng heo đâu, đừng lo lắng. Nghe được còn có một con, gió đêm đôi mắt tức khắc lại sáng lên. Ai, cái này đồ tham ăn. 21 giáo dục chuyện xưa. Qua mấy ngày ăn ăn ngủ ngủ nhàn nhã sinh hoạt. Mùa mưa rốt cuộc tới, trận đầu mưa xuân mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, theo mênh mông màng trời rơi xuống. Vì thế mênh mang thiên địa chi gian, giống như là treo một cái thật lớn chân châu màn tre. Tiên lặng một cái vào đông khô thảo bị rơi xuống nước mưa cỏ rửa ra tươi mới lục ý, kia một mặt non mềm lục ý tận lực dối thân mảnh khảnh dáng người, dáng ra, sinh trưởng nên đón mùa xuân tặng. Đường rơi xuống nước mưa theo ngói đen tụ tập, điểm điểm tích tích gõ ở trước cửa đá xanh bậc thang khi. hoa ở trên giường nghỉ chưa tô vân liền tỉnh. Nàng xoa ngủ đến không rõ mắt, ngẩng đầu theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ là tí tách tí tách nước mưa tạo thành dèm trâu, hoành ở khung cửa sổ thượng, ngăn cách thiên địa, thương sơn, nhu vân, hết thể đều như là bị ngăn cách, mơ mơ màng màng mà làm người thấy không rõ. Tô vân ánh mắt dại ra, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhỏ giọng nỉ non một câu, a, trời mưa. Đãi nàng ngơ ngác nhìn vài giây vũ cảnh sau, lại nốc ngốc mà lẩm bẩm một câu, giống như có điểm lạnh. nói còn mơ mơ màng màng mà kéo vài cái chăn bọc bọc chính mình lộ ở bên ngoài ngón chân gói kỹ lượng ấm áp tiểu chăn đông tô vân ôm chăn lại nhìn vài phút mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây a quần áo còn không có thu còn có những cái đó phơi nắng mang khô thảo dược thịt khô tô vân nguyên bản ngủ đến phát ngốc đầu lập tức thanh tỉnh nàng đột nhiên lập tức kinh ngồi dậy dẫm lên dép lê gian nan mà ra bên ngoài hoạt động a a a quên thu quần áo không nghĩ tới mới vừa đi đến phòng cửa Liền nên diện đụng phải vừa mới thu xong quần áo trở về gió đêm. Hai người ở cửa biên đâm cho chính, Tô Vân suýt nữa một đầu chắt đến đối phương trong lòng ngực ôm cái đầy cõi lòng, hình như là muốn chủ động nhào vào trong ngực dường như. Tô Vân vội vàng lui về phía sau một bước, vì chính mình não bổ mà hơi hơi có chút mặt đỏ. Gió đêm nguyên bản không có gì phản ứng, vốn dĩ cũng là không có đụng vào, ngược lại là bởi vì nàng đột nhiên lui về phía sau động tác, biểu tình trở nên có chút kinh ngạc, làm sao vậy có phải hay không dọa đến ngươi. Tô Vân càng xấu hổ, nàng cười gượng một tiếng, nhược nhược giải thích nói, ta vội vã đi thu quần áo, thiếu chút nữa đụng vào ngươi ngượng ngùng a. Nghe thấy Tô Vân giải thích, gió đêm cũng không có gì đặc biệt phản ứng, thu hồi kinh ngạc biểu tình, dù sao cũng là vì Tô Vân đống nhiên lao tới mới hoảng sợ, nghe được Tô Vân nói đi thu quần áo, hắn mới ý bảo Tô Vân hướng tới chút sofa xem. Tô Vân quay đầu đi xem, lúc này mới phát hiện, gió đêm đã sớm đem quần áo thảo dược toàn bộ thu trở về hơn nữa bại đến chỉnh chỉnh tề tề. lúc này nhà chính bãi đến tràn đầy lớn lớn bé bé cái kỳ điệp đến chỉnh chỉnh tề tề quần áo tô vân miệng kinh ngạc mà biến thành cái ho tự ngay sau đó đối với kiêu ngạo mà ưỡn ngực chờ đợi khích lệ mèo con một đốn mánh khen a gió đêm ngươi đã đem quần áo đồ vật đều thu hồi tới a thật nhanh nha thật lợi hại một chút vũ cũng không có xối đến ra ít nhiều ngươi nhớ rõ bằng không mấy thứ này đều phải móc nghèo nhiều như vậy đồ vật một chút không xối gió đêm ngươi thật lợi hại Nàng cười hì hì khen xong một vòng gió đêm, tiểu Miêu Lô thai cao hứng đến thẳng tấp lập lên, cái đuôi cũng vùng vùng, phi thường vui vẻ bộ dáng. Khen nửa ngày, Tô Vân đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lơi khô, đang muốn di động bước chân, đến bàn bắt tiên biên cho chính mình đảo ly nước ấm. Lại không nghĩ rằng gió đêm đột nhiên không cao hứng lên, chỉ thấy tiểu Miêu Lô thai hơi rũ, giữa mày hơi nhíu, ánh mắt không vui mà nhìn chằm chằm chính mình vặn thương mắt cá chân, thấp giọng nói, "Không phải làm ngươi chân thương không có hảo phía trước, không cần lộn xộn sao?" gió đêm khẽ như mày gần nhất sự tình quá nhiều tô vân luôn là kéo thương chân nơi nơi đi vạn thương mắt cá chân chậm chạp không thấy chuyển biến tốt đẹp thật vất vả nằm mấy ngày mắt cá chân mới hơi chút tiêu sừng, lại thấy nàng kéo thương dưới chân điện ta cho rằng quần áo tịch thu lo lắng sao tô vân thẻ lưỡi thoáng tránh đi ngăn đón trước người núi lớn ý đồ manh hôn quá quan nếu lên đều đi lên ta đi trước đảo chén nước chờ hạ liền trở về tiếp tục nằm gió đêm lại phát hiện nàng ý đồ thoáng nghiêng người ngăn cản lộn xộn tô vân chờ hạ ta giúp ngươi đảo thì tốt rồi hiện tại mang khô quần áo đều thu hảo ngươi mau trở về nằm đi nói động tác tự nhiên mà liền trước nghiêng thân thể hơi hơi cong lưng tự nhiên mà vậy mà đem nàng chặn ngang bế lên tô vân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị lăng không bế lên bởi vì gió đêm thân cao thể trường cách mặt đất pha cao tô vân không hề chuẩn bị bởi vì sợ hãi ngã xuống cả người chỉ có thể gắt gao mà dựa vào gió đêm trên người cơ hồ cả người muốn chôn đến hắn trước ngực tô vân mặt dán đối phương ngực Thậm chí có thể cảm nhận được hơi mỏng áo sơ mi hạ cường tráng cơ bắp nhẹ nhàng mà cọ sắt nàng mặt, vì thế nàng mặt lập tức liền trướng đến đỏ bừng. Ai, từ từ, này tư thế có phải hay không có điểm quá mức với thân mật. Phần 31 Tô vân nội tâm là cự tuyệt. Nàng hoảng loạn chi gian, tiêu sợ hãi ra tiếng, liên tục cự tuyệt, không cần không cần, điểm này lộ, ta có thể chính mình đi. Gió đêm lại mở to một đôi vô tội đôi mắt nhìn lại nàng, chi gian hắn ánh mắt thanh triệt, ánh mắt còn hơi mang một mịt. Vì cái gì muốn chính mình đi? Ngươi chân còn không có hảo. Từ lần trước bị thương gió đêm một đường ôm nàng sau khi trở về, mấy ngày nay nàng chân thương chưa lành hành động không tiện khi, gió đêm cũng không có thiếu ôm nàng ra ra vào vào, đã dưỡng thành một loại thói quen, đột nhiên Tô Vân đưa ra muốn chính mình đi, gió đêm ngược lại cảm thấy rất kỳ quái, biểu tình vô tội thập phần mờ mịt mà nhìn nàng, một đôi thanh triệt trong mắt ảnh ngược ngoài cửa sổ thủy quang, mang theo nhuận nhuận hơi nước, phảng phất sắp sửa rơi lệ, này thuần khiết vô tội. biểu tình. Thanh triệt đôi mắt, đều ở khiển trách tới nàng lương tâm. "Uy uy uy, miên man suy nghĩ cái gì đâu. Nhân ra chỉ là hảo tâm làm người thiếu đi vài bước, hảo hảo dưỡng thương. Ngươi lại, nghĩ một ít có không. Gió đêm tuy rằng không nói gì, ánh mắt lại có chút khó hiểu mờ mịt, hình như là đang nói là ta làm sai cái gì sao. Tô Vân nhìn tiểu miêu miêu bị thương ánh mắt, càng thêm buông xuống lỗ thai, trong lòng âm thầm mà thở dài, sau đó chỉ có thể vươn tay hoài ở đối phương cổ, nhận mệnh mà ôm đi lên. cũng thực chi kỷ mà giải thích nói chỉ là lo lắng ngươi quá mệt mỏi gió đêm nghe được nàng lời nói vẻ phải tiểu biểu tình uổng phí biến đổi đôi mắt tức khắc sáng lên liền cái đôi cũng nhịn không được hơi hơi loạn choạng không mệt đâu ta ôm ngươi qua đi đi nói đem tay vòng khẩn tô vân cánh tay động tác mềm nhẹ như là ôm một kiện hy thế chân bảo đem nàng bế lên lại nhẹ nhàng đặt ở trên giường tô vân bị gió đêm nhẹ nhàng ôm di động nỗ lực mà muốn cuối cùng dễ dụa một chút nỗ lực điều chỉnh chính mình biểu tình Nỗ lực áp lực chính mình mặt đỏ cùng tim đập. Chỉ cần tâm thái đủ hảo, ta liền sẽ không yêu ta dưỡng yêu. Ổn định, không cần hoảng, vấn đề không lớn. Ngủ vài thiên, Tô Vân lúc này rốt cuộc thanh tỉnh, cả người bắt đầu ngủ không được, nàng chán đến chết mà ôm chăn nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, lại sườn mặt nhìn xem đồng dạng trận tròn mắt gió đêm. Tô Vân nghĩ tới nghĩ lui, quyết định thừa dịp hiện tại có thời gian, vẫn là đến cấp mèo con hảo hảo đi học, cái gì sinh hoạt thường thức lạp, nhân loại tình cảm lạp. Bằng không có vẻ nàng như là một cái đối vô tri tiểu miêu có từng người quỷ dị xấu xa tâm thái biến thái. Không, không được, chuyện như vậy, nàng không cho phép. Nàng rõ ràng là thực căn chính miêu hồng chính trực năm hảo thanh niên, hãm hại lừa gạt không thể nằm tiểu miêu gì đó, nàng làm không được. Vì thế, nàng quyết định mịt mờ mà đối tiểu miêu tiến hành tư tưởng giáo dục. Bất quá, muốn từ nơi nào bắt đầu đâu. Hiện tại không có sách vở, cũng không có video, có chút lời nói, quá trắng ra nói. Nàng cũng làm không đến. Ai, thật khó. Tô Vân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định chọn dùng nhất nguyên thủy thủ đoạn, nàng quyết định bắt đầu cấp gió đêm kể chuyện xưa. Vì thế nàng quay đầu hỏi gió đêm đề nghị, ách, cái kia, gió đêm, muốn nghe chuyện xưa sao? Cái gì chuyện xưa? Gió đêm thu hồi rừng ở mái hiên bọt nước thượng ánh mắt, nhìn phía Tô Vân, trong mắt ảnh ngược thủy quang, thanh triệt vô cùng. Chính là ta quê nhà trước kia chuyện xưa. Gió đêm phản ứng lại đây, chuyện xưa a. giống như trước kia lão sư cũng cho hắn nói qua, hắn thực thích nghe chuyện xưa, vì thế hắn thấp giọng đáp lại, hảo nha. nhìn gió đêm hơi hơi sáng lên đôi mắt, một bộ thực chờ mong bộ dáng. Tô Vân suy tư một phen, chính mình từ nhỏ đến lớn nghe qua xem qua chuyện xưa, nghĩ tới nghĩ lui, Tô Vân quyết định trước cho hắn giảng tiểu mỹ nhân ngư chuyện xưa. Câu chuyện này thực hảo, có nhân loại, có thú nhân, tiểu mỹ nhân ngư, còn có tình yêu, quan trọng là, khu khu vẫn là về thú nhân cùng nhân loại tình yêu. Thông tục dễ hiểu, phi thường thích hợp hiện tại nhu cầu cấp bách gió đêm minh bạch tri thức, dùng cho hiện trường dạy học nội dung lại thích hợp bất quá. Ta thật đúng là cái đứa bé lanh lợi, Tô Vân nhịn không được phải vì chính mình cơ trí điểm tán. Vì thế, Tô Vân ở gió đêm chờ mong trong ánh mắt, thong thả mà uống ngụm trà, giải khát, thanh thanh thanh âm nói, ở thật lâu thật lâu trước kia, xa xôi trong biển lạ mặt tồn tại một đám sinh đẹp mỹ nhân ngư. Sau đó chuyện xưa ngay từ đầu liền gặp suy sụp. Gió đêm lộ ra một cái thập phần mờ mịt biểu tình. Tô Vân vâng chịu giáo dục chính là nếu không đoạn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc quá trình, vì thế lại ngừng lại, nỗ lực mà giải thích, ách, mỹ nhân ngư đi, chính là nửa người dưới là cá, nửa người trên là giống người cái loại này. Sợ gió đêm nghe không hiểu, Tô Vân còn cố ý dùng chăn quấn quấn chân, ngu đần mà phịch một chút cái đuôi, bắt trước một chút. Không nghĩ tới gió đêm lại rất cao hứng tỏ vẻ, à, cái này ta biết, phía trước ta đã thấy. bất quá không phải ở cái gì trong biển là trong sông ta là không quá minh bạch cái gì là hải a nguyên lai like không phải đối với mỹ nhân ngư không hiểu là hải a hải nói chính là so hà còn đại còn khoan mặt nước tô vân theo bản năng giải thích lên sau đó qua vài giây mới phản ứng lại đây ai từ từ tựa hồ có cái gì không đúng trận tô vân lúc này mới phản ứng lại đây kinh dị mà nhìn gió đêm kinh ngạc nói cái gì thật sự có mỹ nhân ngư gió đêm lúc này nghi hoặc Ngươi không phải cũng nói là Mỹ Nhân Ngư chuyện xưa sao? Đương nhiên là có A. Ai? Không phải cái kia, ta chuyện xưa là chuyện xưa. Ai? Không phải, hiện tại trọng điểm là trong sông thật sự có Mỹ Nhân Ngư. Ngươi gặp qua. Tô Vân thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Đúng rồi. Ta đương nhiên gặp qua. Gió đêm không cần nghĩ ngợi. A. Là bộ dáng gì? Xinh đẹp sao? Tô Vân lập tức kích động lên, không nghĩ tới thế giới này thế nhưng thật sự có Nhân Ngư. loại này nguyên lai chỉ biết xuất hiện ở trong thần thoại giống loài gió đêm biểu tình như suy tư gì hắn nô lực mà hồi tưởng mới gặp nhân ngư khi hình ảnh dáng người linh động nhân ngư kim sắc đuôi ca ở dưới ánh mặt trời ra nguyện chuyển nhẹ nhàng du kéo cá vàng đuôi ở dưới ánh mặt trời phản xạ lân lân ba quang tự do mà lại tự tại như là một đóa ở trong nước tùy ý nở rộ hoa là mỹ lệ cũng là rung động lòng người vì thế gió đêm khẳng định gật gật đầu trả lời nói thật xinh đẹp kim sắc cái đuôi thật dài phi thường đẹp a nguyên lai thực sự có á ta cũng hảo tưởng tận mắt nhìn thấy xem a này phụ cận có sao này phụ cận không có gió đêm chém đinh chặt sắt nói hào đi lúc này đến phiên tô vân buồn bực, này phụ cận không có mỹ nhân ngư ý nghĩa nàng không thể nhìn đến loại này trong truyền thuyết sinh vật tò mò muốn nhìn nhìn đến tô vân giàu dĩ không vui tiểu biểu tình gió đêm có chút khó hiểu hắn kỳ quái mà nhìn tô vân trầm rãi nói nhân ngư có tuy rằng thật xinh đẹp nhưng là cũng thực hung Bọn họ móng nuốt cũng thực lợi, hàm răng cũng thực tiêm, tới gần Thủy Biên thực dễ dàng liền sẽ bị nhân ngư trong tay bắn ra dịch nhảy bắt lấy, kéo vào trong nước chết đuối. Ta đã thấy không ít, đều là bị nhân ngư mỹ lệ hấp dẫn, đến gần rồi Thủy Biên, sau đó đã bị sống sở sở kéo xuống chết đuối dưới sông. Cuối cùng đều bị ăn luôn. Nghe xong gió đêm nói. Lúc này đến phiên Tô Vân kinh ngạc, nàng miệng khẽ nhết, nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng mới nhược nhược mà nghẹn một câu, này, nhân ngư như vậy đáng sợ sao? Gió đêm khẳng định gật gật đầu Đúng vậy, nhân ngư có thể mê hoặc con ngồi Rất nguy hiểm Hào đi Nghe đến đó, Tô Vân tài lược lược trừ khử muốn nhìn nhân ngư tâm tư Nhưng là Tò mò tiểu ngọn lửa như cũ trong lòng nàng ngao ngoe rục dịch Nếu như vậy nguy hiểm kia vẫn là chạm rất xa Xem một cái hảo 22 nhàn nhã dưỡng thương sinh hoạt Cuối cùng ở nho nhỏ nhạc đêm hạ Tô Vân vẫn là cẩn trọng mà nói xong tiểu mỹ nhân ngư chuyện xưa Cuối cùng Ở đệ nhất lũ dâng lên nắng sớm bên trong, tiểu mỹ nhân ngư hóa thành bọ biển, theo sóng biển, chậm rãi theo bọ sóng quần cuộn biến mất. Tô Vân nói xong chuyện xưa cuối cùng một câu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu chờ mong mà đi xem gió đêm, cũng không biết hắn đến tuột cùng có thể hay không lý giải chính mình dụng tâm lương khổ. Chỉ tiếc gió đêm vẻ mặt bình tĩnh, nhìn dáng vẻ là không thể lý giải nàng khổ tâm. Gió đêm nhìn Tô Vân nhìn trầm chầm, chầm hắn ánh mắt, chờ đợi trung mang theo một tia ưu hoán, tựa hồ là đang chờ hắn nói cái gì. vì thế hắn cúi đầu trống cằm tự hỏi một lát cuối cùng ngầm đầu đôi mắt mang theo một chút hơi mê mang nhìn phía tô vân làm cuối cùng kết luận nàng đây là tiến hóa đây là cái quỷ gì kết luận tô vân tức giận đến thiếu chút nữa muốn xuất bản rốt cuộc là cái dạng gì năng lượng mới có thể làm người thất tình lúc sau sẽ tiến hóa a nếu này nếu là thật sự nàng hiện tại lập tức lập tức liền đi yêu đương tốt nhất có thể thất tình cái trăm lần ngàn lần hảo tiến hóa thành vô địch kim cương trạng thái nhìn vẻ mặt ngây thơ mờ mịt gió đêm Tô Vân trong bụng phun tảo nói qua trăm ngàn biến rốt cuộc mới không có rít gào ra tiếng, nàng đỡ chán thở dài, không được không được, hiện tại thật sự nhân ngư đều xuất hiện, không thể đơn giản dùng nguyên thế giới thưởng thức nhận thức nơi này. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Vân rất là buồn bực, xem ra cái này mà thế ở các loại phương diện thưởng thức cùng nguyên thế giới có thật lớn sai biệt, cũng không thể đơn giản mà sinh dọn ngạnh tạo mà đối tiểu miêu tiến hành giảng bài, muốn kết hợp thế giới này thực tế tình huống, sau đó ngôn ngữ tận lực đơn giản dễ hiểu. cuối cùng lại từng bước gia tăng vì thế nàng biểu tình đau kịch liệt vô cùng đau đớn mà nói một câu nàng là chết mất ta không phải tiến hóa thật sự có tiến hóa thành bọ biển gió đêm đầu tiên là sửng sốt chất phản ứng lại đây nhẹ nhàng nga một tiếng sau đó nhỏ giọng giải thích có một đoàn màu trắng chất lỏng đồ vỡ, cũng không biết là cái gì sẽ điên cuồng bao bọc lấy có thể bao trùm hết thể sau đó ăn luôn phòng thí nghiệm bên trong ta đã thấy nói xong gió đêm trong mắt vẫn là thường hoang mang Hắn vẫn là không quá có thể lý giải chuyện xưa kết cục, vì thế bình ham học hỏi như khát tinh thần, nghi hoặc hỏi ra tiếng, vì cái gì tiểu mỹ nhân ngư đã chết. Tô Vân nhìn tiểu miêu ham học hỏi đôi mắt nhỏ, cảm thấy cơ hội tới, vì thế tinh thần chấn động, phi thường tận chức tận trách mà giải thích nói, bởi vì hải mụ phù thủy nguyên rủa nha tiểu mỹ nhân ngư không chiếm được vương tử ái, liền sẽ chết. Cho nên nói tình yêu thứ này thực không giống nhau. Tô Vân hướng dẫn từng bước, ánh mắt chân thành tha thiết, mãn nhãn đều là chờ đợi chờ đợi gió đêm nội đạo. quả nhiên, nghe xong nàng lời nói, gió đêm mặc một lát, cuối cùng ánh mắt thanh minh hạ kết luận, hải mụ phù thủy thật sự thực đáng sợ, vẫn là ly hải xa một chút hảo. phúc, tô vân cơ hồ muốn hụt máu. ai, thiếu niên, ngươi chú ý điểm thật sự rất kỳ quái ai, này rõ ràng là cái thê mị câu chuyện tình yêu, thỉnh không cần chú ý hết thể dâu dịa chi tiết hảo sao? nói nữa có mỹ nhân ngư đây là thật sự, hải mụ phù thủy gì đó, này, không có khả năng đi, không thể nào. đang lúc tô vân hãy còn rối rắm hải mụ phù thủy hay không thật sự tồn tại khi nghe xong chuyện xưa gió đêm thực bình tĩnh đứng dậy chuẩn bị làm xong cơm nhìn gió đêm rời đi bóng dáng tô vân lại bất đắc dĩ vừa buồn cười suy sụp ngã vào trên giường tự hỏi nửa ngày quả nhiên vẫn là chuyện xưa nội dung không đủ phong phú sao tô vân suy tư thật lâu sau quyết định ngày sau tiếp tục cấp gió đêm nói một chút ít xanh vương tử mỹ nữ cùng giã thu chuyện xưa lại hoặc là cũng có thể nói một chút hữu nghỉ chuyện xưa bảy cái hồ lô hoa thì dương dương linh tinh, phong phú đối phương tri thức lĩnh vực. như vậy mưa rầm thấm đất, gió đêm khẳng định có thể minh bạch. tô vân âm thầm nắm chặt tiểu nắm tay, lại nhàn nhã dưỡng mấy ngày thường, liên miên không ngừng mà mưa xuân rốt cuộc ngừng. ngày này ngày mới mới vừa trong, tô vân liền gấp không chờ nổi mà dọn đến trong viện phơi nắng. tuy rằng mưa xuân thực hảo thực kịp thời, nhưng mấy ngày nay trời mưa, nhân lo lắng miệng vết thương dính thủy nhiễm trùng, gió đêm căn bản không cho phép nàng tùy ý đi lại ra khỏi phòng. tô vân ở trên giường nằm mấy ngày. thực sự có chút buồn quá mức rốt cuộc ngày này trong hơn nữa mấy ngày nay nàng miệng vết thương hảo rất nhiều thực may mắn mà không có phát mủ cũng không có nhiễm trùng còn kết một tầng thật dày vậy hết thảy đều ở thong thả khôi phục vì thế liền chậm rãi di động tới chân dịch đến mái hiên phía dưới phơi nắng gió đêm không biết chạy chạy đi đâu cũng không ai quản nàng tô vân phủng một chén trà nóng một bên nhẹ hạp một bên nhìn nhảy lên ở trên tường tiểu tước lại nhìn sang nơi xa biến ảo mây trắng xanh biết chót vót núi rừng thập phần thích lý thẳng nhiên. Nếu sinh hoạt điều kiện lại hảo một chút, quanh thân nguy hiểm lại thiếu một chút, này thật là trong lý tưởng quy điển viên cư sinh hoạt." Tô Vân nghĩ thầm. "Đáng tiếc đáng tiếc, sinh hoạt chính là có đủ loại nói không rõ ràng không xong phiền não. Lúc này thiên tuy rằng sáng sủa, nhưng là sàn nhà còn nước rầm rề, phía trước thu hồi tới đồ vật, lại không phơi nói liền phải hư rồi, cho nên Tô Vân nhìn xem sơn nhìn xem thủy chính là xem không đạm trong lòng ẩn ẩn ưu sầu." Phần 32. Nếu không vẫn là nghĩ cách đem cái kỳ treo lên tô vân ánh mắt nhìn chăm chú vào trong viện phơi quần áo dây thừng bắt đầu tự hỏi phương pháp tính khả thi Liên ở nàng tâm động không bằng hành động chuẩn bị đứng dậy đi lấy dây thừng thời điểm kéo kẹt một tiếng sân đại môn bị đẩy ra tô vân dối đầu nhìn lại chỉ thấy một cái năm tầng phơi năng giá bị người từ ngoài phòng đẩy tiến vào tô vân kinh ngạc đến miệng biến thành ó tự cơ hồ có thể tắt tiếp theo cái trứng gà a nay không phải lần trước lục soát vật tư khi nàng nhìn chúng cái kia phơi nắng giá sao lúc ấy nàng liền cảm thán một câu cái này cái giá thực phương tiện a như vậy nhiều tầng mỗi một tầng đều có thể hơn nữa cái kỳ phơi đồ vật hoặc làm ai mối quải đồ vật nguyên bản nghĩ chờ ngày nào đó có rảnh lại dọn về tới sau đó liền không cẩn thận bị thương dưỡng thương quan trọng tô vân liền giường đều không hào hạ càng thêm không có sức lực dọn đồ vật không nghĩ tới gió đêm thế nhưng còn nhớ rõ thế nhưng chủ động mà dọn trở về Nàng nhưng nhớ rõ lúc ấy kêu hộ nhân ra cách nơi này nhưng có một khoảng cách xa hoa wow. Gió đêm ngươi thế nhưng đem nó dọn về tới. Cái này phơi đồ vật liền rất phương tiện. Tô Vân cao hứng mà chuyển qua cửa, vớt vẽ cái giá hưng phấn mà nói. ân Gió đêm thấy nàng như vậy vui vẻ, cũng thật cao hứng mà lên tiếng. Thấy hắn khuôn vác cái giá, trên trán chảy ra hơi hơi mồ hôi. Tô Vân thực chi kỷ mà cho hắn đổ chén nước, trước lại đây uống chén nước đi. Gió đêm ngoan ngoắn mà tiếp nhận ly nước. Uống một hơi cạn sạch, theo sau buông ly nước, xoay người lại giống một trận gió dường như chạy ra đi. Ai, gió đêm ngươi lại đi nơi nào? Tô Vân vội vàng hô. Ta đi dọn đồ vật, trong không khí chuyển đến gió đêm nắp lại, âm cuối kéo đến thật dài. Dọn đồ vật? Dọn thứ gì? Tô Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng khập khiễng mà theo tới cửa muốn hỏi, nhưng đối phương sớm đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Ai, đây là chạy chạy đi đâu? Dọn thứ gì? Tô Vân lẩm bẩm. Trong lòng có chút nghĩ hoặc, càng nhiều lại là ẩn ẩn lo lắng, tuy rằng nàng đã biết được gió đêm sức chiến đấu ở gần đây là số một số 2, nhưng là đương đối phương rời xa nàng tầm mắt thời điểm, trong lòng lại vẫn như cũ nhịn không được vì hắn lo lắng. Nàng tưởng cùng đi ra ngoài, nhưng là lại ngẫm lại chính mình bị thương chân, vẫn là không đi thêm phiền thoái. Vì thế nàng ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế trên chờ đợi, tiếp theo một lát sau, nàng liên thấy, liên tiếp bàn nhỏ, tiểu tủ bác, ghế nhỏ, dương nhỏ, toàn bộ mà bị gió đêm dọn vào trong viện À, "Tô Vân nho nhỏ mà lắp bắp kinh hãi, trong lòng âm thầm nói, gió đêm này nếu là đem nàng phía trước nhìn chúng tất cả đồ vật hết thể lập tức dọn về tới a." Tô Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chồng chất ở trong sân càng ngày càng nhiều gia cụ, bên trong thậm chí còn có một trường tiểu ghế nằm, cùng trong nhà nguyên lai cái kia có điểm giống, nhưng là hơi nhỏ một ít, cho nàng dùng vừa và tốt. "Bất quá, mấy thứ này Tô Vân nhớ rõ đều là phân tán ở trong thôn các Gốc a, gió đêm chẳng phải là muốn một hộ một hộ đi tìm đi khiêng?" Nghĩ đến đây, tô vân vội vàng gọi lại trên mặt mang theo hãn, ý đồ lại lần nữa chui ra môn gió đêm, ngăn cản nói, đủ lạp đủ lạp, trước kháng này đó thì tốt rồi, cũng nên mệt mỏi đi, nghỉ ngơi một chút đi. Gió đêm ngẩng đầu nhìn nhìn còn sớm sắc trời, túi thấp đầu xuống, thấp thấp đáp lại nói, không mệt, còn có thể lại dọn. Đại viên đại viên mồ hôi theo hắn gương mặt, rơi xuống trên sàn nhà, cho dù chỉ là ít ỏi thái dương, hắn cũng vẫn là ra một thân hãn, liền hô hấp hơi hơi thở hổn hển lên. rõ ràng là mệt mỏi tô vân lo lắng hắn trọng thương mới khỏi không hảo làm quá nhiều mẹ sống việt nặng muốn chậm rãi tu dưỡng hảo mới hảo nhưng mỗi lần nói gió đêm cũng không nghe hắn vẫn luôn kiên trì chính mình thương đã hảo có thể làm việc nên dưỡng thương chính là tô vân vì thế cái gì đều không cho tô vân làm trực tiếp đem người ôm về trên giường nhìn gió đêm ở nàng bị thương lúc sau chủ động gánh vác tuyệt đại bộ phận việc nhìn hắn rất bận rộn bộ dáng ra hỏa này như là muốn đem phía trước bởi vì dưỡng thương mà rơi hạ sống dùng một lần toàn bộ bổ tề dường như làm người lại cao hứng lại đau lòng tô vân ấn xuống loại này kỳ quái tâm tình oai oai đầu cảm thấy không thể làm hắn tùy hứng đi xuống quyết định chọn dùng vu hồi chiến thuật vì thế nàng nghĩ nghĩ mỉm cười nói sân đều mau bãi không giới lạc, trước lại đây hỗ trợ xúc rửa sạch sẽ chúng nó đi ta một người chỉ không được xúc rửa ra cụ xác thật cũng là kiện việc một người làm không tốt thấy nàng nói như thế gió đêm liền rốt cuộc không hề hướng trong dọn đồ vật mà là ngoan ngoãn mà đã đi tới không có việc gì ta đây chính mình xúc rửa liên hảo ngươi ở bên cạnh nhìn đừng nhúc nhích liên hảo ai rõ ràng nói tốt hai người cùng nhau a như thế nào lại bắt đầu bất quá tô vân cũng không có nghe lời hắn mà là thái độ cường ngạnh mà muốn hỗ trợ hỗ trợ lấy cái thủy quản mà thôi lại không phải cái gì cố sức sự tình lại nằm xuống đi ta đều phải phế đi vì thế nàng thái độ kiên quyết mà nắm thủy quản bày ra một bộ ai khuyên đều không hảo xử trạng thái gió đêm chỉ có thể từ nàng đi Này đó ra cụ đa số là mục chế, bảo tồn trình độ đa số hoàn hảo, chính là lâu lắm không ai dùng, tích tầng thật dày hôi, đến lao lực xúc rửa một phen. Tô Vân tiếp thượng thủy quản, gió đêm riêu nổi lên thủy, hai người phối hợp. Tô Vân bắt lấy thủy quản một khắc đầu, xa xa mà đứng, chỉ dùng ngón tay ấn thủy quản khẩu khống chế được dòng nước lớn nhỏ, bắt đầu cọ rửa ra cụ thượng cho bụi, dây nặng cho bụi bị nước giếng một hướng mà tịnh, lộ ra nguyên bản nhan sắc, ám điều hôi cây cỏ. Những cái đó hoặc hoàng hoặc ám hôi điều ra cụ Mang theo nước trong vô pháp tẩy sạch tuổi tác bụi bã, mang theo ngẫu nhiên một chút mịn nhắn sáng bóng, lẳng lặng mà trưng bày ở góc, kể rõ năm tháng dài lâu cùng bình tĩnh. Loang lổ dấu vết tuy rằng ảnh hưởng chúng nó bề ngoài, nhưng lại không thể ảnh hưởng chúng nó mỹ lệ. Tô Vân luôn luôn phi thường thích này, đó giàu có niên đại cảm độ vật, thấy chúng nó giống như là thấy bảo bối giống nhau, cho nên xúc rửa chúng nó thời điểm, trên mặt vẫn luôn nhộn nhạo sung sướng cười, không tự giác mà hừ khởi ca tới, rửa sạch xoát, rửa sạch xoát. gió đêm nhìn nữ hải lộ ra nhợt nhạt má lún đồng tiền trong lòng lần đầu tiên tự đáy lòng cảm thán thật tốt rốt cuộc có thể vì nàng làm chút cái gì 23 đào hoa quả đào gió đêm lại đây hỗ trợ đem cái này ngăn tủ trước dọn đến bên này đi hảo lại hướng lại thầy ban ngày sau rốt cuộc đem này đó cũ gia cụ rửa sạch sẽ nhìn trong viện một loạt chỉnh chỉnh tề tề cọ rửa đến tặc sạch sẽ cũ gia cụ tô vân tức khắc cảm giác được một cổ tràn đầy cảm giác thành tựu trong lòng dị thường vui mừng nàng vui vẻ nói này đó ra cụ thật là cổ kính a cái này tiểu bàn trà vừa lúc có thể bại ở mái hiên phía dưới bãi cái ly nước gì đó rất phương tiện nói tô vân liền lại hự hự mà đem tiểu bàn trà chuyển qua mái hiên phía dưới cái này ghế nằm còn có mát lạnh mùa hè dùng vừa lúc hiện tại nói có thể thêm cái tiểu gối đầu thêm cái tiểu chăn ngủ lên cũng thoải mái thật là quá thực dụng gió đêm ngươi thật lợi hại nơi nào tìm được tốt như vậy ghế nằm cái này bình đừng nói chợ xem còn rất không trước mắt Không nghĩ tới rửa sạch sẽ nhan sắc cũng không tệ lắm, màu vàng đất màu vàng đất, khá xinh đẹp, cắm hoa dùng vừa lúc. Còn có cái này tiểu ngăn tủ, về sau có thể phóng hàng khô dùng. Gió đêm ngươi giúp ta đem nó chuyển qua bên này. Ai? Người đâu? Đang lúc Tô Vân hưng thú bừng bừng mà quy hoạch như thế nào bậy biện này đó đảo trở về gia cụ khi, lại phát hiện gió đêm lại không biết khi nào trộm lưu đi ra ngoài, sớm đã không thấy thân ảnh. Ra hòa này, lại đi nơi nào? Như thế nào cũng không nói một tiếng. Tô Vân hứng thú rất tốt, cũng không có dối dám, chỉ nói thầm vài câu, lại tiếp tục lăn lộn nàng những cái đó chai lọ vải bình, chế chút lại tính sổ hảo. Vì thế Tô Vân lại xoay người đùa nghịch vài thứ kia, lại ở trong sân thu thập một chút sau, Thái Dương dần dần tây truy, gió đêm liền đạp nhẹ nhàng bước chân đã trở lại. Tô Vân nghe thấy đại môn động tĩnh, vừa định chống nảnh giống thượng vài câu, như thế nào lại lặng lẽ liền chạy. Nàng mới vừa xoay người, nhìn thấy gió đêm, tới rồi bên miệng nói liền lại nuốt trở vào, biến thành hoa Từ đâu ra đào hoa? Nàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy gió đêm trong tay phùng một đại thúc khai đến chính thịnh đào hoa, phấn phấn bạch bạch nở rộ hoa chi gian, hai mèo thiếu niên chính hướng về phía chính mình toát miệng, cười đến sáng lạ, "Là ta trích, cho ngươi." Tô Vân mở to hai mắt nhìn nhìn, một mảnh ấm áp màu ra căm hạ, Tuấn Mị thiếu niên trong lòng ngực kia một đại thúc phấn bạch đào hoa, khai đến chính thịnh, tầng tầng cánh hoa trùng trùng điệp điệp, điều diễm nở rộ. Đào hoa tuy rằng mỹ lệ, lại cũng không bằng thiếu niên động lòng người, Tuấn mỹ khuôn mặt Với nhuận thanh triệt kim sắc trong mắt, ảnh ngược phức tạp đào hoa, mang theo nhiếp nhân tâm phách mỹ lệ, lập tức liền đâm vào Tô Vân trong lòng. Tô Vân trong đầu rộng mở đằng khởi bốn chữ thấy sắc nảy lòng tham. Trước mắt như vậy hình ảnh, nháy mắt liền bắt được nàng tâm, không được, không thể lại nhìn, lại xem liền nhịn không được. Tô Vân cuống quýt túi đầu, tim đập như nổi trống, căn bản không dám nhìn tới đối phương đôi mắt. Sợ là lại xem một cái liền phải nhịn không được phạm tội. Khi dễ cái gì cũng đều không hiểu mèo con gì đó. Không thể, không thể. Tô Vân ngươi ngàn vạn muốn nhịn xuống nha, ngươi không phải loại người như vậy. Tô Vân hung hăng bóp chính mình lòng bàn tay, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. À, không thể hoảng, ngàn vạn không thể hoảng, đối phương chỉ là chỉ mèo con, tình yêu là cái gì hắn đều còn không hiểu, đều là mây bay, đều là mây bay. Tô Vân trong lòng mặc niệm mây bay, trong lòng tiểu nhân dùng sức vây vây đầu, nỗ lực đem phùng hoa đưa cho nàng mỹ thiếu niên ném ra trong ốc. Sau đó nhàn nhạt mà khống chế được sắp nứt đến khỏe mắt miệng Làm bộ chấn định mà tiếp nhận đào hoa, bình tĩnh khích lệ nói, nơi nào tới hoa. Thật xinh đẹp a Gió đêm nhìn đến Tô Vân tiếp nhận đào hoa, càng vui vẻ, lỗ thai hơi hơi dựng thẳng, lộ ra một cái hồn nhiên mỉm cười, chỉ vào thôn một cái khác phương hướng, cao hứng mà trả lời nói, là ở bên kia tìm được, có rất nhiều đâu. Thật vậy chăng? Là thế nào? Tô Vân nghe thấy cái này đáp án, so thấy soái ca thời điểm càng vui vẻ, trong đầu phản ứng đầu tiên là, bên kia có rừng đào. Lê Lâm. về sau liền có quả đạo quả lê ăn phải không ân rất lớn một mảnh gió đêm miêu tả nói rất lớn một mảnh sao tô vân đôi mắt càng sáng so với xoáy ca gì đó ăn ngon quả nhiên làm nàng càng hưng phấn nàng thật giống như là thấy được thị xương đầu làm thành núi rừng tiểu cậu cậu liền kém không có gâu gâu kêu hai tiếng nhìn tô vân chờ mong đôi mắt gió đêm gật gật đầu rất lớn một mảnh cơ hồ khai mãn trên núi kia có thể mang ta đi xem sao tô vân ánh mắt lấp lánh tỏa sáng phảng phất đã nhìn đến mãn vườn quả đảo cùng lê gió đêm nguyên bản tưởng một ngụm đáp ứng nhưng là nhìn nàng như cũ sưng đến lao cao chân nhớ tới trên đường chưa khô vết nước liền lắc đầu nói ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi bên kia có chút xa Hảo đi tô vân tuy rằng có chút thất vọng nhưng là đảo viên lê viên cũng sẽ không chạy thôi thôi chờ chân tốt một chút lại đi đi nhìn nàng lộ ra một tia tiếc nuối biểu tình gió đêm lô thai khẽ nhúc ních tiếp theo lại từ quần áo trong túi móc ra một phen xanh biết màu xanh lá tiểu trái cây đưa tới tô vân trước mặt nàng tập trung nhìn vào quả mận ra không biết gió đêm đi nơi nào tìm được một tiểu đêm quả mận chính mang theo bọt nước thanh thúy ướt át nằm ở hắn to rộng lòng bàn tay tô vân cầm lấy một viên nhẹ nhàng ở góc áo xoa sạch sẽ bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng một cắn à hào toan cảm giác hàm răng đều sắp toan đổ ngẩng đầu xem một cái gió đêm đối phương chính vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm nàng lỗ thai hơi khom chính chờ mong nàng đánh giá hẳn là chính hắn cũng không có hương qua không biết này quả mận nguyên lai như vậy toan thế nào ăn ngon sao ở phía sau tìm được gió đêm tràn đầy chờ mong hỏi tô vân tưởng đúng sự thật trả lời nhưng trong mắt xoay chuyển nhìn đối phương vô tội biểu tình một cái tà ác ý niệm ở nàng trong đầu dâng lên nàng nỗ lực khống chế được chính mình mặt bộ biểu tình nỗ lực khống chế được muốn một ngụm nhổ ra trái cây làm bộ ăn thật sự hương bộ dáng nói hảo ngọc nha người cũng thử xem xem nhìn nàng vẻ mặt thỏa mãn biểu tình Gió đêm cầm lấy trong đó một cái quả mận toàn bộ bỏ vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng một cắn, sau đó quả nhiên, kia Trương Anh tuấn mặt lập tức nhăn thành một đoàn, vặn vẹo đến giống như một trương xoa hư mặt bánh. Hảo toan gió đêm vẻ mặt đau khổ lập tức đem kia viên quả mận phun ra, hắn từ trước đến nay thích đồ ngọt, này chua xót quả mận, toan vị thẳng sung hắn trán, quả thực là muốn hắn mệnh. Phần 33. Vì thế cặp kia lông xù xù lỗ thai nháy mắt gục xuống xuống dưới, gió đêm trên mặt mang theo một tia uỷ khuất. một đôi kim sắc con ngươi ngập nước mà nhìn phía nàng ủy khuất ba ba lên ăn nói ngươi gạt ta không xong manh điểm ở giữa hồng tâm tô vân trong nháy mắt đã bị manh hóa nàng sao có thể lừa gạt như vậy đáng yêu mèo con đâu vì thế nàng vội vàng nuốt xuống chua xót quả mận lại cắn một ngụm chưng cư có sức thuyết phục nói như thế nào sẽ đâu ta cảm thấy khá tốt ăn nha có phải hay không ngươi lấy kia viên không tốt lắm ăn gió đêm cẩn thận quan sát đến tô vân biểu tình chỉ thấy nàng tiếp tục vui sướng mà gặm quả mận một bộ ăn rất ngon rất tuyệt bộ dáng nhưng là lại hồi tưởng khởi kia cổ sông thẳng trán hương vị gió đêm vẫn là bán tín bán nghi thật vậy chăng thật sự nha ta liền thích loại này hương vị tô vân tiếp tục ra sức biểu diễn khoe môi cong lên một mặt gượng ép mỉm cười gió đêm nhìn hai mắt trên mặt nàng biểu tình đối phương rõ ràng mặt đều phải nứt ra rồi còn ở cường trang gương mặt tươi cười hừ, người xấu tiếp theo hắn cũng không có vạch trần đối phương chỉ là mới đem trích tới quả mận toàn bộ ném cho nàng Xoay người trở về phòng cắm hoa đi Đại gió đêm quay người lại Tô Vân vội vàng kéo nửa tàn phía chân Chạy vội tới tiểu bàn trà bên cạnh Thích thích thịch, Uống xong hơn phân nửa chén nước Này quả mận thật đúng là toan đến bà ngoại ra, Uống lên hơn phân nửa chén nước Vẫn như cũ cảm thấy hàm răng chua sót Nhìn dư lại tới tràn đầy một chậu, Tô Vân rồi dám muốn hay không trực tiếp nem nó Thật sự là quá toan Bất quá giống như có thể thử xem xem Như là đột nhiên nhớ tới cái gì Tô Vân ánh mắt sáng lên Phùng tiêu tiểu buồn quả mận đi vào phòng bếp. Như vậy toan quả mận, vừa lúc có thể dùng để làm quả mận toan, rửa sạch sẽ quả mận xanh tươi ướt át, viên viên no đủ khẩn thật, Tô Vân nhặt lên một viên liền ở trên cái thất chụp nứt ra, tùy tay ném vào một bên chuẩn bị chén sứ chung. Chan đây một đại buồn chụp tốt thanh quả mận, Tô Vân nắm lên một phên muối, đem quả mận quấy đều, lẳng lặng phóng, chờ nó ướp một giờ, như vậy quả mận là có thể đủ ra thủy, đem bên trong chua sót hương vị lưu tận. Một cái khi còn nhỏ Sau đó đem yêm ra tới nước đắng đảo rớt, ngã vào mài nhỏ đường phèn, lại nhặt mấy viên nước tay, chụp thoái, ném vào đi cùng nhau cái để, cuối cùng lại toàn bộ mà cất vào pha lê bình. Cuối cùng lại ngã vào một muỗng mật ong, đắp lên cái nắp, dùng sức lắc lắc hoảng. Hắc hắc, nhìn một đại vại tinh ánh dịch thấu xanh tươi yếm quả mật, Tô Vân đã bắt đầu chảy nước miếng, yếm quả mận gì đó chua chua ngọt ngọt, nhưng quá thèm người. ướp mấy cái giờ, Tô Vân nhìn quả mật hẳn là ngon miệng, thật cao hứng mà mở ra cái nắp ném một viên tiến trong miệng. Răng, rác, một cắn, toan sảng giòn ngọt, còn mang theo hơi hơi cay, thập phần ngon miệng khai vị. Tô Vân răng rắc răng rắc cắn mấy viên, cảm thấy thập phần đã quyền. Mà gió đêm đã trải qua buổi chiều nếm thử, căn bản xem đều không xem kia vại quả mận liếc mắt một cái, thấy gió đêm vùi đầu lụa cơm. Tô Vân kẹp lên một viên làm bộ muốn đưa đến gió đêm trong chén, tới. Nếm một cái thử xem. Cái này quả mận ăn rất ngon. Gió đêm bất động thanh sắc mà rời đi chén, dầu di cự tuyệt, không cần. không thể ăn. lúc này không lừa ngươi, thật sự ăn ngon. tô vân tả tâm bất tử tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ quả mận. gió đêm nhìn kia viên đưa tới trước mặt hắn quả mận, lại nhớ lại nó kia cổ toan ê răng góc kính, tức khác khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, hắn vội đại biên độ mà lắc đầu, cự tuyệt nói ta ăn no, không ăn. nói không đợi tô vân đáp lời, hoặc một chút đứng dậy, nhanh chóng mà lay hai khẩu canh, liền lưu. tô vân nhìn hắn hoảng loạn trốn nhảy thân ảnh, vô tâm không phổi mà cười lên tiếng. theo mùa mưa đã đến phía trước thua tại hậu viện trồi non nhóm đều cất cao tô vân gieo đi bắp viên trên cơ bản đều nảy mầm, thả mọc thập phần khả quan cây cây đều có bàn tay cao xanh luật giống một mặt mặt đón gió phấp phới tiểu kỳ còn có đào tạo ớt cay vương ươm ớt cây hạt giống không hảo tách ra một đám hố tô vân chỉ đơn độc vòng một miếng đất đem hạt giống toàn bộ giải đi vào lúc này tất cả đều toát ra tiểu mầm, rộn ràng nhốn nháo lớn lên ở cùng nhau giống như một khối cỏ xanh điện tô vân cảm thụ được không khí ướt át nhìn nhìn lại nơi xa trồng chất đám mây mấy ngày nay phòng trường thường thường còn sẽ trời mưa không sai biệt lắm tới rồi trồng cho lúc vì thế hôm nay sáng sớm liền cùng gió đêm đi tới phía trước nàng xem trọng điền biên nơi này ly thủy than pha gần lần trước sớm quy hoạch hảo bắp cùng ớt cay có thể loại ở bên này tất yếu thời điểm tiếp cái thủy quản tưới nước hoặc là đề thủy đều thực phương tiện bởi vì nàng chân thương không hảo điền trên cơ bản đều là gió đêm ở đảo tô vân thì tại đất trồng rau biên bên cạnh đào cái hố đất đem gió đêm đào ra cỏ dại trồng chất đến hố đất ủ phân hiện tại không có có sắn phân bón cũng không có dưỡng gà vịt chỉ có thể thu thập thảo diệp chậm rãi chính mình ủ phân bắp trưởng thành trong quá trình vẫn là muốn bón phân bằng không sản lượng cùng chất lượng đều dễ dàng suy giảm làm ruộng không phải chuyện dễ dàng đến trước đem cỏ dại trừ bỏ đem thổ địa phiên một lần mới có thể đào ra hố nhỏ chuẩn bị trôn mầm tô vân đệ một cây gió đêm liền trôn một cây không sai biệt lắm loại xong hơn phân nửa khi Mau mao mưa phùn liền rơi xuống nhẹ nhẹ nước mưa giống như bụi bặm rừng ở ngọn tóc thượng một tia cảm giác cũng không cố tình lâu rồi liền sẽ ngưng ra nhỏ vụn bọc nước chậm rãi dính ướt phát gió đêm nhìn kia rơi xuống mưa bụi một chút dính ướt tô vân chân bóng cái chán hắn ra tiếng nói tô vân ngươi đi về trước đi trời mưa tô vân xua xua tay không quan trọng mau mau mưa phùn mà thôi xối không ngưỡng người chúng ta hai người làm mau một chút chính là thương thế của ngươi còn không có hảo không quan trọng Hạ mưa nhỏ tốt nhất, như vậy sống suất cao một ít. Gió đêm nhíu như mi, cong lưng, muốn mạnh mẽ đem Tô Vân ôm trở về. Tô Vân thấy thế vội vàng trốn đến một bên, ai ai ai, đừng đừng đừng, ta có cái hảo biện pháp, sẽ không xối đến ngũ. Biện pháp gì? Tô Vân cười hắc hắc, đợi lát nữa ngươi liền đã hiểu. Nói xong, nàng ở ven đường thuận tay hái được mấy chương giày rộng đại diệp, dùng dây cỏ tử cột vào cùng nhau, cho chính mình làm đỉnh tiểu mũ rơm, tuy rằng thô rắc chút. chắn điểm mau mau mưa phùn vẫn là không có vấn đề vì thế nàng rất là đắc ý giơ lên đầu khoe ra chính mình tân mũ, thế nào có thể đi như vậy liền suối không chứ tuy rằng là đỉnh nón xanh nhưng là gió đêm lại không có cái gì cười nhạo ý tứ ngược lại nhìn nàng đỉnh đầu xanh mượn mũ nhỏ lộ ra hâm mộ ánh mắt rất đẹp ha ha nón xanh có cái gì đẹp ngươi muốn sao ta cũng cho ngươi làm đỉnh đầu tô vân thực nghịch ngợm ân ta cũng muốn cuối cùng nhìn gió đêm khát vọng đôi mắt nhỏ tô vân lại hái được vài miếng dày rộng lá xanh một lần nữa làm đỉnh đầu đại nón xanh trịnh trọng mà mang tới rồi đối phương trên đầu hắc hắc còn rất đáng yêu tô vân thưởng thức đối phương trên đầu siêu siêu vẹo vẹo thấp kém tiểu mũ rơm, xanh mượt phiến la trung còn cắm mấy đóa ven đường tiểu bạch hoa càng sấn đến đối phương ngu đần không cần phải nói chính mình hiện tại khẳng định cũng là một bộ xuẩn dạng tô vân nhịn không được trông nhạc hai người ngu đần mà mang nón xanh Gió đêm cũng đi theo cười đến vui vẻ Tô Vân nhịn không được tò mò Người cười cái gì Gió đêm chỉ chỉ nàng đỉnh đầu Lại chỉ chỉ chính mình Cùng ngươi giống nhau Như vậy thực hảo Nhìn trước mắt thiếu niên vui vẻ tươi cười Nghe hắn nói như vậy đơn giản vui vẻ lý do Tô Vân trong lòng ấm áp, Xong rồi xong rồi Lại là bị liêu tới rồi Hai người loại hảo bắp cùng ước tay Lại đem khoai lang đỏ đằng cân nhắc quyết định ra tới Phân một bộ phận tài tới rồi ly giặt quần áo bờ sông rất gần đồng ruộng Khoai lang đỏ thứ này, không cần hạt giống tay bồi, trực tiếp đem thô tráng dây đằng tiệt thành từng cây liền có thể trồng trọn, hơn nữa thập phần hảo nuôi sống, không dùng được một tháng, nơi này liền sẽ mọc ra bỏ mãn tân khoai lang đỏ đằng. Dựa theo Tô Vân kế hoạch, khoai lang đỏ là muốn làm về sau món chính, cho nên nàng tận khả năng mà trồng cho mãn. Bất quá chỉ có khoai lang đỏ còn chưa đủ, Tô Vân còn tính toán nghĩ cách tìm nhiều một ít cây nông nghiệp, tận khả năng ở mùa xuân đem chúng nó reo. Như vậy mới có thể bảo đảm gieo trồng thành công cơ hội lớn hơn một chút. Mùa xuân nên là trồng cho mùa, nên lại cẩn thận mà tìm tòi một lần trong thôn vật tư. 24 chữ hàng cùng mùa xuân. Mưa xuân kéo dài ngầm, trên mặt đất đột nhiên liền nhiều ra rất nhiều nho nhỏ hết xanh. Theo mưa xuân, mang theo chưa cởi cái đuôi bỗng nhiên xuất hiện ở ẩm ướt suối nước biên, mương biên, rậm rạp khiến người không chỗ đặt chân, hơi có vô ý liền dễ dàng dâm đến mấy cái. hoặc có hội chứng sợ mật độ cao tô vân. thấy trên mặt đất rậm rạp tiểu hết xanh hoảng sợ như thế nào cảm giác biến nhiều đâu tô vân tổng cảm giác hiện tại thấy hết xanh muốn so trước kia nhiều rất nhiều tuy rằng sau khi lớn lên hết xanh là bởi vì lạm dụng nông dược duyên cớ trở nên rất ít rất nhiều nhưng là lúc này hết xanh tựa hồ so giờ giả nàng ở điền biên nhìn đến đều phải nhiều thật giống như là bầu trời trời mưa hạ xuống dưới giống nhau cũng không biết này có phải hay không nàng lâu lắm không có thấy hết xanh duyên cớ đang lúc nàng nhìn đầy đất loạn nhảy hết xanh tự hỏi thời điểm Gió đêm cũng rối quá mức tới, theo nàng ánh mắt, nhìn vài lần, cuối cùng thực bình tĩnh nói, hiện tại còn quá tiểu, không thể ăn. Tô Vân, chờ chúng nó no lớn lên về sau lại nói. Hảo đi, đồ tham ăn nhóm thế giới luôn là như thế đơn giản. Tô Vân nhịn xuống run rẩy khoe miệng, tiếp tục đi theo gió đêm ở trong thôn mặt tuần tra chung quanh hoàn cảnh. Tìm đòi mấy cái căn nhà nhỏ, rốt cuộc lại ở một hộ nhà phòng bếp nhỏ phát hiện một cây kiên cường khoai tây, chính leo lên khung cửa sổ lớn lên thập phần tươi tốt. nhìn dáng vẻ phỏng trừng là ném ở phòng bếp quên ăn, sau đó nảy mầm trừng lên. Tô Vân tính cả đại khối bùn đất cùng nhau, đem kia cây khoai tây đào khởi, còn đào ra mấy cái vừa mới mạo mầm tiểu khoai tây, nàng tính toán chờ hạ trực tiếp toàn bộ nhổ trồng hồi nhà mình tiểu viện. Nay hộ nhân ra sân tuy rằng tiểu, lại còn tài một cây quả xoài thụ. Lúc này đúng là hoa kỳ, ong mật ong long long mà vòng quanh vàng tươi thon dài hoa bay một cây, Tô Vân nhìn mãn thụ khai đến chính thịnh quả xoài hoa, thuận tay cho nó trừ bỏ làm cỏ. hào hào lớn lên chờ tháng sau ta lại đến xem ngươi nhớ rõ quả xoài thành thục mùa hẳn là cuối tháng năm đi đến lúc đó liền có quả xoài ăn tô vân phát hiện tuy rằng thôn không quá lớn cơ hồ từng nhà đều loại cây ăn quả cơ bản một năm bốn mùa không lân không cái này làm cho nàng rất là kinh hỉ. một tháng cây mía kế tiếp cao hai tháng quả chám hai đầu hoàng 3 tháng anh đào lê lê hồng tháng tư sơn trà như mật đường tháng năm dương mai hồng như lửa tháng 6 dưa hấu ngọt lại đại 7 tháng năm cây táo đầu bạch 8 tháng quả táo chứa đầy sọn, 9 tháng thạch liễu nhe răng cười, 10 tháng cây tắc mãn viên hương, tháng 11 quả bưởi kim hoàng hoàng, 12 tháng long nhãn thấu thành đôi. Tô Vân hử nhẹ 12 tháng trái cây ca, tâm tình tốt làm giáo gió đêm nhận thức trái cây thụ. Đáng tiếc không có chân chính trái cây, chỉ có thể miễn cưỡng miêu tả, cái này là quả táo, 7 tháng thời điểm liền sẽ kết quả táo, cái này là quả quýt, muốn tới tháng 10. Gió đêm phi thường thông minh, tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy trái cây, chỉ bằng nương nhìn vài lần thụ. là có thể dễ dàng mà đem chúng nó phân rõ tô vân ngươi xem bên này lại có cây quả quýt nơi này còn có cây cây táo hơn nữa đối với chúng nó lúc sau có thể kết ra lại ngọt lại hương trái cây phi thường chờ mong trên cơ bản gặp liền phải đi lên giúp chúng nó làm cỏ một vòng giúp ngươi đem thảo rút sạch sẽ phải hảo hảo kết quả a tuyết lê gió đêm rút thân cây đối kia cây vai cổ cây lê quan tâm nói tô vân nhìn kia cây nửa dựa đầu tường khô gầy lao cây lê Nội tâm rất là dối rắm, cũng không biết nó còn có thể hay không chịu đựng cái này mùa hè đi. Đều do nhưng là xem hài tử như vậy chờ mong đôi mắt nhỏ, Tô Vân có chút hối hận vừa mới có phải hay không đem tuyết lê miêu tả đến ăn quá ngon chút. Rõ ràng phía trước cấp kia cây toàn cây mận làm cỏ khi, ra hỏa này một chút phản ứng cũng không có, hại. Tô Vân gió đêm hai người lại tìm tòi mấy hộ nhà, cuối cùng còn phát hiện giải rác mấy cây cà chua, sinh cương, thủy dưa. Nga, đúng rồi còn có một cây hoa tiêu thụ. Tô Vân như đạt được trí bảo mà toàn bộ đóng gói về nhà mở rộng vườn rau đi. Tiểu Sơn thôn nhân ra rất thiếu, thu thập đến rau dưa không nhiều lắm, cơ hồ toàn bộ lấy tới mở rộng vườn rau chủng loại. Tô Vân đành phải lại đánh lên rau dại chủ ý. Mấy ngày nay đều đang mưa, rất nhiều rau dại đều toát ra đầu, mương biên liền trường một bụi xanh mượt dã rau cần, Tô Vân ánh mắt sáng lên. Phần 34 Cái này dã rau cần vừa lúc có thể dùng để xào phía trước hông gió thịt ba chỉ. Rượu A Tô Vân lập tức ngồi xổm xuống thân mình kéo một đống. Gió đêm tác dọc theo ven đường tìm kiếm bản làm can, từ nàng bị thương lúc sau, không sai biệt lắm mỗi ngày đều ở uống này đó thảo dược, có đôi khi là cóc diệp có đôi khi là bản làm can, này đó dược đều là thanh nhiệt giải độc, thường thường uống này đó, chủ yếu là vì phòng ngừa miệng vết thương nhiễm trùng. Kéo xong rồi dã rau cần, Tô Vân ngồi ở trên một cục đá lớn nghỉ ngơi, nhìn cách đó không xa gió đêm thân ảnh, hắn một đường đi một đường tìm thảo dược, thân hình dần dần mơ hồ. chỉ còn một cái thật dài cái đuôi ở giữa không trung mềm mại mà hoảng ra các loại tạo hình tô vân nhìn chằm chằm nửa ngày đột nhiên có chút tò mò cái đôi ngồi xuống thời điểm có thể hay không bị áp đến có thể hay không thực không thoải mái kỳ quái ý niệm ở trong đầu toát ra liền tản ra không đi tô vân một đường đi ở về nhà trên đường đều ở nhìn chằm chằm kia sợi lông mượt mà cái đôi nàng trong lòng ngứa mau mau nhung nhung đôi dài từ trong quần vươn tới theo gió đêm nện bước ngăn nhoáng lên quần thượng động là tô vân hỗ trợ khai Không sai biệt lắm nắm tay lớn nhỏ, vừa lúc hảo có thể cho cái đuôi thông qua, thả lưu lại đường sống, chút nào không ảnh hưởng cái đuôi động tác. Cho nên gió đêm cái đuôi thoạt nhìn phi thường linh hoạt tuyển chuyển nhẹ nhàng, thường xuyên mềm nhẹ lắc lư hoặc là theo gió đêm động tác cong ra các loại linh hoạt tư thế, xem kia thô trắng đuôi, xem kia nhung nhung cảm giác, thoạt nhìn xúc cảm đại khái là cùng đuôi mèo giống nhau đi. Tuy rằng gió đêm cái đuôi thực linh hoạt, nhưng là trên cơ bản cũng chỉ có cái đuôi nhỏn nhọn ở theo động tác nhẹ nhàng đông đưa Có thể thấy được giống như cái đôi hệ dễ hơi chút ngạnh một ít, cái đôi tiêm thật giống như mềm mại không xương, ở trong không khí vẽ ra một đám nho nhỏ linh hoạt độ cung, phảng phất ở đôi Tô Vân nói, sờ ta nha, sờ ta nha, mẹ ai, đáng yêu cực kỳ. Tô Vân trong lòng ngứa mà, về đến nhà còn ở một cái kính nhìn chằm chằm cái đôi nhìn, nhìn một đường. Tô Vân đôi mắt đều mau bức hỏa, đang ở rửa dao gió đêm rốt cuộc cảm giác được nàng cực nóng ánh mắt, nghiêng đầu hỏi, làm sao vậy? Tô Vân thực nói. Còn có thể như thế nào còn không phải, cái đôi của ngươi nó lại ở dụ hoặc ta. Nga, nhưng là nàng không thể, như vậy sẽ có vẻ chính mình thực biến thái. Đến luyện chuyển một chút, vì thế nàng vươn tạc thủ, mãn nhãn khát vọng, ta cảm giác cái đôi của ngươi giống như dính thủy, nếu không ta giúp ngươi sát một sát. Liên một chút. Còn không có chờ nàng đem nói cho hết lời, cái đuôi nhọn nhọn con cái nho nhỏ độ cung, tự động đem chính mình đưa tới nàng trong lòng bàn tay. Tô vân đầu tiên là sửng sốt Gió đêm chính mình hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Cái nuôi nhỏ chính mình chủ động đưa tới cửa tới nha. Tô Vân thực mau liền phản ứng lại đây, không thể bỏ lỡ này đáng chết cơ hội. Không thể từ bỏ này đáng chết điểm mỹ. Vì thế nàng thực khối địa trở tay nắm chắc được cơ hội, bắt lấy đưa tới cửa cái đuôi tiêm, theo đuôi mau, một đường chậm rãi hướng lên trên, đi lên chính là một đôn loát. a, Này mềm mại không có xương xúc cảm. Này cực phẩm lông xù xù, này tinh mịn tính chất, này tơ lụa cảm thụ. nơi tay chỉ gian mỹ diệu cảm giác mụ mụ ta thấy được thiên đường đại môn tô vân hạnh phúc mà vướt lông sù xù, xù cái đuôi cảm giác linh hồn của chính mình đều được đến chữa khỏi loắt đuôi mèo vốn dĩ chính là một kiện thực sản sự tình huống chi là như vậy thô lông xù xù quả thực là quá hạnh phúc cầm liên không buông tay chính là còn muốn đi chuẩn bị cơm trưa tô vân cọ tới cọ lui loắt hơn nửa ngày mới rốt cuộc bỏ được buông tay nàng la loắt đến thoải mái cao hứng phân chấn mà ôm tẩy tốt rau cần liền đi rồi không hề có chú ý tới một bên gió đêm ánh mắt đều hoàng hốt đứng lên thời điểm nện bước khinh phiêu phiêu thiếu chút nữa không xong hắn chậm rãi rời về trên ghế nằm bị đột nhiên loắt cái đuôi đánh sâu vào làm hắn hơn nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần cái đôi bị bắt trụ thời điểm một cổ kỳ quái toan sảng thổi quét hắn toàn thân cảm giác hình như là điện giật giống nhau nhẹ nhàng ma ma mà cảm giác từ cái đôi hệ dễ truyền lại lại đây bắt được hắn tư chi đột nhiên liền cái gì đều bất động chỉ dây dưa cặp kia mềm mại tay vẫn luôn đi xuống hào kỳ quái cảm giác gió đêm ôm chính mình cái đôi còn ở dư vị kia cổ kỳ quái sảng khoái cảm bị chịu rất xương cốt cái đuôi tiêm nắm ở chính mình trong lòng bàn tay hắn vươn ra ngón tay nhẹ nhàng vớt ve lại rốt cuộc không có cái loại này đặc biệt phản ứng kia cổ kỳ quái toan sảng cảm đã biến mất không thấy sao lại thế này đâu cái đôi nắm ở chính mình lòng bàn tay mặc cho ngón tay lại như thế nào niết đều không có đặc biệt phản ứng nhưng là thân thể lại loáng thoáng mà khát vọng kia cổ cảm giác đây là có chuyện gì đâu gió đêm ôm cái đuôi phi thường mở mịt mặt khác một bên tô vân hoàn toàn không có như vậy phiền não nàng đem rửa sạch sẽ giã rau cần đoan vào phong bếp loắt xong rồi miêu tâm tình rất tốt bắt đầu chuẩn bị cơm trưa đầu tiên là đem giã rau cần cắt thành đoạn ngắn dự phòng phía trước hong do thịt heo đã dùng nước cấm pháo khai nước cấm rút đi thịt heo phát tóc vàng hôi ra lộ ra bên trong ánh bạch mê người thịt trào nóng hạ một chút du phóng mấy viên nước khô đem lát thịt ngã vào phiên xào ra mỏng du đại thịt heo bị nổi sạn ép tới làm hương lúc sau lại ngã vào cắt thành đoạn dã rau cần cùng nhau phiên xào mới mẻ dã rau cần phi thường nộn, ở củi lửa bạo xào lúc sau hút no rồi thịt nước sốt trở nên non mềm nhiều nước một ngụm rau cần một ngụm thịt mang theo tự nhiên hương khí giã rau cần hơn nữa thổ thịt heo này đốn cơm chưa quả thực hương đến không gì sánh kịp Liên ăn cơm khi rất ít nói chuyện gió đêm đều liên tục gật đầu thẳng khen nói cái này rau cần rất thơm ăn rất ngon đáng tiếc một năm liền như vậy điểm thời gian ăn được đến Chờ hạ chúng ta lại đi đảo một chút đi Tô Vân đề nghị Gió đêm gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Bất quá đến trước đem đồ ăn loại Bởi vì thu thập đến cây nông nghiệp Thật sự là quá ít Tô Vân toàn bộ đem chúng nó trồng trọt ở hậu viện Phương tiện ngày đêm chăm sóc Chờ đến hơi chút nhiều một chút Tô Vân mới có thể đem chúng nó nhổ trồng đến phía trước Tìm kiếm tốt đồng ruộng nhổ trồng xong cây nông nghiệp Tô Vân lại tài hoa tiêu thâu tráng cảnh trực tiếp cắm vào trong đất Đắp lên phân cho liền hảo. Tuy rằng trong thôn hoa tiêu thụ lớn lên thực hảo, kết hoa tiêu cũng nhiều, nhưng là ly đến có chút xa, còn khắp nơi trong nhà loại một cây phương tiện chút. Nếu có thể, Tô Vân nhưng thật ra rất vui lòng ở nhà phụ cận nhiều loại mấy viên cây ăn quả, quả xoài, quả hồng gì đó. Một năm bốn mùa đều có bất đồng trái cây, là chính mình lý trung hậu hoa viên. Tô Vân dám dám làm, trong đầu có hình thức ban đầu, sau đó liền bắt đầu hành động lên, đi trước thu thập một vòng cây ăn quả cảnh khô. trong thôn phòng ở không sai biệt lắm đều siêu tập qua hai người chậm rãi đi tới cửa thôn bên kia có một khối mảnh nhỏ san bằng xi măng sân thể dục lại đi ra ngoài là một cái phô bình đường xi măng tô vân đứng ở cửa thôn trông về phía xa cửa thôn bên này thổ địa càng thêm san bằng cỏ cây càng thêm tươi tốt hiển nhiên trước kia là tảng lớn đồng ruộng nhìn nhìn lại đi thông bên ngoài đường xi măng hẹp nhỏ hẹp tiểu nhân con đường cơ hồ bị cỏ hoang bao phủ cơ hồ làm người không thể nào đặt chân tô vân cảm thấy như vậy liền rất hảo Chờ tới rồi mùa hè cỏ cây càng thêm tươi tốt, chặn lộ, bên này liền càng an toàn, thôn lủi bại tàn bại, sẽ không có người chú ý. Bất quá, nhìn quanh co qua khúc hữu dối hướng nơi xa lộ, Tô Vân nhìn một lát, bên kia là nơi nào? Gió đêm ngươi biết không? Gió đêm lắc đầu, không biết, ta là bị nước trôi đến bên này. Vừa tỉnh tới chính là nơi này. Hào đi! Tô Vân cũng không có dối dám. Dù sao hiện nay vật tư còn đủ dùng một đoạn thời gian. Chờ một thời gian lại đi ra ngoài trong thành thị nhìn xem đi. Bất quá này phiến đồng ruộng rất nhiều, Tô Vân cảm thấy có thể đi xuống nhìn xem có hay không khác cây nông nghiệp, nàng dọc theo đường xi si măng một đường đi ra ngoài, vòng qua vài tòa thấp bé nhà ngói, đông nhiên cảm giác ven đường có cây tràn đầy rất nhiều, hình như là hồ nước. Tô Vân vui sướng mà đi mau vài bước, lột ra ven đường vi thảo vọng xem, quả nhiên là một mảnh xanh biếc ao nhỏ. Ai nha, thế nhưng có khôi ao nhỏ, thật khó đến, không biết có hay không cá. Tô Vân lây vĩ thảo, tham đầu tham não. Ta đi xuống nhìn xem, ai, lộ ở nơi nào. Hồ nước biên cỏ cây tươi tốt, nàng đổi tới đổi lui, trong lúc nhất thời lăng là tìm không thấy đi xuống lộ. Gió đêm thấy thế, cầm lưỡi hái, về phía trước một bước, liền thế nàng khai khởi lộ tới, hắn vóc dáng cao, mắt sắc mà thoáng nhìn cũng không thập phần thấy được bờ ruộng. Chém hảo canh lá, gió đêm tiếp đón đến, đi bên này đi. Nga. Tốt. Tô Vân đi theo hắn phía sau. Xuyên qua ven đường cỏ dại, hai người thuận lợi mà đi tới hồ nước biên, bởi vì thủy thực lục, thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc có hay không cá. Tô Vân, làm gió đêm đem mở đường cắt bỏ cỏ dại ném vào hồ nước, nếu có cá hẳn là sẽ ăn cỏ xanh đi. Ân, Ân, kỳ thật cá có thể hay không ăn cỏ, Tô Vân cũng không phải thực khẳng định. Đối với làm ruộng tới nói, ngôi cá này khối thuộc về tri thức manh khu, nàng không phải thực hiểu biết. Gió đêm nhưng thật ra không có gì phản ứng, mặc kệ Tô Vân làm cái gì. Hắn đều thực tán đồng. Xanh non cỏ xanh theo dòng nước phiêu phủ ở hồ nước thượng, quả nhiên chỉ chốc lát sau, mặt nước liền hiện lên mấy cái than chỉ sắc lưng, ngửa đầu trường miệng bắt đầu ăn cỏ. Tô vân ánh mắt sáng lên, hương phấn nói, gió đêm ngươi xem, bên trong quả nhiên có cá. Đêm nay ăn cá. Gió đêm ánh mắt rất sáng, cuốn lên tay áo ngon ngoe rục dịch liền phải vớt cá. Không không không, tạm thời không cần. Dù sao cũng chạy không được, lưu trữ về sau ăn. Tô Vân thực vừa lòng lúc này phát hiện dự trữ lương, vì thế lại cắt vài đem cỏ xanh, đầu y một phen. Định kỳ Huy Thảo nói không chừng tới rồi mùa đông bên này chính là thiên nhiên xúc lương trì. Tô Vân bản tính nhỏ đánh đến nào nào. Ân, gió đêm làm nàng số một người ủng hộ, không có ý kiến. Lại ở ao nhỏ biên xoay chuyển, lại phát hiện mấy cây long nhãn thụ cùng quả hồng thụ. Này trên mặt đất còn có cây non ra. Tô Vân thực kinh hỉ phát hiện long nhãn tựa hồ lâu không có người trích, rất tới rồi trên mặt đất. Mọc ra từng cây nho nhỏ mầm, đỉnh hai mảnh tiểu lá xanh thập phần tươi mới đang yêu. Đại khái là trước đây rơi xuống long nhãn trường thành, mọc khả quan, chính là sinh ở bóng cây phía dưới, trường kỳ dị vãng khuyết thiếu ánh mặt trời nước mưa, phỏng trường rất khó lớn lên. Thực hảo, Tô Vân rất là vui mà đem chúng nó từ bóng cây chối nổ trồng ra tới, ở hồ nước cách đó không xa tìm khối địa, đem chúng nó toàn bộ toàn tài thành một loạt, tuy rằng khoảng cách chúng nó trưởng cao kết quả còn muốn đã nhiều năm. Tô Vân cũng không keo kiệt với hiện tại liền bắt đầu động thủ, rốt cuộc có câu canh gà nói như thế nào tới, tại một thân cây tốt nhất thời gian, là 10 năm trước cùng hiện tại. Tô Vân vẻ mặt thâm trầm nghiệm ra câu kia canh gà. Gió đêm rất là kính nghệ, đi theo gật đầu nói, người nói rất đúng. Từ kế tiếp lại nói mấy cái chuyện cổ tích sau, gió đêm lĩnh ngộ năng lực cùng từ ngữ lượng, rõ ràng có chất tăng lên. Tô Vân cảm thấy chính mình giáo dục vẫn là thực thành công. vì thế phi thường nóng bỏng mà dẫn thân vào với đối gió đêm học tập chỉ đạo chung cái này là long nhãn chờ đến mùa hè liền có thể ăn ân long nhãn cái này là quả hồng muốn tới mùa thu ân chúng ta có thể loại mấy cây về đến nhà bên cạnh như vậy về sau ăn cũng phương tiện tất cả đồ vật đều có thể loại sao gió đêm đi theo tô vân loại không ít đồ vật cũng nếm tới rồi một ít chút thu hoạch lạc thú gần đây đối gieo trồng rất có hứng thú đúng rồi trên cơ bản đều có thể loại Nếu có người thích ăn, có thể thử xem. Hảo. Tô Vân chỉ là thuận miệng nhắc tới, nhưng không tới gió đêm quá mấy ngày thật đúng là tìm tới chính hắn thích ăn đồ vật. 25 nụ cá. Loại xong rồi rau xanh, Tô Vân lại loại hảo một mảnh tỏi. Liên tục mấy ngày đều là mở rộng vườn rau nhật tử. Vườn rau đồ ăn từ từ phong phú, tỏi, hành lá, còn có một mảnh nho nhỏ đậu que. Đậu que là Tô Vân ở hồ nước biên nhà ngói góc tường tìm được. Ghé vào trên tường có hảo cái khô quắt quả đậu. Tô Vân toàn bộ lấy về tới này mầm làm hạt giống, lúc này xem mầm mầm mọc ra tới, Tô Vân rất là vui sướng mà tìm tới cây gậy trúc làm bỏ giá. Đang lúc nàng cây trúc giá làm được một nửa khi, gió đêm đông đưa cái đuôi cao hứng phân chấn mà phủng một đại thúc lá xanh lại đây. Đang lúc Tô Vân buồn bực ra hỏa này hái được cái gì trở về như vậy cao hứng thời điểm, gió đêm đem kia một phen lục chi đưa tới nàng trước mặt. Cái này cho ngươi loại. Tô Vân tiếp nhận nhánh cây một khối. Chỉ thấy kia một bó nho nhỏ lục chi trung gian kết mấy cái vàng óng ánh trái cây, màu sắc tươi đẹp mê người. Nàng kinh hỉ ra tiếng, hoa! Nơi nào tới sơn trà? Cái này kêu làm sơn trà sao? Gió đêm nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ tên của nó, cái này sơn trà ăn rất ngon, ta trước kia ăn qua, lấy về tới cấp ngươi loại. Nói tựa hồ là thực thích sơn trà, ánh mắt phi thường chờ mong mà nhìn Tô Vân, đối nàng gửi với thập phần dày nặng kỳ vọng. tô vân nắm sơn trà thiếu chút nữa không vỗ ngực bảo đảm sơn trà cả người đều là bảo lá cây có thể nấu canh trị liệu ít hầu đau ho khan trái cây da mỏng thịt hầu thập phần ngọn lại còn có có thể sử dụng tới ngao chế sơn trà cao nhuận phổi khỏi ho phi thường hoàn mỹ nhìn vàng nóng ánh đại sơn trà tô vân lập tức đem cảnh cắm vào trong đất sau đó cùng gió đêm đem sơn trà phân sơn trà ra mỏng thịt hầu viên viên đều thực no đủ khẽ cắn một ngụm nước sốt bốn phía thập phần thơm ngon Ăn đến hai người mắt đều thẳng. Đây là nơi nào tìm được, chúng ta cơm nước xong lại đi trích một chút. Tô Vân nhớ thương sơn trà mỹ vị, còn có nàng sơn trà cao, vì thế nàng tính toán lại đi chích điểm sơn trà. Ở rừng đào phụ cận. Nga, rừng đào A, ta nhớ rõ ngươi nói là ở suối nước phụ cận phải không? Qua tiểu chuyển qua đi liền đến. Nga Nga, dù sao cũng là đi ngang qua bên dòng suối, kia chờ hạ mang mấy cái mà lung đi thôi. Tô Vân gần nhất từ cũ phòng ở nhảy ra mấy cái mà lung. không sai biệt lắm tới rồi ăn tôm hùm đất mùa tô vân muốn đi thử thời vận xem có thể hay không bắt được mấy cái vì thế hai người lấy tể trang bị liền xuất phát mùa mưa qua đi thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt suối nước cũng trướng không ít trước đó không lâu hạ mấy tràng mưa to không sai biệt lắm đều phải đem kéo dài mà xuống bậc thang bao phủ tô vân dọc theo suối nước bên bờ tìm mấy cái hảo vị trí đem mà lung một ném liền đi theo gió đêm đi trích sơn trà đi qua cầu đá hướng đông vòng qua một mảnh núi rừng ánh vào mi mắt chính là một mảnh rừng hoa đào theo mùa mưa buông xuống đại bộ phận đào hoa đã ở nước mưa chung điêu tản ngược lại đại chi chính là phiến phiến thanh nộn đào diệp cùng với chi đầu từng viên gạo lớn nhỏ tiểu lục bao tô vân vui dạo rực mà triển vọng tương lai phảng phất thấy mãn sơn quả đào ở hướng nàng vây tay tuy rằng quả đào thành thục là trong tương lai nhưng là hiện tại vẫn là có không ít đồ vật có thể kéo tô vân quay đầu liền theo dõi cây đào trên thân cây chạy xuống tới nhựa đào viên viên nhựa đào treo ở trên thân cây tinh ánh dịch tấu bị nước mưa cọ rửa đến phi thường sạch sẽ như vậy một tảng lớn cánh rừng nhựa đào chạy đầy đất nhiều đến kéo đều kéo không xong gió đêm cũng ở bên cạnh giúp đỡ hắn có chút tò mò mà nhìn này nhao dính dính có chút sờ chạm đồ vật bắt đầu hoài nghi nó nhưng dùng an tính sau đó tả nhìn xem hữu nhìn xem thừa dịp tô vân không chú ý thả một viên tiến trong miệng quả nhiên một cổ kỳ quái hương vị cảm tràn ngập qua miệng gió đêm mặt tức khắc nhăn thành một đoàn đem kia viên nhựa đào phun ra sau đó bị tô vân thấy Buồn không phải như vậy ăn, muốn nấu hảo mới có thể ăn Nga. Nga. Gió đêm ăn vụng bị trào bao, có chút ngượng ngùng mà nhẹ nhàng lên tiếng, theo sau tiếp tục làm bộ không có việc gì phát sinh, ngoan ngoãn mà trích ngựa đảo. Tuy rằng nghe được Tô Vân đối với nhựa đảo hương vị giải thích, nhưng là thực rõ ràng gió đêm đối này ăn sống vị ăn lên chẳng ra gì nhựa đảo, nhất không nổi cái gì hứng thú, ngắt lấy hứng thú cũng không thập phần cao. Tô Vân rất là vô ngữ mà nhìn gió đêm rũ xuống lỗ thai nhỏ, lắc đầu, cái này ngu ngốc không cứu. nhưng là gió đêm ủ rũ cụp đuôi bộ dáng cũng không có liên tục thật lâu trích sơn trả thời điểm liền có vẻ phi thường tích cực hắn dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mà lập tức liền nhảy tới rồi trên cây cao hứng phấn chấn mà trích sơn trả quả gió đêm bàn tay bàn chân trường thực khoan hắn cốt cách cũng thập phần mềm mại hơn nữa linh hoạt co dối sắc bén móng ướt leo cây đối với hắn tới nói quả thực là dễ như trở bàn tay gió đêm ôm giỏ tre hái được cơ hồ tràn đầy một đại sọt sơn trà, giỏ tre đều mau tràng không được Cái này cũng chưa tính, gió đêm xuống dưới thời điểm còn rất là đáng tiếc mà cảm thán một câu, trên đỉnh đều bị điều ăn. Sớm một chút tới trích thì tốt rồi. Tô Vân nhìn tràn đầy một đại sọt sân trà, cảm thấy này đó đã thực đủ rồi, đủ rồi đủ rồi, này đó đủ chúng ta ăn, cảm giác còn có thể làm nước đường đâu. Gió đêm nghe thấy nước đường hai chữ, tức khác lại có tinh thần, đồ ngọt là hắn yêu nhất, chỉ cần có đường ăn, không có thịt đều không sao cả. Cho nên vừa nghe đến phải làm nước đường. Gió đêm cũng không đáng tiếc, cong lên soạn, bước chân nhẹ nhàng mà liền phải hướng trong nhà đuổi, vậy nhanh lên trở về làm nước đường đi. Ai, từ từ, còn muốn đi trước nhìn xem mà lung thế nào. Nga. Đi vào thủy biên, hai người ngồi sổn bậc thang rửa rửa tay. Đống nhiên bụi có truyền đến một hai tiếng kỳ quái thầm thì, thanh. tô vân nghiêng thai đi nghe, nghe tới hình như là chim cút. Nàng vẫn luôn rất muốn chảo một hai chỉ, thử xem xem có thể hay không dưỡng. Gió đêm cũng đứng lên. nghiêng lỗ thai đi bắt giữ kia một tiếng kỳ quái thầm thì thanh thú nhân thính giác từ trước đến nay nhạy bén hắn thực mau liền tỏa định kia một bụi thảo đứng dậy lặng lẽ tới gần gió đêm tận lực bắt sống a tô vân hạ giọng giàn giò. ân gió đêm đáp ứng theo thầm thì đoạn tiếng kêu, dần dần đã đi xa tô vân đối với bắt chim cút không có gì kinh nghiệm giúp không được gì cho nên nàng liền đi trước đến bên bờ chuẩn bị bắt đầu vớt phía trước ném vào đi mà lung Nàng một đường đến gần bên bờ mới phát hiện trói mà lùng dây thừng đã lỏng, chỉ còn lại có nửa thanh treo ở trên thân cây, mắt thấy tùy thời đều phải rớt trong nước đi. Tô Vân thực quý trọng này được đến không dễ mà bắt cá công cụ. Chạy nhanh tiến lên một bước, bắt được dây thừng, còn hảo còn hảo, không có bị thủy mang đi. bằng không thật sự tổn thất thảm trọng. Tô Vân nắm lấy dây thừng, bắt đầu dùng sức kéo tới, sau đó phát hiện này dây thừng giống như có chút trầm Gì, chẳng lẽ là có cá lớn? Tô Vân thân mình đến gần rồi thủy biên, hai tay dùng sức bắt lấy dây thừng, đột nhiên dùng một chút lực liền đem lồng sắt hướng lên trên kéo. Nàng mới vừa kéo động kia dây thừng không đến một mét, mà lung thật giống như đụng phải một cái thứ gì dường như thật mạnh bị mang theo một chút. Có phải hay không triển đến cái gì nhánh cây? Tô Vân có điểm nghi hoặc, gần đây dòng suối nhỏ trứng thủy, thượng du lao xuống tới rất nhiều phù mộc, nhánh cây. Dòng nước cũng trở nên có chút vần đủ, làm người thấy không rõ lắm. Tô Vân thăm dò hướng trong nước nhìn lại. Trong tay càng là tăng thêm lực đạo, dùng sức một xả. a, Đau quá! Tô Vân mơ hồ gian giống như nghe được có người hô một tiếng, trận trong nước cố lấy một trận dày đặc mà quỷ dị bọc nước, sau đó trong tay dây thừng đống nhiên căng thẳng. Tình huống như thế nào? Tô Vân đột nhiên gặp gỡ loại tình huống này, trong đầu độn độn có chút phản ứng không kịp. Cá lớn chạy! Nàng trước huynh thân thể hướng trong nước nhìn lại, thủ hạ càng thêm dùng sức xả. Lại không nghĩ rằng đúng lúc này, Một cái tóc đen mỹ nhân mang theo một thân hơi nước từ trong nước đột nhiên hiện lên. Đột nhiên xuất hiện mỹ nữ, đem Tô Vân hoảng sợ, nàng che lại chấn kinh trái tim, phản ứng thực mau mà lui về phía sau một bước. Vô luận khi nào trong nước đột nhiên toát ra một người đều là thực dọa người sự tình A, chẳng sợ đối phương là cái mỹ nữ. Tô Vân chấn kinh lui về phía sau một bước, che lại trái tim, vừa định mở miệng do hỏi, đối phương là cái gì địa vị. Lại bị tia trong nước mỹ nữ dành trước một bước đã mở miệng. Mỹ nữ ánh mắt mê mang mà nhìn bốn phía tựa hồ rất là mở mịt, nhìn trong chốc lát bốn phía hoàn cảnh sau, lại đem cặp kia nhiếp nhân tâm phách đôi mắt xoay lại đây, ánh mắt doanh doanh mà nhìn phía Tô Vân, trong mắt hàm chứa thủy, mềm mại mà lên tiếng, "Đây là nơi nào? Ta như thế nào đến nơi đây?" Chỉ nghe thanh âm kia điểm mỹ động lòng người, tựa như sơn gian linh động nước suối. Tô Vân tâm đều đi theo mềm mại một bộ phận. Nàng cúi đầu đi vọng cái kia trong nước đột nhiên xuất hiện mỹ nhân, nàng mặt quả thực mỹ đến kinh tâm động phách. tuyết trắng da thịt giống như tuyết đầu mùa bánh bạch động lòng người họa tác giống nhau không thể bắt bẻ ngũ quan hơn nữa một đôi đa tình mắt đào hoa khói sóng lưu chuyển gian có loại đoạt nhân tâm phách mỹ lệ mỹ nhân tắm thủy mà ra ước rầm rề màu đen tóc dài dính vào nàng tuyết trắng trên da thịt ước rầm rề bọt nước rũ ở nàng hơi mở có vẻ phá lệ nhu nhược động lòng người tô vân đều xem lấy ngốc chỉ nghe kia tóc đen mỹ nhân mềm mại bất lực nói ta không cẩn thận rơi xuống nước bị nước trôi tới rồi nơi này bị thương người hảo tâm Xin hỏi ngươi có thể giúp ta sao? kia một đôi thủy nhuận nhuận mắt hướng tới Tô Vân ai ai mà nhìn lại đây, trắng tinh như ngọc tay hướng tới Tô Vân vương. Thiên sứ hôn môi tiếng nói mềm mại đảo qua Tô Vân màng thai, Tô Vân liền giống như bị mê hoặc giống nhau, ma xui quỷ khiến tiến lên một bước, không tự giác mà duỗi tay giữ nàng lại vương tay, muốn giúp nàng một phen. Nhưng không nghĩ tới, đương Tô Vân tay đụng tới kia chỉ mỹ nhân tay khi, liền có chút thanh tỉnh. Nàng trong lòng lột bột một chút, Này mỹ nhân trên tay chuyển đến độ ấm thật sự là quá băng. Này tay hảo băng hảo băng, một chút cũng không giống như là nhân loại. Không hảo. Tức khắc, Tô Vân trong đầu chuông cảnh báo sao vang. Chính là đã quá muộn. Thấy Tô Vân chúng kế chủ động bắt tay tặng đi lên, nữ hải trở tay liền cầm Tô Vân trắng tinh thủ đoạn, quỷ dị mà cong lên khỏe môi, khẽ cười một tiếng nói, cảm ơn lạp. Ngay sau đó, trở tay dùng sức một xả, đem Tô Vân cả người xả vào trong nước. Này hết thảy phát sinh đến quá nhanh quá đột nhiên. Tô vân chỉ tới kịp hô to một tiếng gió đêm sau đó cứu mạng hai chữ liền bị bao phủ qua đỉnh đầu thủy hóa thành liên tiếp lộc cộc lộc cộc gió đêm đang ở cách đó không xa tìm kiếm chim cút tung tích nghe thấy tô vân kêu to liền lập tức trở về hướng thấy tô vân bị tốn xuống nước không chút suy nghĩ liền nhảy vào trong nước tô vân đột nhiên bị kéo vào trong nước đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị sặc vài nước miếng đương nước lạnh bao phủ quá nàng đỉnh đầu tô vân bị mê hoặc tinh thần tức khắc cái gì đều thanh tỉnh nàng nhìn trong nước quay cuồng quấn quanh cá tuyến thật lớn màu đen đuôi cá tức khắc liền cái gì đều minh bạch này đột nhiên xuất hiện trong nước mỹ nhân chính là trong truyền thuyết nhân ngư bất quá này nhân ngư cùng chuyện cổ tích truyền thuyết thực không giống nhau tức không thiện lương cũng không đáng yêu vừa thấy mặt liền phải đối tô vân đau hạ sát thủ chỉ thấy kia mỹ nữ nhu nhược đáng thương biểu tình đã biến mất không thấy thay thế chính là một loại lệnh băng sát ý nàng gắt gao giữ chặt tô vân cánh tay thâm lợi móng vuốt cắm vào tô vân cánh tay gắt gao bóp chặt nàng để ngừa nàng tránh thoát, mà nàng một cái tay khác cũng hóa thành bén nhọn lợi chảo hướng tới tô vân yêu ớt cổ đánh út lại. Tô vân liều mạng dãy dua, mắt thấy không tốt, vội vàng vươn một cái tay khác nắm lấy đối phương nhỏ nhất ngón tay liền đột nhiên một bẻ. Đó là nàng ở trường học học tập phòng thân thuật bị người dùng tay vây có khi có thể nếm thử bẻ đối phương ngón út, bởi vì ngón út yếu nhất tốt nhất đột phá. Tay đứt do sót đau đớn hiệu quả giống nhau lộ rõ. Chiêu này phi thường hữu dụng. Tô vân hạ tàn nhất tay. trực tiếp đem ngón út đều bẻ chết ngón tay liền tâm, nhân ngư thực rõ ràng mà ăn đau một chút, buông lỏng ra bóp chặt tô vân tay, tô vân tránh thoát tay cố chế, vừa giống chân liền vội vàng hướng lên trên du. nhân ngư thấy con ngồi chạy thoát, cười lạnh một tiếng, ngăn cự đuôi, theo đi lên, ở trong nước chính là nàng thiên hạ, nhân ngư tốc độ thực mau, cơ hồ là trong nháy mắt liền lại đuổi theo tô vân, bắt lấy nàng cẳng chân liền phải đem nàng hướng nước sâu kéo. con hào lúc này gió đêm chạy tới, lợi chảo ra khỏi vỏ. Đối với kia chỉ dây dưa Tô Vân móng nuốt chính là một chảo, máu tươi chẳng ra, nhân ngư ăn đau một chút, vương lỏng ra bóp chặt Tô Vân cẳng chân chảo. Phần 36 Gió đêm dẫn theo Tô Vân eo, liền đem nàng hướng mặt nước mang. Sau đó ở nhân ngư sắp đuổi theo hết sức, một tay đem Tô Vân giơ lên, đưa về trên bờ. Sau đó một mình xoay người đối mặt cái kia người tới không có ý tốt nhân ngư. Tuy rằng gió đêm không am hiểu thủy chiến, nhưng là hắn chút nào không sợ liệt khai miệng lộ ra răng nanh. phát ra trầm thấp tiếng hô căm tức nhìn cái kia nhân ngư nhìn trước mắt thú nhân cao lớn thân hình bén nhọn lợi chảo nhân ngư rốt cuộc lui khiếp vì thế nàng không cam lòng mà phát ra một tiếng tiếng rít ngăn màu đen thật lớn đuôi cá biến mất ở suối nước 26 mươi đệ nhị chỉ nhân ngư thật vất vả thoát ly nguy hiểm khu khụ khụ tô vân cả người vô lực mà nằm ở trên cỏ đột nhiên một trận cụ vừa mới sặc không ít thủy cánh tay thượng còn treo màu cả người ướt đẫm Đầy người chật vật mà nằm ở trên mặt đất thở dốc, Gặp như vậy hung manh nhân ngư, ảo tưởng tan biến, Tô Vân cả người đều không tốt. Gió đêm dọa lui nhân ngư, cũng đi theo nhảy lên ngạ. Hắn lo lắng mà nhìn nằm ở trên mặt đất ho khan Tô Vân, quan tâm nói, ngươi không sao chứ. Có hay không nơi nào không tốt. Tô Vân cơ hồ muốn nghẹn ngào ra tiếng, đồng thoại đều là gạt người. Trên thế giới này không có khả năng có như vậy hung manh nhân ngư. Gió đêm. Đột nhiên nói cái gì? Nhân ngư còn chưa đủ hung sao. đây là có ý tứ gì hắn như thế nào nghe không hiểu nên không phải là đầu góc nước vào biến ngu đi gió đêm sửng sốt 3 giây cuối cùng lắc đầu hạ kết luận nhân ngư không tốt vẫn là không cần tới gần thủy ai như vậy mỹ lệ lại như vậy hung tàn không thể treo vào không thể trêu vào vẫn là tránh xa một chút nhìn xem hảo tô vân cũng hạ kết luận tốt nhất cũng không cần xem khả năng sẽ bị dụ hoặc dụ hoặc tô vân có chút kinh ngạc gió đêm thế nhưng hiểu được dụ hoặc cái này từ đây là thằng nam thông suốt ta nghe viện nghiên cứu người ta nói nhân ngư sẽ dụ hoặc nhân loại nga thằng nam vẫn là cái kia thằng nam cái kia dụ hoặc không phải dụ hoặc gọi là dụ dỗ tô vân thở dài cảm khái nói khó trách vừa mới ta tưởng là mê muội giống nhau trong lòng biết rõ sự tình không thích hợp vẫn là nhịn không được dôi tay ai nhân ngư không tốt gió đêm ánh mắt lo lắng mà nhìn cả người ướt rầm rề thiếu nữ chỉ thấy nàng sạt thủy khu đến hốc mắt đều đỏ Cả người run rẩy giống chỉ mềm mại tiểu động vật, có loại làm người đau lòng thương tiết cảm. Ngươi bị thương, ta ôm ngươi trở về. Nói gió đêm con lưng, nâng dậy nàng bả vai, tính toán đem nàng ôm về nhà. Nga! Không được không được. Màn đêm buông xuống phong bàn tay lại đây khi, tô vân tựa như con thỏ giống nhau nhảy dựng lên. Nàng vội vàng xua xua tay cự tuyệt nói, không được không được, còn có mà lung muốn bắt, ta chân không bị thương, còn có thể đi. Trước hết nghĩ biện pháp đem mà lung lấy về đến đây đi. Thật vất vả tu hảo, vạn nhất ném liền xong rồi. Tô Vân bên thai lặng lẽ đỏ, trên mặt lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt gió đêm công chúa ông Như vậy thân mật tiếp xúc vẫn là thiếu tới vài lần bãi. Nhìn gió đêm kia trường lớn lên ở nàng manh điểm thượng mặt, lại nhiều vài lần. Nàng thật sợ chính mình đơn phương mà bị chính mình công hãm. Gió đêm nghe được nàng cự tuyệt, cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Ở xác nhận Tô Vân chân thật sự không có việc gì lúc sau, liền đi vớt mà lung. Mà lung tuy rằng khỏe đến không lâu Nhưng là vẫn là thu hoạch mấy cái tép dịu, còn có một con không có mắt tiểu ngư. Không tồi không tồi, vì đền bù ta đã chịu tinh thần thương tổn, đêm nay liền hầm các ngươi. Tô vân cười tủm tỉm mà dẫn theo mà lung về nhà. Trước mắt thiếu nữ luôn là rất kỳ quái, rõ ràng trước một giây rơi xuống nước, mệnh huyền một đường, sau một giây thoát ly nguy hiểm lúc sau, lại như là giống như người không có việc gì, thảo luận đêm nay ăn cái gì. Nàng kiên cường cùng lạc quan, phảng phất lóng lánh ngôi sao nhỏ, chiếu sáng cái này tàn khốc thế giới. Gió đêm cũng lộ ra một cái tươi cười, nhắc tới giỏ che đi theo thiếu nữ phía sau, ai cũng không có chú ý tới phía sau mặt nước hiện ra tóc đen thiếu nữ, đang ánh mắt sâu kín mà nhìn bọn hắn chầm chầm rời đi bong ráng. Nàng lẩm bẩm nói, nguyên lai là ở tại bên này nhân loại. Cái này nhưng phiền thoại a. Tô vân về tới ra, chạy nhanh cởi ướt đấm quần áo, bắt đầu thiêu nước cấm tắm rửa, vạn nhất cảm lạnh cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tắm nước nóng xong, thay đổi thân sạch sẽ quần áo sau. Tô Vân lúc này mới bắt đầu xử lý trên tay thương. Tấm tắc, nhân ngư móng nuốt cũng thật lợi a. Tô Vân nhìn cánh tay thượng bị móng nuốt chảo ra tới dấu vết, khỏe miệng run rẩy cho chính mình thượng dược. Chết không được tổng nói mê người nhất nguy hiểm nhất. Ta còn tưởng rằng thật là rơi xuống nước mềm mại tiểu cô nương, không nghĩ tới này nơi nào là cái gì mềm mại tiểu cô nương. Tô Vân tiêu độc miệng vết thương, kích thích đau đớn kích đến nàng thẳng biết miệng. Sách. Đau đã chết xinh đẹp nữ nhân chính là nguy hiểm. Nhìn Tô Vân cánh tay thượng huyết động động. gió đêm rất là đau lòng nhân ngư rất xấu không xinh đẹp tô vân ngươi về sau không cần bị lừa ly cắt nàng nga không ly thủy xa xôi một ít không xinh đẹp sao tô vân hầu nghi mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc gió đêm hoài nghi khởi nhà mình miêu mệ có phải hay không ánh mắt không tốt lắm nàng trong đầu lại nhịn không được hồi tưởng vừa mới kia kinh hồng thoáng nhìn, kia trương tuyệt mỹ mặt kia một đuôi trải rộng hắc lân đuôi cá vẫn là nhịn không được tán thưởng thật là chỉ hẳn là xuất hiện ở đồng thoại mỹ nhân ngư Mỹ thành dáng vẻ kia, kỹ thuật diễn còn đồng, liền nàng một nữ nhân đều nhịn không được vì này tâm thần nội ngạo, đầu óc mê muội mà chúng kế. Bằng không dựa theo lẽ thường tới nói, đối với trong nước đống nhiên xuất hiện xin giúp đỡ mỹ nữ, nghĩ như thế nào như thế nào không thích hợp mới là. Ai, đều là sắc đẹp lầm người A. Con hảo có gió đêm, bằng không phỏng chừng chính mình lúc này lại muốn chết trong nước. Tô Vân Lòng còn sợ hãi, nhân ngư này sẽ không chính mình nhảy lên bờ tới, mọc ra chân, sau đó tới tìm chúng ta trả thù đi. Gió đêm lắc đầu tỏ vẻ, sẽ không, nhân ngư không thể rời đi thủy lâu lắm, bởi vì các nàng không rời đi thủy, đối phó nhân ngư biện pháp chính là nghĩ cách đem các nàng kéo lên bờ. Rời đi thủy nhân ngư thập phần yếu ớt sẽ bởi vì thiếu thủy mà khô cạn tử vong. Gió đêm trầm mặc một chút, tiếp tục trầm dai nói, chỉ cần nàng không chọc chúng ta, ta cũng sẽ không đối nàng thế nào, nếu là nàng. Gió đêm không có tiếp tục đem nói đi xuống, Tô Vân cũng minh bạch hắn ý tứ, đại khái chính là, người không phạm ta. ta không phạm người tô vân như suy tư gì mà nhìn phía gió đêm sườn mặt chỉ thấy hắn nhìn phương xa một bộ như suy tư gì bộ dáng hắn trông về phía xa phương hướng là suối nước bên kia tô vân biết nàng mẹo con kỳ thật là phi thường phi thường thiện lương cho dù là ban đầu chính mình bị thương sắp chống đỡ không được thời điểm ở tô vân không có đối hắn ra tay phía trước hắn cũng sẽ không bởi vì kiềng kỵ đột nhiên xuất hiện tô vân mà đối tô vân xuống tay trước đối với kia chỉ nhân ngư gió đêm cũng chỉ là uống lui nàng cũng không có đem nàng tốn lên bờ. Ai, đối mặt cực giống nhân loại nhân ngư, kỳ thật Tô Vân cũng không có tin tưởng bảo đảm chính mình có thể hạ thủ được. Ai, thôi, cũng may đối phương cũng lên không được ngạ, mấy ngày nay vẫn là ít đi thủy biên đi. Trải qua khúc chết một ngày, Tô Vân quyết định cho chính mình làm sơn trà nhựa đảo nước đường áp áp kinh. Sơn trà nước đường phi thường hào làm, rửa sạch sẽ đi ra đi hạt sơn trà cùng đường phèn, nước trong, nhựa đào, cùng nhau để vào trong nồi, lửa lớn thiêu khai. sau đó lại chuyển tiểu hỏa châm hầm, chờ đến thủy hơi hơi phát dính phát hồ, nước đường liền nấu hảo. tô vân sấn nhiệt đem nấu tốt nước đường cất vào pha lê bình, đắp lên cái nắp đảo khấu, sơn trà nước đường đồ hộp liền thành công. dư lại nước đường, tô vân cho chính mình cùng gió đêm một người thịnh một chén, hai người phủng chén ngồi ở bậc thang, biên thổi vừa ăn. nô, này nhựa đào mềm mịn, ăn rất ngon. cùng buổi sáng ăn mang theo chua sót nhựa đào bất đồng, cùng nước đường cùng nhau nấu nhựa đào tơ lụa, sền sệt. Mang theo đường phèn vị ngọt, vị phi thường đặc biệt, như là ở ăn thạch trái cây giống nhau. Lại ngọt lại quy, hẳn là trích nhiều một ít. Gió đêm phùng chén, hơi có chút tiếc nuối mà cảm khái. Đủ lạc, trong nhà còn có thật nhiều đâu, ngày mai còn có thể nấu một nồi. ân ơn. Nghe được ngày mai còn có, gió đêm tức khắc tinh thần tỉnh táo, không đủ ta ngày mai còn có thể lại đi bờ bên kia trích. Đủ rồi đủ rồi tô vân vội và ngăn lại, ăn trong nhà này đó lại đi đi. Bên kia ly thủy gần. Mấy ngày nay vẫn là ly thủy xa tốt hơn. Gió đêm đau lòng mà nhìn trên tay nàng thương, gật đầu nhận đồng. Vì thế, liên tiếp vài thiên, không có gì tất yếu nói, hai người đều tận lực sẽ không đi đến Thủy Biên. Theo gió đêm nói, nhân ngư giống nhau sống ở ở Đại Giang Đại Hà, kia chỉ nhân ngư đông nhiên xuất hiện hẳn là bị mưa to không cẩn thận vọt tới bên này, không dùng được bao lâu liền sẽ rời đi trở lại Đại Giang đi. Mấy ngày nay ít đi Thủy Biên là được. Tuy rằng Tô Vân vẫn là rất muốn xa xa mà lại xem một lần chỉ ở đồng thoại chung xuất hiện giống loài, nhưng là đối với nhân ngư hung ác chiến lực vẫn cứ là lòng còn sợ hãi, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, tận lực không hướng thủy bên dựa. Như thế bình an mà qua vài thiên. Gần nhất đều không có trời mưa, đến đi xối đồ ăn mới được. Nhìn liên tục mấy ngày thái dương, Tô Vân lo lắng xuất ruột, nàng đồ ăn mà mới vừa gieo đi không lâu, thường thường đến tới nước mới có thể thuận lợi lớn lên. Đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi. Gió đêm xách theo thùng sắt, tỏ vẻ không có vấn đề, nói không chừng đã đi rồi đâu, kia chỉ nhân ngư. Hảo đi Tô Vân có chút dầu dĩ không vui, trong lòng thập phần mâu thuẫn, đã cao hứng lại không cao hứng, cao hứng chính là hung ác nhân ngư đi rồi, không cao hứng chính là sẽ không còn được gặp lại tuyệt mị mỹ nhân. Gió đêm cảm thấy ra nàng tiểu tâm tư, thực nghiêm túc mà nói một câu, nhân ngư không tốt, sẽ đem người câu xuống nước. Có thể ly xa Tô Vân chưa từ bỏ ý định, vừa định nói có thể tránh xa một chút xem. Gió đêm lại bổ sung một câu, tốt nhất là xem đều không cần xem. Chính là Tô Vân, chính là nhân ngư cũng lên không được ngạn A. Tô Vân vừa mới tưởng cãi lại một chút, lại thấy gió đêm lời lẽ chính đáng nhìn chằm chằm nàng, một bộ nàng không đáp ứng, hắn liền không bỏ nàng ra cửa bộ dáng. Hào đi, Tô Vân nhận túng, kiên định tỏ vẻ chính mình sẽ không tới gần Thủy Biên. Gió đêm lúc này mới yên tâm làm nàng ra cửa. Hào đi, nhìn biểu tình nghiêm túc bước đi ở phía trước gió đêm. Tô vân yên lặng mà khinh bị hạ bị sắc đẹp sở mê hoặc chính mình. Hai người xách theo suối đồ ăn trang bị, tới thủy biên, suối nước biên phong bình thủy tĩnh, hoa thơm chim hót, nhất phái tường hòa. Nhân mưa to vẫn đục thủy đã một lần nữa quy về thanh triệt trong vắt, suối nước róc rách chảy xuôi, trong nước dung ngư, thủy thảo rõ ràng có thể thấy được. Tô vân tham đầu tham não, thực hảo, không có nhân ngư, cũng không có mỹ nữ. An tâm rất nhiều, hơi hơi thất vọng, tiện đà tới khởi nàng vườn rau. gió đêm còn lại là một tấc cũng không rời mà canh giữ ở tô vân bên người cảnh giác suối nước phương hướng tô vân bận việc hảo một trận rốt cuộc tưới xong đất trồng rau nàng xoa xoa cái chán thấm ra tới mồ hôi mỏng đi còn có ruột bắp tuy rằng bắp lại hạ nhưng là dù sao cũng là mới vừa mọc ra trồi non tô vân cũng không quá yên tâm đi xem bắp mầm thế nào hai người xách theo thùng đi xuống du tàu đi may mà bắp luôn luôn mại làm lại hạ nhất thời không xối thủy không có gì vấn đề vẫn là xanh mượt mà trường Nếu tới cũng tới rồi, thuận tiện tới chút Thủy Hảo. Tô Vân đề nghị. Hảo. Gió đêm không có gì ý kiến, hai người sách theo thùng, hướng tới Thủy Ngạn đi đến, thuận lợi mà đánh Thủy trở về đi thời điểm, lại nghe được một trận thống khổ tiếng rên rỉ. Đau quá. Tô Vân tức khắc căng thẳng thần kinh, gió đêm cũng về phía trước một bước, chắn Tô Vân trước người. Đứt quắng mà tiếng rên rỉ còn ở tiếp tục. Đây là. Tô Vân tham đầu tham não mà nhìn cỏ lao thảo. Ngươi đừng đi, ta đi xem. gió đêm rối tay đẻ lại tô vân đầu đem nàng sau này đẩy nga tô vân trong lòng đã tò mò lại hưng phấn lại bị gió đêm rối tay đẻ lại hậm hực mà lùi về đầu đứng ở điền biên gió đêm nắm lưỡi hái đẩy ra rậm rạp vĩ thảo hướng tới phát ra âm thanh phương hướng chậm rãi sờ tiến thủy bên bờ sinh trưởng cao lớn thô tráng cỏ lau đem thổ địa cùng suối nước ngăn cách mở ra này một mảnh mặt nước chống trải địa ngạn cùng thủy ngạn cao thấp trên lệ tiểu không chú ý nói là sẽ không phát hiện có người giấu ở cỏ lau tùng bên trong gió đêm lột ra một tầng lại một tầng tươi tốt cỏ lau thật cẩn thận mà đi phía trước đi hắn biểu tình đề phòng lưng căng chặt như là một chi kéo mãn cung phần 37. sợ kia chỉ cũng không thân thiện nhân ngư lần thứ hai làm khó dễ tô vân còn lại là chạm đến rất xa bảo đảm sẽ không bị lao tới nhân ngư đột nhiên câu xuống nước đẩy ra thật mạnh cỏ lau sau hai người rốt cuộc nhìn thấy toàn cảnh đó là một con nhân khô cạn ngã vào trong hầm nhân ngư nàng cả người đều là màu trắng tuyết trắng đôi cá tuyết trắng tóc dài cùng với tái nhật đến không bình thường làn da muốn nói tuy rằng phía trước gặp được kia chỉ màu đen nhân ngư cũng thực bạch nhưng là một loại tương đối với bình thường da trắng lánh bạch mà hiện tại này một con tái nhật thật giống như là được chứng bạch tạng đó là một loại lộ da ánh huỳnh quan bạch nàng trạng thái tựa hồ không tốt lắm toàn bộ cá ngã vào vũng nước bên trong bởi vì vũng nước thiếu thủy duyên cớ toàn bộ cá đã bắt đầu khô cạn làn da khô nước đuôi cá đã bắt đầu khởi ra. không ít vậy đã bốc ra tinh tinh điểm điểm dừng ở đáy hố trên tảng đá phản xạ ra hoa mị quan mang nhìn kỹ nàng thật dài cái đuôi thượng còn có một đạo tràn ra máu tươi miệng vết thương sao lại thế này gió đêm thực cẩn thận là bây dập sao hắn không dám có chút thả lỏng tiếp tục cảnh giác chung quanh cho dù này nhân ngư tình huống nhìn qua thực không xong tô Vân lắc lắc đầu không tỏ ý kiến cũng theo gió đêm khai ra tới lộ đi vào nàng ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận xem xét trên mặt đất bùn đất khai quật dấu vết còn có hô phô tốt đá cuội, nơi trốn đều có nhân công chế tạo dấu vết nếu cẩn thận điểm còn có thể phát hiện vũng nước đế còn có một ít rơi rụng nghiền nát nhìn không ra bộ dáng thảo chi nang hẳn là thật sự bị thương bị chuyển rời đến nơi này tiểu vũng nước phao thảo dược dưỡng thương tô vân cuối cùng đến ra kết luận phao thảo dược gió đêm có chút nghi hoặc mà nhìn khô cạn vũng nước chính là nơi này không thủy a đại khái là bởi vì mấy ngày nay đều là trời nắng Mực nước thoáng lui, mới có thể bởi vì thiếu thủy mà hôn mê ở chỗ này đi Tô Vân chỉ chỉ một bên liên tiếp suối nước mương nước nhỏ, chỉ thấy mực nước giảm xuống Suối nước không có biện pháp chảy xuôi đến hố bên trong Này chỉ nhân ngư lúc này mới thiếu thủy, lâm vào hôn mê Hôn mê sao? Gió đêm không yên tâm mà vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ nhân ngư Tô Vân còn lại là lớn mật mà đi vào, đem nàng thân mình toàn bộ phiên lại đây Bạch xác nhân cá bị lật qua tới sau, rốt cuộc lộ ra toàn cảnh Tô Vân cả người tức khắc ngây dại, phía trước kia chỉ màu đen nhân ngư đã là số một số hai mỹ nữ, trước mắt này một con càng là xinh đẹp đến kinh người, nếu nói phía trước người da đen cá như là phương đông đánh rơi chân châu đen. Kia trước mắt này chỉ bạch nhân cá giống như là phương Tây nhất chân quý thủy tinh. Nàng cung loại với người phương Tây, cả người giống như là phương Tây chuyện cổ tích bên trong đi ra tinh linh, tinh tế nhỏ sinh mặt trái xoan, nhỏ dài nồng đậm màu trắng lông mi, thậm chí liền lỗ thai đều là tinh linh nhỏ nhọn. Nhìn kia lưu động ánh huỳnh quang đầu bạc, đỏ bừng môi, tựa như hỏa tác tinh linh. Nay chỉ bạch sắc nhân cá quả thực chính là tinh linh cùng nhân ngư kết hợp thể. 27 nhặt được một con mỹ nhân ngư. Suy tư luôn mãi. Tô Vân là quyết định đem kia chỉ hôn mê nhân ngư mang về ra. Một là hố đất thủy không biết khi nào lại sẽ khô cạn, nàng không thể vẫn luôn canh giữ ở bên bờ. Nhị là hố đất cho dù có đá cội lót đế, không khỏi là sẽ có chút bùn đất thoai xa, bất lợi với miệng vết thương khôi phục. Tam là nếu làm bộ không nhìn thấy nói, kia chỉ nhân ngư phỏng trừng chịu không nổi hôm nay. Suy tư tới suy tư đi, Tô Vân không đành lòng thấy chết mà không cứu, là đem nàng mang về trong nhà. May mà này hộ nhân ra xây có một cái tiểu ngư trì, Tô Vân nhanh chóng mà rửa sạch sạch sẽ sau, đảo mãn sạch sẽ nước giếng, sau đó chạy nhanh đem thiếu thủy nhân ngư thả đi vào. Nhân ngư rốt cuộc vào thủy, khô vàng vậy bị thanh triệt nước giếng chậm rãi dễ chịu sau, lại dần dần khôi phục ánh sáng, tản mát ra nhàn nhạt ánh quang. Tô Vân lúc này mới chú ý này, nhân ngư vậy cũng không hoàn toàn là màu trắng, mà là bạch trung mang theo một chút phấn, theo ánh mặt trời chiếu, xạ góc độ tản mát ra sâu cạn bất đồng sắc. Thật lớn đuôi cá ở trong nước ra ra, rực rỡ lung linh vậy phản xạ điểm điểm ánh Huỳnh quang, thật là cực kỳ xinh đẹp. Tô Vân cơ hồ đều xem ngây ngốc, chỉ tiếc như vậy xinh đẹp đuôi cá, không biết là bị cái gì quát tới rồi, cái đuôi nửa đoạn dưới sinh sôi vỡ ra thật dài một cái vết máu, vậy rơi xuống, miệng vết thương máu tươi rơi, phi thường doạ người. tô vân nhìn rất là đau lòng cũng không biết xử lý như thế nào mới hảo tô vân buồn rầu thở dài phát sầu nói nàng không thể rời đi thủy không tốt hơn rồi ga hẳn là không có việc gì đi hiện tại so vừa vặn tốt nhiều gió đêm không quá yên tâm nhặt về tới nhân ngư vẫn luôn đều lo lắng kia nhân ngư là cố ý giả bộ bất tỉnh cơ hồ là một tấc cũng không rời mà thủ tô vân cơ hồ sở hữu sự tình đều là hắn qua tay là khá hơn nhiều nhân ngư vừa mới cứu trở về tới thời điểm tình huống thực không xong làn da khô nức đến lợi hại vậy cũng đại khối đại khối địa đi xuống lạc đôi cá không ngừng mà chảy ra máu tươi trực tiếp đem nàng tẩm ở lưu nước bên trong cũng không dùng được thẳng đến tô vân nhanh hơn tốc độ đem tiểu ngư chỉ thu thập sạch sẽ đem người thả đi vào toàn bộ nhân ngư tình huống mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp Hảo hảo, nay hộ nhân ra hồ nước xây đến đủ thâm đủ trường bằng không thật sự không bỏ xuống được tô vân ngồi ở bên cạnh cái ao nhìn chìm vào đáy nước ngủ say nhân ngư màu trắng sợi tóc theo thủy nhộn não. một chương tinh xảo mặt ở trong đó như ẩn như hiện không hề như mày cũng không hề thống khổ chỉ là an tinh mà điểm mỹ ngủ say nhìn dáng vẻ tình huống đã ổn định cũng không biết xử lý như thế nào cái đuôi thượng thương thượng điểm cầm máu thảo thử xem gió đêm hảo tâm đề nghị lấy tới một phen cầm máu thảo bởi vì thường xuyên bị thương cầm máu thảo đã là trong nhà phòng không tốt lắm đâu nhân ngư không rời đi thủy không có biện pháp vứt ra tới cầm máu a tô vân cự tuyệt đối phương vào thủy tình huống mới vừa tốt một chút Không thể mạo hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Vân bỗng nhiên nhớ tới chính mình giống như ở địa phương nào nghe qua, có đôi khi cá sinh bệnh, có thể thích hợp hướng trong nước thêm chút muối, tiêu diệt vi khuẩn. Tô Vân tự hỏi một lát, cảm thấy có thể thử xem, thêm chút muối thử xem đi, không được chờ hạ lại đổi thủy. Thêm chút muối, nấu canh, đây là muốn nấu cá, tưởng cái gì đâu. Tô Vân dở khóc dở cười, muối có thể giết chết vi khuẩn, thích hợp muối ăn có thể sắt trùng tiêu độc. Mặc kệ thế nào trước cấp miệng vết thương tiêu tiêu độc cũng có thể đi. Nga, nguyên lai like là như thế này. kia cái gì là vi khuẩn. Gió đêm nửa biết nửa giải, tò mò bảo bảo lại lần nữa ô lai. Vi khuẩn chính là nhìn không thấy một loại sinh vật, ách, cũng không phải nhìn không thấy, là phải dùng kính hiển vi xem. Ách ách ách, không rảnh giải thích lạc, là trước giúp ta đem muối lấy lại đây đi. Nga, tốt. Gió đêm ngoan ngoắn mà xoay người trở về lấy muối. Tô Vân hướng hồ nước đổ nửa ba muối, nhìn không sai biệt lắm, liền rôi tay đi vào rảo rảo trong ao thủy. Tô Vân vươn đầu lười liêm liếm, trong ao thủy bắt đầu có nhàn nhạt vị mặn, nhưng mà trong nước người cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, đã không có biểu hiện ra không thoải mái cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Tô Vân gió đêm hai người đứng ở bên cạnh cái ao nhìn nửa ngày, nhân ngư là không có gì phản ứng, Tô Vân đành phải thở dài một tiếng, mặc kệ, đi trước nấu ăn đi. Tô Vân lúc này là hoàn toàn bị nhân ngư mê hoặc, Liên ăn cơm đều phải phụng cái chén tiến đến bên cạnh cái ao, vừa ăn biến xem. Nói phía trước thật sự không có có thể hảo hảo quan sát hơn người cá bộ dáng, lúc này đối phương ngủ say ở hồ nước nhỏ, Tô Vân nhân cơ hội không kiêng nể gì mà nhìn cái đủ. Nhân ngư nửa người trên cùng nhân loại không có gì thật lớn khác nhau, duy nhất bất đồng đại khái chính là nàng trước ngực bao trùm một tầng hơi mỏng vậy cùng mỏng tiêu, che đậy phập phồng trước ngực. Tự bụng dưới khởi, màu trắng vải từ thiển chậm rãi biến thâm, dần dần bao trùm trụ nhân ngư nửa người dưới. nhân ngư cái đôi rất dài hợp với vây cá không sai biệt lắm có 2 mét dài hơn sắp vậy ở bất đồng góc độ hạ sẽ biến ảo ra bất đồng ánh sáng ánh mặt trời chiếu dọi hồ nước đế một mảnh rực rỡ lung linh như là kim cương chiết xạ quang huy thật sự thật xinh đẹp a tô vân đệ đệ lần thứ n phát ra cảm khái gió đêm nhìn tô vân cả người bị câu hồn canh giữ ở thủy biên cơ hồ là một tấc cũng không rời tô vân phải hảo hảo ăn cơm Những lời này là Tô Vân ngày thường thường xuyên nhắc mãi gió đêm, không biết như thế nào, hắn thế nhưng buột miệng thốt ra trái lại giáo dục khởi Tô Vân. Nghe được gió đêm nói, Tô Vân lung tung lay mấy khẩu cơm, cũng không ngẩng đầu lên mà hô, ta đây liền ăn xong lạp. Sau đó cầm chén một ném, lại xoay người đi thủ nhân ngư đi. Thấy Tô Vân mất hồn mất vía bộ dáng, gió đêm trong lòng đột nhiên coi chút buồn, hắn không thích Tô Vân ánh mắt luôn là dừng ở người khác trên người. Tô Vân bị trong nước mỹ lệ nhân ngư hấp dẫn ở toàn bộ ánh mắt. Nhìn nhân ngư ở hồ nước đế an tĩnh ngủ say, mỹ lệ mà lại an tường bộ dáng. Biết rõ nhân ngư có cường hãn răng nhọn, sắc nhọn hàm răng, chính mình lại là một lần lại một lần bị hấp dẫn. Thật là mỹ lệ mà lại nguy hiểm sinh vật. Tô Vân cảm thán nhân ngư loại này giống loài thần kỳ cùng mỹ lệ, một mặt ngăn không được ánh mắt dừng lại, một mặt lại ở trong đầu xe rách, có phải hay không đối phương trên người có cái gì có thể hấp dẫn dụ hoặc đối thủ đặc thù nhân tố. Tô Vân bị kia kinh người mỹ lệ câu lấy tâm thần. lẳng lặng mà nhìn trong nước an tĩnh ngủ say nhân ngư đã kinh ngạc cảm thán nàng mỹ lệ lại lặp lại lôi kéo cuối cùng bất chi bất giác mà trầm luân ở đối phương mỹ lệ bên trong thật là cái mỹ nhân mỹ đến kinh tâm động phách vô cùng bằng được tô vân liền như vậy lẳng lặng mà nhìn vừa mới bắt đầu là rất xa cuối cùng là nhịn không được từng bước một đi vào bởi vì kia chỉ màu trắng nhân ngư đã hoàn toàn ngủ rồi an tĩnh mà trầm ở trong nước lặng yên không một tiếng động tô vân đã kinh ngạc cảm thán với nàng mỹ lệ lại lo lắng nàng an tĩnh Này cũng quá an tĩnh. Rất nhiều lần Tô Vân đều cho rằng đối phương có phải hay không đã chết. Một hai phải dỗi tay đi cảm thụ một chút đối phương tim đập mạch đập mới yên tâm. Cũng không biết có thể hay không hảo lên. Tô Vân chống đầu bám vào người nhìn trong ao nhân ngư, ngữ khí tràn ngập lo lắng. Lại nhìn nửa giờ sắc trời tiệm vãn. Tô Vân lúc này mới xem đủ rồi đứng dậy, lẩm bẩm, ta là đi lộng điểm cá canh tới, nhìn xem nàng có thể ăn được hay không hạ đổ vật. Nói nàng đứng dậy đi chuẩn bị cá canh. Dư lại gió đêm một người đứng ở bên cạnh cai ao, nhìn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh nhân ngư, lại nhìn xem ở vì nhân ngư ở bận bận rộn rộn Tô Vân, gió đêm lần đầu tiên có nguy cơ ý thức. Tô Vân tính toán cho nhân ngư làm cá canh. Cá canh làm lên tương đối phiền thoái, yêu cầu trước đem thịt cá thứ loại bỏ, sau đó lại băm. Tô Vân sợ đau loại bỏ không cẩn thận, là một chút dùng tay chậm rãi dịch. Một bên gió đêm nhìn đến càng chua sót. Hắn trước kia bị thương thời điểm đều không có cái này đãi ngộ. xem tô vân chậm rãi dùng tay cạo rất xương cá, làm một đạo dễ nhập khẩu cá ca canh thang, phá lệ bỏ được dùng liêu thả rất nhiều đường phèn. mới mẻ cá ca canh mang theo ngọt ngào hương khí ra nổi. trước đêm nàng nâng dậy tới thử xem xem, có thể ăn được hay không. tô vân phùng cá ca canh, hết sức chi kỷ. nga, gió đêm dầu di không vui mà nâng dậy nhân ngư. đối phương như cũ hai mắt nhắm nghiền, tô vân chậm rãi huy hồi lâu, phí thật lớn công phu, cũng mới miễn cưỡng huy đi vào non nửa chén. huy một nửa. Chảy ra một nửa. Nhìn dáng vẻ tình huống không phải rất lạc quan, Tô Vân lo lắng sốt ruột mà nhìn cái kia nhân ngư, chỉ thấy cái đuôi miệng vết thương không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, máu tươi như cũ không ngừng chảy ra, trong ao thủy đều bắt đầu ẩn ẩn đỏ lên. Không thể còn như vậy đi xuống. Tô Vân quyết định là chết đương ngựa sống y dày một hồi, đến trước đem huyết ngừng mới được, bằng không như vậy đi xuống sớm hay muộn muốn bởi vì thiếu huyết mà tử vong. Gió đêm, chuẩn bị một chút, chờ hạ chúng ta là đem cái đuôi vớt lên đi. đắp cái cầm máu thảo. Nói tô Vân nhanh chóng quyết định, bắt đầu xuống tay chuẩn bị cầm máu thảo. Đôi cá bị từ trong nước vớt ra, đặt tại bên cạnh cái ao thượng. vậy cá bóng loáng tinh tế, không có biện pháp vẫn luôn treo ở bên cạnh cái ao thượng. Cuối cùng là từ gió đêm hỗ trợ cố định. Sau đó tô Vân đem trước đó chuẩn bị cầm máu thảo đắp đi lên, lại dùng vải bông một tầng tầng băng bó hảo. Thảo dược thêm băng vải áp bách cầm máu. Nguyên vẹn vận dụng cầm máu thủ đoạn. Trừ cái này ra. Đối với lọa lồ bên ngoài không có bị thương địa phương, Tô Vân vì tận khả năng làm đuôi cá bảo trì thủy nhuận, lấy tới khăn lông súng nước thủy, che lại chúng nó. Hai người vẫn luôn ở bên cạnh cái ao quan sát đến, nhân ngư trạng thái, thẳng đến vậy cá dần dần biến làm, trạng thái khô heo khi, lại lại lần nữa thả lại hồ nước, làm nó khôi phục. Phần 38. Chờ đến khôi phục đến không sai biệt lắm, lại lần nữa vớt lên, thượng dược băng bó. Như thế lặp lại mấy lần. Sau đó hai người, một người ôm nuôi cá, Một người thượng dược, cơ hổ trên người đều ướt đẫm Nay đôi cá thoạt nhìn như vậy phiêu giật, dọn lên lại như vậy trầm, không nghĩ tới A. Tô Vân gian nan mà ôm đôi cá băng bó. Nhân ngư thực hung. Các nàng có móng nuốt có hàm răng. Tô Vân nhìn Mỹ lệ nhân ngư bất đồng với nhân loại bình thường ba con lợi trảo, có xác nhọn hàm răng, mới tình nộ. Ai, cũng là, cái đuôi cũng là các nàng vũ khí, mặt trên vây cá mở ra chính là một loạt sắc bén gai ngược, ở trong nước hẳn là có thể nhẹ nhàng thoát khỏi địch nhân Ơn ơn, các nàng thật không tốt. Gió đêm điên cuồng gật đầu phụ họa, lại lại lần nữa bổ sung nói. Nhìn hai tử đầu riêu điểm đến như vậy dùng sức, Tô Vân bỗng nhiên cảm thấy, nuôi trong nhà mèo con có phải hay không đối nhân ngư địch ý quá lớn chút, Giảng đạo lý, miêu không phải hẳn là thích nhất cá sao. Chẳng lẽ là phía trước hung ác người da đen cá cho hắn lưu lại bóng ma quá lớn. Chính là người có ngàn loại, không thể gần xem trong đó một người liền phủ định một cái quân thể. Cho nên làm một cái kiêm chức giáo viên Tô Vân cảm thấy là rất cần thiết sửa đúng một chút gió đêm giá trị quan. Vì thế nàng mở miệng nói, cũng không được đầy đủ đều là cái dạng này lạ nói không chừng này liền tốt đâu. Ngươi xem nàng lớn lên sao đẹp, lại như vậy an tĩnh không phải. Ta cảm thấy mọi việc đều có ngoại lệ, muốn nhiều quan sát. Tô Vân vừa mới khai cái đầu, vừa mới nói cái mở đầu. Gió đêm biểu tình lập tức liền thay đổi. Như là đã chịu lớn lao phê bình, chỉ thấy hắn túi lầu xuống, rũ xuống lông mi. Một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. a, nhà mình tiểu miêu không cao hứng. Nhìn gió đêm túi đầu tủng não bộ dáng. Tô Vân rất là tự trách. Tiểu miêu lao lực cứu chính mình, sau đó chính mình lại ở giúp đối phương nói chuyện, cho nên gió đêm mới không cao hứng đi. Tô Vân lập tức lập tức khắc sâu mà kiểm điểm chính mình lời nói việc làm, tỉnh lại chính mình. Tình huống hiện tại là, nhân ngư vẫn luôn ngủ say, vô pháp phán đoán đối phương là tốt là xấu, nếu chỉ dựa vào bề ngoài liền đi phán đoán một người tốt xấu. Như vậy sẽ cho hải tử mang đến không tốt ấn tượng. Nói trở về, chẳng lẽ là phía trước người da đen cá nàng không đẹp sao? Nhưng nàng không phải vừa thấy mặt liền phải xử lý Tô Vân hung ác bộ dáng. Tô Vân luôn luôn chủ trương dùng chứng cứ nói chuyện, quyết định là chờ bạch nhân cá tỉnh lại lại nói. Quan trọng nhất chính là, trước mắt trước gắng sức trấn an nuôi trong nhà mèo con. Giống phía trước cái kia người da đen cá chính là rất xấu, chúng ta nhất định phải rời xa. Xem một người không chỉ có muốn xem bề ngoài, muốn thâm nhập đi tìm hiểu đối phương. Chúng ta đến từ từ tới. Nghe được rời xa hai chữ gió đêm, lỗ thai lập tức dựng lên, tỏ vẻ nhận đồng, ân, tốt nhất là tránh xa một chút. Ai? Không phải cái này, cái này không phải trọng điểm. Ta một lần nữa cho ngươi nói một lần. Gió đêm cũng không muốn nghe nàng dạy dỗ vội vàng nhặt lên đảo dược bình lưu. Tô Vân chưa từ bỏ ý định mà theo ở phía sau ý đồ tiếp tục tư tưởng giáo dục. Hai người ở trong sân người truy ta đuổi. Ai cũng không biết. Nơi xa khê bên bờ truyền đến một trận sẽ không bị nhân loại bắt giữ cao để xì si ben thét trói thai. Như là cực kỳ thống khổ kêu rên. Lại như là phất nộ. Dừng cây chim chóc cả kinh bay lên một mảnh, phành phạch lăng vô cánh hướng tới phương xa bay đi. Cũng không có người chú ý, theo kia thanh thét chói thai, trong ao nhân ngư nhắm chặt mí mắt hơi hơi giật giật. 28 hắc mỹ nhân tìm tới môn. Cuối cùng lại thay đổi một lần dược lúc sau, miệng vết thương huyết đã ngừng, tuy rằng vải thượng bị thảo nước nhiễm đến lục lục. Nhưng miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Nhìn dần dần lên cao ánh trăng. Tô Vân đánh để n nở cánh áp, rốt cuộc nhịn không được nói, không sai biệt lắm đi, đêm nay cứ như vậy đi. Sớm một chút nghỉ ngơi. Sáng mai lên lại đổi bản làm căn nhìn xem có hay không cái gì hiệu quả đi. Hảo! Gió đêm ngay vậy, bắt đầu thu thập khởi trên mặt đất băng vải kéo, làm Tô Vân về trước phòng ngủ. Tô Vân nhìn nhìn như cũ ngủ say nhân ngư, nghĩ nghĩ, tìm khối đại tấm ván gỗ che đậy hơn phân nửa ao. bảo đảm mặt nước có thể tiếp xúc đến mới mẻ dưỡng khí đồng thời lại có thể tạo được bảo hộ tác dụng trừ cái này ra tô vân còn ở bên cạnh cái ao bể rất nhiều chai lọ vại bình một điều một khi có cái gì tới gần liền sẽ phát ra tiếng vang sau đó luôn luôn cảnh giác gió đêm liền sẽ tỉnh lại nhìn này tinh diệu bố trí tô vân cảm thấy chính mình thập phần cơ trí cuối cùng lại nhìn chung quanh liếc mắt một cái sân bảo đảm vạn vô nhất thất sau tô vân đóng cửa về phòng nhảy lên ấm áp giường Tuy rằng đã sắp nhập hạ, tới rồi buổi tối, vẫn là có chút lạnh. Phao một buổi tối thủy, Tô Vân tay đều phát tím, lúc này rốt cuộc chui vào ổ chăn. Tô Vân tức khắc cảm giác cả người đều thoải mái, chỉ là mấy ngày nay trời mưa, chăn đông có chút hơi ẩm, thân thể chậm chạp không có ấm áp lên. Tô Vân run, run run rụt nửa ngày tay chân, như thế nào cũng ngủ không được. Mà bên cạnh gió đêm nhưng thật ra hô hấp trở nên lâu dài lên. Hắn một thân lông tơ ấm áp, tản ra thoải mái nhiệt độ. dẫn tới tô vân một cái kính hướng hắn bên người tệ gió đêm cảm thấy được nàng cùng lại đây động tác mắt buồn ngủ mê mang hỏi tô vân làm sao vậy tô vân thấy đánh thức gió đêm tức khắc có chút ngượng ngùng nàng thật cẩn thận mà lùi về thân mình ngượng ngùng nhỏ giọng giải thích nói thực xin lỗi a tay chân quá lạnh ta có chút ngủ không được gió đêm luôn luôn ngủ đến cảnh giác nghe thấy nàng nói chuyện đã có chút thanh tỉnh ta đây cho ngươi phân một chút chăn. tô vân lắc đầu chân quá ở mức vô dụng gió đêm ngươi có thể hay không đem cái đuôi mượn ta một chút cái đuôi gió đêm tức khắc thanh tỉnh lên hắn rõ ràng mà nhớ rõ cái đuôi lần trước bị loát kỳ quái phản ứng nếu lại bị tô vân ôm một lần hắn không dám tưởng sẽ thế nào liền cho ta mượn từng cái được không chờ ta ấm áp một chút liền trả lại ngươi tô vân run run đáng thương hề hề mà thỉnh cầu nhìn tô vân chân tay có có không được phát run bộ dáng gió đêm tức khắc mềm lòng ngoan ngoắn mà đem cái đuôi đưa đến tô vân trong lòng ngực một trận kỳ dị toan sảng cảm lại lần nữa từ cái đuôi tiêm truyền đến gió đêm nỗ lực mà ước chế trụ run nhẹ nhẹ thanh tuyến gian nan mà trở về một câu liền một chút tô vân dùng sức mà cọ đuôi to cao hứng mà đáp ân lông xù xù cái đuôi mang theo thoải mái độ ấm tô vân ôm chặt lúc sau liền rốt cuộc luyến tiếp buông tay cảm thụ được lông xù sù ở trong ngực cùng tới cùng đi cái đuôi nhỏ tô vân nhịn không được đem mặt chôn đi vào cảm khái nói cái đuôi ngươi thật là thật tốt quá gió đêm nghe vậy thân mình cả người lại là run lên. Thiếu chút nữa không nhịn xuống kêu ra tiếng. Cảm thụ được gió đêm đột nhiên vừa động, Tô Vân tưởng tự mình nói sai, vội vàng sửa miệng, Nga, không đúng, là gió đêm ngươi thật sự thật tốt quá. Gió đêm cắn răng, đầu ngươi chống lại hàng trên, thân mình càng cương, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được cái đôi thượng truyền đến kỳ dị xúc cảm, một trận một trận đánh sâu vào thần trí hắn. Hắn cố nén trụ cả người cứng đờ, thấp thấp mà lên tiếng, ân. ôm cái đuôi tô vân không hề có bất luận cái gì khả nghi gió đêm cái đuôi chính là cái tiểu lò sưởi ôm vào trong ngực cấm áp không kiên trì 3 phút tô vân liền ngủ rồi nàng ngủ đến thập phân trầm liên thủ cái đuôi đều không có bông ra mà gió đêm đây là bị tra tấn đến khổ không nói nổi mãi cho đến sau nửa đêm phanh một tiếng vang lớn đem tô vân từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh nàng trong lúc ngủ mơ bị hoảng sợ máy một chút ngồi dậy đầu hóc mơ hồ thần kinh lại rất khẩn trương làm sao vậy Phát sinh chuyện gì? Gió đêm. Gió đêm đã không ngủ ở trên giường, mà là đứng dậy đứng ở ngạch cửa biên, hắn một đôi kim sắc đồng tử trong bóng đêm hơi hơi tỏa sáng, hiển nhiên là ở quan sát đến ngoài cửa động tĩnh. Đen nhánh ban đêm, chỉ có một đôi sâu kín tản ra ánh sáng kim đồng, tô vân lại một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại cảm thấy thực an tâm. Gió đêm cường đại mang cho an toàn của nàng cảm là không gì sánh được. Có thứ gì ở ngoài cửa? Gió đêm nhìn chăm chú vào cổng lớn phương hướng, cảnh giác. Phan, lại một tiếng va chạm đại môn tiếng vang, như là cái gì trọng vật dùng sức đập dày nặng cửa gỗ. Gió đêm trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp giống giận, bao hàm uy hiếp ý vị, cảnh cáo ngoài cửa không biết sinh vật. Nhưng ngoài cửa đồ vật lại bất vi sở động, như cũng một chút một chút mà đánh ra cửa. Thích thịch thích. Cửa gỗ bị kịch liệt va chạm đánh sâu vào đến lung lay. May mà cửa gỗ rất dày chắc, hơn nữa sau lưng còn đỉnh mấy cây thô tráng viên mục, trừ phi tới một đầu voi. bằng không cái này cửa gỗ tuyệt đối là rất khó bị phá khai nhưng là cho dù cửa gỗ ổn nếu vững chắc nhưng ngoài cửa đồ vật như cũ phi thường quật cường vẫn như cũ ở liên tục không ngừng va chạm cửa thẳng đem cửa đâm cho bang bang vang tô Vân nghe cửa gỗ phát ra tới bang bang tiếng vang cũng đứng dậy xuống giường nàng nhảy ra dấu ở giường chân truy thủ chậm rãi nắm chặt nó trái tim bùm bùm loạn nhảy này hết thể làm nàng phi thường khẩn trương theo mãnh liệt va chạm cửa kịch liệt lắc lư một hồi cửa lung lay cảm giác có chút không xong dấu hiệu liên ở tô vân khẩn trương đến trái tim đều sắp từ cổ họng bên trong nhảy ra thời điểm ngoài cửa lại đột nhiên an tĩnh ngay sau đó ngoài cửa là một mảnh chết giống nhau yên lặng đây là tình huống như thế nào là đi rồi sao tô vân ôm may mắn chờ đợi nói gió đêm dựng lên lỗ thai hẳn là không có cảm giác còn ở ngoài cửa không có nghe thấy rời đi tiếng bước chân sau đó vừa dứt lời như là đáp lại giống nhau theo cửa một trận thật lớn lay động Một tiếng vang lớn lần thứ hai ở cửa vang lên. Sau đó là một trận dày đặc tiếng đánh. Phanh phanh phanh. Tô Vân Tâm cũng đi theo kia trận tiếng đánh, bang bang thằng ngại. May mà chính là cửa một trận đông đưa sau, cửa vẫn là chống đỡ ở, không có phá vỡ. Nhìn Lắc Lư lay động cánh cửa, Tô Vân lần đầu tiên cảm tạ chính mình tuyển cái cửa rắn chắc tiểu viện. Kiên cường cửa gỗ lại lần nữa bảo vệ cho đối phương công kích, ngoài cửa lần thứ hai an tĩnh lại. Tô Vân cảm thấy không thể ngồi chờ chết. Năm chặt thời gian đến khiêng hai cái ngăn tủ đại lưu gì đó, lấp kín cửa, để ngừa đối phương tiếp theo mãnh liệt công kích. Mà liên ở Tô Vân thở hồn hển thở hồn hển bắt đầu di động ngăn tủ thời điểm, ngoài cửa tiếng đánh cũng không có như lường trước như vậy một lần nữa xuất hiện, mà là một trận thấp thấp nước nở thanh. Tô Vân cảm giác không đúng lắm, hình như là tiếng khóc, bên ngoài hình như là cá nhân, không phải thứ gì. Người! Gió đêm nhướng mày, nhìn lay động đại môn, quyết định nói, ta đây trước đi lên nhìn xem. nói hắn mũi chân hơi hơi một chút còn không có chờ tô vân phản ứng lại đây cả người đã nhảy lên tường vây gió đêm đứng ở trên tường vây hướng tới cửa phương hướng nhìn lại tiểu tâm mà quan sát đến thế nào thế nào là người sao có nguy hiểm sao tô vân ở dưới rậm chân có chút lo lắng gió đêm lắc đầu không phải người là kia màu đen kia chỉ nhân ngư a màu đen nhân ngư tô vân kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn nàng nàng nàng như thế nào đến nơi này Ta nhớ rõ suối nước cách nơi này xa thật sự a. Ta cũng không biết, chỉ là nàng nhìn qua tình huống không thật là khéo gió đêm khẽ to mày. Sao lại thế này? Ta cũng phải nhìn, mau kéo ta đi lên, gió đêm. Tô Vân vươn tay, liền phải hướng trên tường vây bò, khi còn nhỏ không thiếu leo cây, điểm này tường vây không làm khó được nàng. Ở gió đêm dưới sự trợ giúp, Tô Vân thuận lợi mà bị mang lên tường gây. Lúc này thời tiết vừa lúc, ánh trăng từ mây đen chui ra tới, trong trẻo Nguyệt Huy rơi xuống trên mặt đất. Đem hết thể đều chiếu đến rành mạch. Ô thanh mái ngói, thon dài cánh lá, còn có trên mặt đất kia một cái đuôi dài nhân ngư. Cả người dính đầy bùn đất phiến lá toàn bộ cá khô ruộng được tưới nước phủ phục ở trước cửa bậc thang, thập phần chật vật. Nghe thấy bọn họ hai người nói chuyện thanh âm, nhân ngư theo thanh âm nhìn lại đây, rốt cuộc phát hiện hai người tồn tại. Phủ phục trên mặt đất thân thể lần thứ hai nâng lên, nàng nỗ lực địa chi khởi động nửa người trên, ngẩng đầu, mềm mại khóc thút thít bộ dáng sớm đã biến mất không thấy. Nàng một đôi mắt trở nên sắc bén lại hung ác, nàng ngửa đầu đối với trên tường vây hai người, lộ ra răng nanh, hung tận nói, nguyên lai thật là các ngươi, mau đem tuyết phách giao ra đây. Phần 39 Tuyết phách Tô vân gió đêm lướt nhau, cho nhau ở lẫn nhau trong mắt thấy được mê mang. Xác nhận qua ánh mắt, đều là không hiểu rõ an dương người. Cái gì tuyết phách? Tô vân đầy mặt nghi hoặc. trang cái gì ngốc? Chẳng lẽ không phải các ngươi đem nàng bắt đi? Đối phương tuy rằng một thân chật vật, Thua người không thua trận, như cũ hùng hổ mà chừng mắt bọn họ hai. Tô vân gió đêm mắt to chừng mắt nhỏ, nhị mặt mông vòng. Gió đêm, tuyết phách là cái gì? Cuối cùng vẫn là Tô vân phản ứng mau, nàng ló đầu ra hỏi giò, chẳng lẽ là màu trắng kia chỉ? Người da đen cá hùng hổ, chính là nàng, các ngươi đem nàng thế nào? Mau đem nàng trả lại cho ta. Người da đen cá xác nhận bạch nhân cá ở bọn họ trên tay sau, một giây lập tức tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, cùng khởi lưng. Đôi cá căng chặt đến mức tận cùng, lợi chảo cũng rôi ra tới. "Uy uy uy, có chuyện Hảo Hảo nói. Chúng ta không có đem nàng thế nào, chỉ là nhìn đến nàng thiếu thủy ngã và hố, mới cứu trở về Tô Vân ngồi xổm đầu tường Hảo Thanh giải thích. Ta không tin. Nơi này rõ ràng có huyết hương vị, là tuyết phách trên người hương vị. Ta vì cái gì muốn gặp ngươi? Tô Vân nhúng mày, cảm thấy có chút kinh ngạc, lấy ngươi hiện tại trạng thái, sợ là liền ta cũng không nhất định có thể đánh quá. Thấy đối phương vẫn luôn không nói đạo lý. Tô Vân cũng đã không có kiên nhẫn, trong tay đao hơi hơi giật giật, ở đen nhánh đêm trung hiện lên một tia ánh sáng, uy hiếp ý vị rõ ràng, rõ ràng là chính mình hảo tâm cứu nàng đồng bạn, nàng nếu là muốn lấy oán trả ơn nói, tia nàng cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. sắc nhọn lưỡi đao ở trong đêm đen hơi hơi tản mát ra hàn quang, Tô Vân trong mắt cảnh cáo ý vị rõ ràng, bên cạnh cao lớn thú nhân cũng vươn bén nhọn lợi chảo, người da đen cá thấy thế hơi hơi sừng sốt, trong đầu lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, đình chỉ phẫn nộ cùng gào giống Tô Vân thấy nàng rốt cuộc chịu bình tĩnh lại, tiếp tục giảng đạo lý, chúng ta không đem nàng thế nào, nàng vừa lúc đoan đoan ở trong ao nghỉ ngơi, không tin ngươi có thể nhìn xem. Người da đen cá trạng thái phi thường không tốt, bởi vì thoát ly thủy lâu lắm, hơn nữa một đường bỏ sát, cánh tay thượng đều là cọ sắt vết máu, cái nuôi thượng vậy cũng là rất đến rơi rất tan tác, cả người đều là bùn đất thảo diệp, cùng lúc trước ưu nhã lanh diễm hoàn toàn tương phản. nhìn nàng mảnh khảnh ngón tay toàn bộ vỡ ra, bính ra máu tươi, cánh tay thượng vậy cơ hồ đều rất hết. Nhưng nàng giống như là không cảm giác được đau đớn, một lần lại một lần va chạm đại môn, đối với nàng địch nhân dùng hết toàn lực. Biết rõ ở trên bờ cũng không phải nàng sân nhà, biết rõ hy vọng xa vời. Người da đen cá sắc mặt hơi trầm xuống, lần thứ hai ngẩng đầu tuyệt vọng trong mắt lại nhiều một mặt dứt khoát kiên quyết thân sắc. Nhìn như vậy kiên cường lại tuyệt vọng nhân ngư. Tô Vân bỗng nhiên có chút không đành lòng, ngữ khí hơi hơi mềm mại chút, nhẹ giọng nói, nàng không có chuyện, đã băng bó hảo miệng vết thương. Chúng ta đem nàng đặt ở trong hồ nước thực an toàn. Có thể cho ngươi tiến vào xem, chỉ là ngươi muốn bảo đảm, tiến vào về sau không thể đối chúng ta động thủ. Thật, thật vậy chăng? Đối mặt đột nhiên tới chuyển biến, người da đen cá hiển nhiên là không chịu tin tưởng. Nàng ngựa đầu nhìn Tô Vân nu hòa khuôn mặt, vẫn là có chút do dự. Tô Vân nắm trôi đao, trong lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi. Nếu có thể nói, nàng cũng không tưởng cùng đối phương động thủ, tuy rằng bọn họ ưu thế rất lớn, nhưng là liều chết một bác. Tô Vân không nghĩ mạo hiểm. Ngươi có thể tin hoặc là không tin. Ngươi biết đến Tô Vân nắm trôi đao, ánh mắt kiên nghị. Người da đen cá đứng ở tại chỗ, trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng rốt cuộc gật đầu đồng ý. Hảo, ta bảo đảm. Tô Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng nói, gió đêm, đem cửa mở ra đi. Gió đêm có chút chân trờ, chính là. Tô Vân biết hắn muốn nói cái gì, nhẹ nhàng vô vô hắn mu bàn tay chấn ăn nói, không có việc gì. Liên tính là đánh lên tới, chúng ta cũng có thể thắng. nhìn xem tô vân kiên định mặt lại nhìn xem kia chỉ bị thương người da đen cá gió đêm vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi đứng vững cửa viên mục bị rời đi sau đại môn kéo kẹt, một tiếng mở ra ở tô vân cùng gió đêm thần kinh khẩn trương để phong hạ người da đen cá biên gấp không chờ nổi dùng mảnh khảnh cánh tay chống đỡ thật lớn đuôi cá di tiến vào một bước hai bước mảnh khảnh ngón tay đều bị sàn nhà ma đến máu tươi đầm địa khó có thể tưởng tượng ly suối nước xa như vậy khoảng cách đối phương là như thế nào di động lại đây còn ở cửa thượng đụng phải nhiều như vậy hạ người da đen cá gian nan mà bò trên mặt đất rốt cuộc thật vất vả ngồi dậy đi vào tuyết phách bên người thấy doanh doanh ánh trang ảnh ngược chung đáy ao nhân nhi như cũ như vậy mỹ lệ an tĩnh hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở nàng trước mặt tuyết phách tuyết phách người da đen cá nằm ở bên cạnh ao nhẹ giọng kêu gọi tên nàng thanh âm mềm nhẹ vô cùng như là nhất tinh tế ôn nhu vớt ve lại như là thân mật hôn một tiếng một tiếng rung động lòng người ngủ say trung nhân ngư bị quen thuộc thanh âm ôn nhu kêu gọi từng tiếng từng câu nàng mí mắt run nhẹ nhẹ rốt cuộc mở màu hổ phách đôi mắt ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến kêu gọi nàng tên người nàng mắt lộ ra vui sướng vừa định cười rũi tay ôm lấy đối phương lại bỗng nhiên phát hiện đối phương trên người thường vui sướng toàn bộ chuyển vì kinh ngạc nàng nhìn nằm ở bên cạnh ao một thân huyết ấu chật vật người da đen cá kinh ngạc ra tiếng vãn vãn người làm sao vậy như thế nào biến thành cái dạng này lại lần nữa nhìn đến tỉnh lại tuyết phách Vạn vãn nước mắt lập tức liền tràn mi mà ra, tuyết phách, thật tốt quá, thật tốt quá, nguyên lai ngươi thật sự không có việc gì. Vãn vãn đánh thức ngủ say đồng bạn, trên mặt lần đầu tiên lộ ra tươi cười, theo sau đầu một hoài, rốt cuộc lại chống đỡ không được, mắt nhắm lại, ngã xuống. Vãn vãn, vãn vãn. Tuyết phách thật vất vả tỉnh lại, vãn vãn lại ngã xuống. "Uy bì, không phải đâu. Xa xa quan sát Tô Vân kêu sợ hãi ra tiếng, không phải đâu. Lại tới. xem ở hồ nước trung vừa tỉnh một vượng hai chỉ hắc bạch nhân ngư tiểu tỷ tỷ tô vân xoa phát đau cái chán lại thở dài tuyết phách tiểu tỷ tỷ xin hỏi là kêu tên này sao tô vân trần chờ tiến lên một bước trong ao tuyết phách thấy vãn vãn ngã xuống tới toàn bộ thịt cá mắt có thể thấy được hoảng loạn lên nàng không màng bị thương đuôi cá gian nan mà đỡ bên cạnh ao lập lên dò ra hơn phân nửa cái thân mình bắt lấy vãn vãn tay muốn đem nàng kéo vào trong ao Ta cảm thấy ngươi miệng vết thương còn không có khỏi hẳn vẫn là không cần lộn xộn hảo." Tô Vân tiến lên một bước ngăn trở đối phương động tác. Chính là Vãn Vãn nàng Tuyết Phách nghe vậy hơi hơi sửng sốt, lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có hai người, một cái nhìn qua thực nhỏ yếu nhân loại thiếu nữ, cùng một cái trầm mặc thú nhân thiếu niên. Nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác mà chú ý tới chung quanh hoàn cảnh, không hề là thủy biên, mà là nhân loại chỗ ở, các ngươi là? Nơi này là? Tô Vân chỉ chỉ Tuyết Phách cái đuôi quấn quanh băng vải. ngắn gọn lại nhanh chóng đáp, là chúng ta cứu ngươi. Tuyết phách lúc này mới túi đầu chú ý tới chính mình miệng vết thương, không biết khi nào đã bị người băng bó hảo, nàng ngẩn đầu nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, lại túi đầu đi xem đầy người máu tươi văn vãn, thực mau liền phản ứng lại đây là trước mắt nhân loại thiếu nữ cùng nàng phía sau hai mèo thiếu niên, là bọn họ cứu chính mình. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Cảm ơn. Cảm ơn tuyết phách run rẩy môi, ánh mắt tràn ngập khẩn cầu, các ngươi có thể không thể giúp ta Tô Vân biết nàng muốn nói cái gì, nhanh chóng đánh gây đối phương nói, nàng phía trước đem ta kéo xuống thủy, suýt nữa làm ta chết Tô Vân không phải cái không có nguyên tắc thánh mẫu, ở thị phi đúng sai chi gian, Tô Vân cũng không sẽ một mặt lựa chọn thù đem ân báo. Tuyết phách đang ở vì gặp gỡ hảo tâm cứu giúp nhân loại mà vui vẻ, nghe được Tô Vân những lời này, nàng tâm lại rơi xuống dưới, như thế nào sẽ đâu? Vãn vãn nàng như vậy thiệt lương, như thế nào sẽ không? Tô Vân lượng ra tay trên cánh tay miệng vết thương. Đây là bị nàng lộng thương cánh tay. Tuyết Phách biểu tình từ ban đầu kinh ngạc chậm rãi chuyển biến hơi trầm xuống mặt, Tô Vân trên tay cánh tay xác thật là chỉ có nhân ngư lợi trảo mới có thể làm ra tới. Đạo lý nàng đều minh bạch, như thế nào làm một cái đã từng bị thương tổn quá người, đi cứu thương tổn nàng người, đây là không có khả năng sự tình. Nhưng là cho dù là như thế này, nàng cũng vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Nàng biết Vãn Vãn sợ làm này hết thảy đều là vì nàng. Nếu không phải nàng bị thương hôn mê, Nếu không phải nàng bị hồng thủy hướng đi, vãn vãn cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Cho nên, cho dù là không hề tôn nghiêm cầu xin cũng hảo, cầu xin cũng thế, chỉ cần có thể cứu trở về vãn vãn, nàng đều không để bụng. Tuyệt vọng nhân ngư ôm lấy bị thương đồng bạn, tuyệt mị trên mặt hiện ra nhàn nhạt đau thương, vãn vãn đây đều là vì ta, vì ta mới muốn xua đổi tới gần thủy biên mọi người. Nàng không phải cố ý. Nếu có thể trị hào nàng, bất luận là trả giá cái gì đại giới, ta đều nguyện ý đá quý cũng hảo. vậy cũng hảo chỉ cần các ngươi có thể cứu văn vãn ta đều có thể nói nàng một đôi màu hổ phách mắt to thế nhưng nước mắt chảy xuống nước mắt hóa thành tinh ánh dịch thấu đá quý rớt vào hồ nước đế nếu các ngươi nhất định không chịu tha thứ nàng ta đây liền dùng mệnh tới để đi nói vẻ mặt đau thương dơ lên tay liền phải cắt thiết hầu tự sát ai đừng đừng đừng tô vân vội vàng tiến lên một bước ngăn cản nàng lãnh không nói pháp luật là không chú ý đến tội một mã sự về một mã sự Liền tính là ngươi đã chết, cũng vô pháp trừ khử nàng phạm phải sai lầm, ta cũng vẫn là sẽ không cứu nàng, ngươi đừng làm vô vị sự tình. Nhìn đến giơ tay liền phải cắt thiết hầu nhân ngư, Tô Vân hoảng sợ, này đó các thú nhân như thế nào trong đầu đều là một cây gân đâu. Động bất động chính là đánh đánh giết giết, thật doan người. Tô Vân không phải so đo, chỉ là pháp luật. Tuyết phách lộ ra một tia mê mang biểu tình, trên mặt nước mắt càng tăng lên, kia cô nương ngươi hy vọng chúng ta như thế nào. Muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng cứu vãn vãn, chỉ cần ngươi nói, ta nguyện ý chuộc tội. Tô Vân. Đầu tiên muốn chuộc tội không phải ngươi, là nàng, yêu cầu của ta cũng không cao, cố ý đả thương người, dựa theo pháp luật là muốn ngồi tù, trước mắt không có lao, vậy chỉ có thể phạt tiền, lúc sau các ngươi muốn làm công trả nợ. Làm công trả nợ. Tuyết phách trợn tròn mắt, vẻ mặt khó hiểu, có ý tứ gì. Chính là chúng ta yêu cầu bồi thường. Tô Vân vẻ mặt chính xác, nàng nghĩ kỹ rồi. Vì đền bù chính mình tinh thần thân thể tổn thất, vẫn là đến làm các nàng đổi thường chính mình 180 cân cá linh tinh. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tuyết phách đáp ứng rồi Tô Vân yêu cầu. Hơn nữa bên ta còn yêu cầu thành khẩn xin lỗi cùng với kế tiếp nhân thân an toàn bảo đảm. Tô Vân chính xác. Tuyết phách, ân, ta sẽ làm vãn vãn cùng ngươi xin lỗi, nàng vẫn luôn đều thực thiện lương, đã làm sai chuyện tình, là muốn nhận sai. Cô nương, ngươi sợ không phải đối thiện lương cái này từ có cái gì hiểu lầm. Bất quá nhìn tuyết phách chảy nước mắt đau khổ cầu xin đáng thương bộ dáng, Tô Vân kỳ thật cuối cùng có chút mềm lòng, cuối cùng nói thỏa điều kiện, mới quyết định muốn cứu các nàng. hào đi, gió đêm lại đây phụ một chút, đem nàng ôm đến nước giếng bên này. Gió đêm có chút trần trờ, hắn không phải Tô Vân, mà là vững chắc đã trải qua tàn khốc mạt thế người từng trải, đối với này đó ngay từ đầu liền ôm có ác ý người, hắn từ trước đến nay là. Hắn buông xuống đầu có chút trần chừ nói. Tô Vân ngươi không phải đã nói nông phu cùng xả chuyện xưa sao. Tô Vân thở dài, trong lúc nhất thời không biết là vì gió đêm thật sự nhớ rõ nàng giáo dục tiểu lớp học mà cao hứng, vẫn là phải vì chính mình mềm lòng mà khổ sở. Nàng nhẹ giọng nói, không có biện pháp, coi như ta bị sắc đẹp hướng hôn đầu đi. Ta nguyện ý lại cho các nàng một lần cơ hội, dù sao hiện tại là ở trên bờ, nếu ra biến cố, ta sẽ không chút do dự. Tô Vân cuối cùng nhẹ nhàng vãn một chút đau hoa, so cái xuống tay thủ thế. Tuy rằng động tác quả cảm lưu loát, đôi mắt lại là một mảnh trong sáng. Gió đêm túi đầu đi xem, trước mắt nhân loại nữ hài đã nhỏ yếu lại kiên cường, đã cẩn thận lại lỗ mãng, nhân loại luôn có hắn đọc không hiểu cảm xúc cùng hành động, giống như là hiện tại, nàng cho dù là đối mặt như vậy tình cảnh, đáy mắt vẫn có một mảnh ôn nhu cùng thuần túy thiện ý. Nàng lúc nào cũng là lạc quan, dũng cảm, dũng cảm mà đối vạn sự vạn vật ôm có tràn đầy tín nhiệm, dũng cảm mà đối thế giới này ôm có tín nhiệm. Gió đêm thở dài, Làm ra nhượng bộ, coi như là cho chính mình cung cấp cái này tuyệt vọng thế giới một chút tín nhiệm đi. 29 nhân ngư thỉnh cầu. Thế bị thương người da đen cá băng bó hảo miệng vết thương sau, lại đem nàng di vào trong ao. Phần 40. Nguyên bản liền không thế nào rộng lớn hồ nước, lúc này có vẻ càng hẹp. Tô Vân nhìn trong ao tế thành một đoàn hai chỉ nhân ngư, a, trong nhà hồ nước có điểm tiểu. Tuyết Phách từ tỉnh lại lúc sau liền vẫn luôn lo lắng Vãn Vãn thương tình, nhìn Tô Vân bọn họ bận rộn giúp Vãn Vãn xử lý thương thế. Lúc này nàng nhìn ngủ say đồng bạn, trên tay nàng, cái nuôi thượng thương đều được đến thực tốt xử lý, miệng vết thương toàn bộ thượng thảo dược, bao hảo băng vải, hiển nhiên là hoàn thành phía trước ước định, cũng không có chỉ là có lệ. Nhưng cứ việc như thế, vãn vãn vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu, nàng trong lòng vẫn là thực sốt ruột. Nhìn như cũ hôn mê bất tỉnh vãn vãn, nàng suy xét hồi lâu, cuối cùng vẫn là làm một cái quyết định, cái này, cái kia, có thể được đến các ngươi trợ giúp, ta cùng vãn vãn đã là vô cùng cảm kích. chỉ cần là vãn vãn có thể hào lên ta ta ta nói nàng hơi có chút trần trờ ngẩng đầu nhìn tô vân mặt cặp kia màu hổ phách trong ánh mắt thủy quang lưu chuyển đó là khẩn cầu tuyệt vọng kiên định một đôi màu hổ phách đôi mắt thủy quang doanh doanh liền như vậy thẳng tắp mà nhìn phía tô vân đôi mắt màu trắng tóc ướt dán ở nàng trắng non trên da thịt cả người tản ra hoành hoành ánh sáng nhạt tựa như trong nước thiên sứ thuần khiết tốt đẹp tô vân phảng phất đã chịu mê hoặc giống nhau cả người đều xem ngây người Nửa ngày nói không nên lời lời nói. Tuyết phách môi đâu nhạc, muốn nói cái gì đó rồi lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng khổ sở đến lông mi buông xuống, dây tiếp theo, một viên tinh ánh dịch thấu nước mắt theo khoe mắt chảy xuống, thủy tinh nước mắt rũ ở khoe mắt, phảng phất thiên sứ rơi lệ. Tô vân trái tim bang bang loạn nhảy, cả người bị thật sâu chấn động tới rồi. Trên thế giới này như thế nào có như vậy đáng yêu lại tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đâu? Như thế nào có thể làm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ khóc thút thít đâu? Không. Nàng tuyệt đối không cho phép. Tô Vân nhịn không được chậm rãi tới gần, giơ tay nhẹ nhàng mà lau nàng khỏe mắt nước mắt, chỉ thấy kia viên nước mắt rời đi, nàng đôi mắt liền hóa thành một viên tinh ánh dịch thấu đá quý, dừng ở tay nàng tâm. "Hảo mỹ." Tô Vân không cấm than nhẹ một tiếng, cũng không biết là ở vì trong tay đá quý vẫn là mỹ nhân. Giống như đã chịu mê hoặc giống nhau. Tô Vân một mặt kinh ngạc cảm thán với nhân ngư tiểu tỷ tỷ mỹ lệ, một mặt nhịn không được nâng lên tay thế nàng lau đi khỏe mắt nước mắt. Chỉ là chợt gian Tuyết phách liền bởi vì nàng đụng vào mà cả người không thể ước chế mà run nhẹ nhẹ lên, giống chỉ đã chịu kinh hách tiểu động vật. Tô Vân thấy thế vội vàng buông lỏng ra chính mình tạc thủ. Thấy Tuyết phách bị dọa đến cả người phát run bộ dáng, Tô Vân bắt đầu tự trách, chính mình là làm sao vậy, thật giống như là chúng độc giống nhau. Đột nhiên đã bị đối phương Mỹ mạo hấp dẫn ở, còn tắc hề hề mà vươn tạc thủ, này không, dọa đến nhân ra đi. Tô Vân chính ôm chính mình tay, tự hỏi nhân ngư đối nàng dụ hoặc lực như thế nào lớn như vậy thời điểm. rút nhẹ nhẹ cuộn tròn tuyết phách rồi lại có tân động tác nàng túi đầu thật sâu hít một hơi như là làm cái gì quan trọng quyết định giống nhau lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía tô vân nói chỉ cần có thể cứu văn vãn ta thật sự cái gì đều có thể tuy rằng nàng biểu tình dứt khoát kiên quyết nhưng là đối mặt không biết tương lai thủy tinh nước mắt vẫn là không thể ước chế mà một chút một chút mà từ kia trương tuyệt mị trên mặt chảy xuống tuy rằng chảy nước mắt tuyết phách biểu tình lại là kiên định quyết tuyệt tô vân nghe vậy hơi hơi sử sốt Sau đó theo bản năng mà soạn ở kia viên nước mắt, nhìn đối phương kia trường chảy nước mắt tuyệt mỹ mặt, không thể ước chế run nhẹ nhẹ thân thể, cùng với cực có ám chỉ tính lời nói. Tô Vân mặt già đỏ lên, từ từ, ai không phải, nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy có chút quái quái. Như thế nào đột nhiên liền khóc. Còn có cái gì đều có thể là có ý tứ gì. Đang lúc nàng ngây người khi. Bên cạnh vẫn luôn trầm mặc gió đêm lại đột nhiên co phản ứng, tiến lên một bước, ngăn cản sắp tới gần nhân ngư, đem Tô Vân kéo ra. Cảnh cáo nói, biệt ly như vậy gần, càng xinh đẹp nhân ngư càng sẽ rụ hoặc nhân loại. Tô Vân hơi chút ly xa một ít, đôi mắt rời đi nhân ngư mặt, ngược lại tập trung ở trước mắt hai mèo thiếu niên trên người, nhìn gió đêm lo lắng đôi mắt, nàng ngất đi đầu mới rốt cuộc hơi chút thanh tỉnh một chút, hậu chi hậu giác mà hồi tưởng khởi vừa mới chính mình có chút không chịu không chế hành vi cử chỉ. a, nàng vừa mới đây là bị dụ hoặc. Nhân ngư lợi hại như vậy sao? Chỉ cần xem một cái là có thể đủ mê hoặc nhân loại. tô vân chấn kinh rồi không thể tin được nhân ngư mỹ mạo thế nhưng còn có loại này trí mạng tác dụng chính là chính là nàng rõ ràng cũng gặp qua rất nhiều mỹ nữ a tuy rằng nàng đối xinh đẹp người luôn luôn có hào cảm nhưng là nàng hẳn là không phải ý chí lực như vậy bạc được người ít nhất lập trường hẳn là vẫn phải có đi ôm chính mình không chịu khống chế tay hồi tưởng khởi chính mình không chịu khống chế hành động tô vân bắt đầu phỏng đoán nàng có phải hay không bị nhân ngư phong thích nào đó hơi thở dụ hoặc ở tô vân phỏng đoán thật lâu trầm mặc không nói lời nào. Gió đêm cho nàng đệ một chén nước, uống trước nước miếng đi. Tô Vân đang ở tự hỏi, thình lình bị đánh gãy, chỉ một một mà thuận thế tiếp nhận ly nước, Nga, cảm ơn ngươi. Tô Vân trong đầu một đoàn loạn, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình phỏng đoán man có khả năng. Nàng tận lực quay đầu không hề đi xem nhân ngư, chậm rãi nhẹ mút một ngụm ly nước thủy. Gió đêm quan tâm nói, thế nào? Hào chút sao? Nhìn nhà mình miêu mễ mê có chút trầm thấp khuôn mặt tuấn tú, chính vẻ mặt quan tâm mà nhìn nàng. tô vân bị sắc đẹp hướng hôn đầu góc lúc này mới hơi chút có chút tỉnh táo lại À, mặc kệ là bởi vì mỹ mạo vẫn là bởi vì hơi thở duyên cớ chính mình chính là tân thời đại lôi phong tinh thần truyền thừa a như thế nào có thể bởi vì đối phương sắc đẹp mà đối nhân ra động tay động chân đâu như vậy là không đúng nhìn xem nhà mình miêu đều không vui nhìn gió đêm kéo tùng đầu trầm thấp mặt tô vân âm thầm phỉ nhổ chính mình hành vi tô vân vẫy vẫy đầu đem những cái đó kỳ quái ý niệm đuổi ra đầu Theo sau giặt sạch đem nước lạnh mặt, lập tức nghiêm túc sắc mặt, chuẩn bị đi theo nhân ngư nói một chút cái gì là xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, cái gì là giúp người làm niềm vui, không nhặt của rơi khi. Sau đó quay đầu nhìn đến nhân ngư kia trương khóc thút thít mặt khi, nghiêm túc biểu tình nháy mắt lại sụp đổ. Chịu nhân ngư sắc đẹp ảnh hưởng, Tô Vân sắc mặt không chịu không chế mà lần thứ hai trở nên nu hòa, cường ngạnh tư tưởng giáo dục khóa tới rồi bên miệng lại biến thành nhẹ giọng an ủi nói, đừng khóc. ra đối với ngươi không có bất luận cái gì ý đồ." Tuyết Phách nghe được Tô Vân đáp ứng, trên mặt lộ ra một tia vui sướng, nhưng là chợt lại như là nhớ tới cái gì dường như, lại ảm đạm xuống dưới, nàng biểu tình rất là u buồn, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm không tín nhiệm, thật vậy chăng? Nàng cũng từng gặp được quá một ít người ban đầu đều là nhất thân thiện, hiện tử, nhưng mà tới rồi mặt sau rồi lại là nhất cuồng bạo. Nhìn nàng sợ hai ánh mắt, bất an biểu tình, Tô Vân trong lòng nhịn không được lại là một trận tổn thức. Ai Xem ra lại là một cái chịu đủ tận thế tàn phá, vì thế Tô Vân nỗ lực đem kia cổ kỳ quái mê ly tư tưởng ném ra đầu, nghiêm mặt nói, chúng ta là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, không chú ý kia một bộ, chỉ cầu công bằng công chính công khai. Nói tốt chỉ cần phạt tiền chính là phạt tiền, không chú ý thị thường. Tuyết phách biểu tình như cũng là yếu ớt thả sợ hãi, nàng bị Tô Vân vòng hôn mê, căn bản nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ mơ hồ nghe thấy giống như không cần thị thường, vì thế nàng thanh âm mỏng manh mà, à. Gặp ngươi cá biểu tình mờ mịt, một bộ nghe không hiểu bộ dáng, Tô Vân vì chứng cứ có sức thuyết phục chính mình không phải cái loại này lòng mang ý xấu người, nếu ví dụ, thật sự, ngươi xem ta có phòng có người, sẽ không đổ ngươi gì đó. Vì chứng minh chính mình nói nói có sách mách có chứng, làm cho đối phương yên tâm, nàng còn dùng lực mà chỉ chỉ gió đêm. Ở bên cạnh vẫn luôn chặt chẽ chú ý Tô Vân thần trí gió đêm, thình linh bị chỉ đến, lại vừa nghe nàng lời nói, có người. Nàng nói hắn là nàng người. Gió đêm thực vừa lòng Tô Vân nói như vậy, vì thế hắn nỗ lực nghiêm túc gật đầu, ân ân, nàng có ta. Tô Vân tán thưởng nhìn gió đêm liếc mắt một cái, nghĩ thầm tiểu tử này rất biết điều sao, rất sẽ phối hợp. Vì thế nàng quay đầu đối với gió đêm lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Gió đêm cũng vui vẻ mà, đối với Tô Vân cũng hơi hơi mỉm cười. Hai người liền như vậy đối diện nở nụ cười. Nhìn đứng chung một chỗ tương đối mà cười hai người. Tuyết phách tâm lúc này mới thả xuống dưới, a Nguyên lai nhân ra là một đôi A. Xem ra là sẽ không phát sinh cái loại này tình huống, như vậy chính mình cũng có thể yên tâm, chính mình không cần. Vãn vãn cũng không cần. Chẳng qua, hiện tại Vãn vãn vẫn là không có tỉnh, tuy rằng mặt ngoài nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt lại vẫn là thật sâu lo lắng. Nhìn nàng yêu sầu thân sắc, Tô Vân trong lòng biết nàng là lo lắng cho mình đồng bạn, nhẹ giọng nói, ngươi đừng quá lo lắng, Vãn vãn nàng nhất định sẽ tốt. Trên người nàng không có gì nghiêm trọng thương, chính là cái đuôi một đường như vậy kéo. Hơi chút khó rửa sạch một ít, quá không được mấy ngày thì tốt rồi. Nghe được Tô Vân kiên nhẫn giải thích, tuyết phách hơi hơi mở to hai mắt, bán tín bán nghi nói, thật vậy chăng? Tô Vân nói, đương nhiên là thật à, nàng vốn dĩ liền không có cái gì thường, đều là chút chảy ra, thượng dược thời điểm huyết cơ bản đều ngừng, khôi phục ly rất cường a Nhưng thật ra ngươi, nói Tô Vân chỉ chỉ đối phương cánh tay thượng tinh mịn vết máu, này đó thương, Tô Vân từ đem nàng cứu trở về tới thời điểm liền xử lý qua. Vô luận là phao nước mới vẫn là đắp thảo dược, các loại thủ đoạn đều thử qua, chỉ là đều tiền lời cực nhỏ, đến nay như cũ từng đạo từng điều rầm rạp, thấm nhàn nhạt huyết, nhìn qua phi thường đáng sợ. Nàng trong lòng nghi hoặc, hỏi dò này đó miệng vết thương khép lại đến cũng quá chậm. Đến bây giờ như thế nào đều còn ở thấm huyết? Tô Vân Kỳ thật tưởng nói người này bạch lân như thế nào cùng hắc lân kia chỉ khôi phục tốc độ kém như vậy xa, căn bản là giống như không phải một cái giống loài. tuyết phách theo tay nàng chỉ hướng chính mình trên người nhìn lại, sau đó lộ ra một cái chua xót mỉm cười, đáy mắt hình như có khổ chung, nhưng nàng cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, ta không có việc gì, chỉ cần vãn vãn hảo lên liền hảo. Nói xong nàng gục đầu xuống, nhìn chăm chú đồng bạn, trong mắt vẫn như cũ là tràn đầy lo lắng. Tô Vân nhìn hai chỉ nhân ngư ôm nhau sống nương tựa lẫn nhau, trong lòng không khỏi một trận cảm khái, ai, đây là cái gì thần tiên hữu nghị, hai người cho nhau vì lẫn nhau liều mạng một cái ngàn rằm xa xôi kéo cái đuôi lại đây cứu hưu một cái liều mạng khẩn cầu nguyện ý vì đối phương trả giá sở hữu cảm động tiên địa tô vân nhẹ giọng an ủi nói nàng sẽ khá lên miệng vết thương đã ở khép lại cảm giác khôi phục tốc độ thực mau tuyết phách nghe xong tô vân nói trên mặt u buồn rốt cuộc tiêu tán một chút nhẹ nhàng mà ân một tiếng nàng chậm rãi nửa ngồi dậy thật cẩn thận mà đem ngủ say vãn vãn nhẹ nhàng ôm ở trong ngực tận khả năng cho nàng để lại trong nước không gian nhìn trong lòng ngực nhân nhi ngủ đến an tĩnh mà trầm ổn nàng trong lòng lo lắng thoáng tan đi nàng ngẩng đầu cảm kích mà nhìn tô vân một đôi mánh nhuận mắt to lại bắt đầu treo lên nước mắt cảm ơn ngươi cảm ơn các ngươi tiên nữ rơi lệ tô vân nhịn không được lại tưởng tiến lên thế tiểu tỷ tỷ lau nước mắt gió đêm lại dành trước một bước ngăn ở nàng trước mặt rũ đầu buông xuống đầu yên lặng mà phun ra một chữ vây nhìn nhà mình tiểu miêu đạp đầu kéo não bộ dáng tô vân ngẩng đầu nhìn bầu trời bận việc hơn phân nửa đêm thiên đều mau sáng chân trời phiếm ra nhàn nhạt bụng cá trắng tô vân lúc này mới ngáp một cái mẹ ra đều mau trời đã sáng ta còn là về phòng bổ miên đi tuyết phách ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi rốt cuộc thương đều còn không có hảo tô vân lại ngồi sổ mau biên cùng nhân ngư dặn do vài câu thẳng đến gió đêm ở bên cạnh ho nhẹ vài thanh nàng mới đứng dậy lưu luyến không rời mà cùng nhân ngư tiểu tỷ tỷ từ biệt rốt cuộc gan trí hảo hai chỉ nhân ngư Tô Vân lúc này mới thần kinh thả lỏng lại, lúc này buồn ngủ đủ rũ đồng loạt rũng đi lên, liền đánh mấy cánh áp. Nhìn nhìn lại gió đêm, cũng là vẻ mặt tiểu thụy, giống như một đêm không ngủ bộ dáng, quần thâm mắt đều ra tới. Tô Vân chỉ chỉ gió đêm đánh mắt, thừa dịp trời chưa sáng, chúng ta ngủ đi. Gió đêm vội không gật đầu, như là đuổi đi ngưu giống nhau, đem Tô Vân chạy về phòng bổ miên. Trước khi đi, còn chặn hồ nước phương hướng, bảo đảm Tô Vân sẽ không lại lần nữa bị nhân ngư hấp dẫn thử. nhân ngư gì đó cũng thật chán ghét phần 41 nhưng mà trăm phương nghìn kế cản trở gió đêm vẫn là không có thể ngăn cản tô vân đối nhân ngư trầm mê nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là chạy tới xem nhân ngư tiểu tỷ tỷ còn lại cho nàng lộng phân ngọt ngào cá canh tiểu tỷ tỷ đây là bỏ thêm đường phèn cá canh ăn rất ngon ngươi nếm một chút chính là chính là chúng ta đã phiền thoái ngươi nhiều như vậy như thế nào còn hảo không có gì chính là suối nước cá nhiều đến là nhưng hảo bắt Gió đêm ở bên cạnh nghe xong hai người đối thoại, ngược một trận phiếm toan, chính là này đó cá đều là hắn trảo cấp Tô Vân, nàng nói tốt làm tiểu cá khô cho hắn ăn. Đến bây giờ đuôi cá đều không có thấy. Hắn bắt nhiều như vậy cá, đều còn không có hưởng qua cá canh đâu. Tiểu miêu miêu ủy khuất đến cái đuôi đều mau rũ đến ngầm, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn chầm chằm Tô Vân xem. Nhưng Tô Vân lại không hề có cảm giác, chính bưng chén, để sát vào hồ nước, y đồ tự mình uy nhân ngư tiểu tỷ tỷ, Ngươi xem. Ngươi trên tay thương đều không có hảo nếu không ta tới uy ngươi ăn đi tuyết phách nhìn đưa tới bên miệng cái muống đột nhiên tới gần thiếu nữ ấm áp thương ngọt hơi thở lặng lẽ tới gần tuyết phách trắng non sắc mặt lập tức nhuộm đấm ra một mặt nhàn nhạt hồng nhạt nàng có chút e lệ mà nhìn tô vân thấp giọng do dự nói như vậy như vậy quá phiền toái ngươi không hào đi mỹ nữ thẹn thùng mỹ nhan bạo kích tô vân trái tim phanh phanh phanh một trận kinh hoàng mặt ngoài lại ổn định chỉ thấy nàng tiên phong đạo cốt Nhất phái chính khí lăng nhiên nói, không có gì không tốt, không quan trọng, giúp người làm niềm vui là ta nên làm. Gió đêm. Kẻ lừa đảo. tiểu miêu miêu tức giận đến cái đuôi đều dựng thẳng lên tới. Hắn dầu dĩ không vui mà ngồi sổm bậc thang nhìn chằm chằm tô vân bưng chén bắt đầu một ngưỡng một ngưỡng tiểu tâm thổi khí, sau đó đem cá canh đút cho kia chỉ nhân ngư. Hoàn toàn không có chú ý tới còn ở đói bụng hắn, thử. Người xấu loại. Nhân loại đều là người xấu. Hắn về sau không bao giờ cho nàng bắt cá. Gió đêm dầu dĩ không vui mà đá hòn đá nhỏ xì hơi, hòn đá nhỏ lộc cộc lộc cộc trên mặt đất lăn ra một khoảng cách. Tô Vân quay đầu lại đi xem, lúc này mới chú ý tới gió đêm. Gì? Gió đêm, ngươi chừng nào thì lên. Như thế nào ngồi ở chỗ kia, mau đi ăn cơm, trong nổi còn nhiệt có cá canh. Để lại cho chính mình. Gió đêm đôi mắt tức khắc sáng lên, ngay sau đó đứng lên, bán tín bán nghi mà hướng tới phòng bếp đi đến, xúc lên nắp nổi. Bên trong rõ ràng là một chén giữ ấm đến hảo hảo cá canh. Hắn trong lòng lúc này mới hơi hơi vui vẻ chút, tính nhân loại này còn có điểm lương tâm. Hắn chậm rãi phủng cá canh, một mình một người ngồi ngay ngắn ở bàn ăn trước, nghĩ nghĩ, sau đó lo đầu ra đi hô một tiếng, Tô Vân, ăn cơm trưa. Hắn phủng chén, bụng rất đói bụng, lại không nghĩ trước động, hắn tưởng chờ Tô Vân, giống thường lui tới như vậy hai người cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà Tô Vân cũng không ngẩng đầu lên, cự tuyệt nói, ngươi ăn trước, ta chê chút. Hắn bất mãn mà dối đầu đi xem, thiếu chút nữa không có tức chết, bên ngoài Tô Vân còn ở kiên nhẫn mà hống không chịu ăn cơm nhân ngư ăn cá canh, mà chính mình lại đến chính mình thủ lạnh như băng bàn ăn một mình ăn cơm, gió đêm tức khắc lại sinh khí. Người xấu nhân loại, không bao giờ muốn lý ngươi Tô Vân thật vất vả hống xong rồi tuyết phách ra hỏa này, tuyết phách suy nghĩ thực trọng, nàng luôn là lo lắng đồng bạn không có thức ăn, nói cái gì cũng không chịu ăn trước, muốn đem cá canh để lại cho văn vãn, Tô Vân hống thật lâu. Nhiều lần bảo đảm lưu nước còn dưỡng cá, quản đủ lúc sau, mới bằng lòng ngoan ngoãn mà ăn xong rồi kia chén cá canh. Tô Vân cầm chén, như chút được gánh nặng mà hô khẩu khí, đứng dậy đi trở về phòng bếp, lại phát hiện gió đêm vẻ mặt tức giận mà ngồi ở trước bàn cơm, kia chén cá canh cũng không ăn nhiều ít. Làm sao vậy? Cá canh không hợp ăn uống sao? Gió đêm dầu dĩ, không nói gì. Chẳng lẽ là quá ngọt? Tô Vân rỗi tay muống một chút, bỏ vào trong miệng, nếm nếm, ân ân, là ngọt điểm. Ta cho rằng ngươi thích cá ngọn, này Phân cố ý bỏ thêm rất nhiều đường, như thế nào? Có phải hay không làm không xong? Nguyên lai like này Phân là cố ý cho chính mình làm sao? Vẫn là bỏ thêm đường. Nghe được Tô Vân nói, gió đêm trầm thấp tâm tình lúc này mới được đến giảm bớt, tức khắc buông xuống cái đôi lại bắt đầu hơi hơi mà lung lay lên, hắn vừa mới tưởng đối Tô Vân nói tiếng cảm ơn, đồng nhiên lại đột nhiên nhớ tới Tô Vân cẩn thận uy nhân ngư hình ảnh, hừ, kẻ hèn một chén cá canh. còn không đủ để làm hắn hoàn toàn tha thứ tô vân hắn phùng chén nỗ lực ức chế suy nghĩ muốn kiều đến bầu trời cái đuôi làm bộ bình tĩnh mà đáp một câu ân cũng không tệ lắm ách cũng không tệ lắm tô vân lén lút liếc liếc mắt một cái theo chủ nhân hảo tâm tình loạn hoảng cái đuôi nghĩ thầm tiểu miêu miêu không học giỏi đều học được nói dối vẫn là cái đuôi hảo nhất thành thật 30 liếm cầu bị thương lung tung lột mấy khẩu đồ ăn tô vân lại chạy tới xem nhân ngư Trong tay còn phụng một chén sơn trà nước đường. Giống như Tuyết Phách cũng rất thích ăn ngọt, phía trước sơn trà nước đường để chỗ nào, ta lấy một chút. Gió đêm, miêu miêu sinh khí. Sơn trà nước đường làm được không nhiều lắm, ăn vài lần chỉ còn lại có cuối cùng một vại, Tô Vân cơ hồ là đem hơn phân nửa đổ ra tới, đoan tới rồi Tuyết Phách trước mặt. Tuyết Phách tính cách cùng Vãn Vãn hoàn toàn bất đồng, nếu nói Vãn Vãn là mang thứ đâm tay dạ hoa hồng, như vậy Tuyết Phách chính là ôn nhu hoa nhài, sạch sẽ đơn thuần. tính cách thực phi thường nhuễn manh đang yêu tuy rằng biết nhân ngư mỹ mạo chính là sẽ dụ hoặc nhân loại nhưng là nhìn đến tuyết phách như vậy nhuễn manh tính cách lúc sau tô vân vẫn là cam tâm tình nguyện bị đối phương gom phan không có biện pháp ai làm nàng chính là thích ôn nhu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đâu cái này là sơn trà ta phía trước trích ngươi ở trong nước nhất định không có ăn qua ngọt ngào ăn rất ngon ta huy ngươi đêm ăn có được hay không tô vân phùng chén lại đến tuyết phách bên kia đại hiến ân cần tuyết phách thực gầy so vãn vãn nước chừng gầy một chỉnh vòng hơn nữa nhìn qua trạng thái thập phần không tốt yếu ớt tái nhựa khuôn mặt lung lay sắp đổ thân mình phảng phất nhẹ nhàng một thổi là có thể đem nàng thổi đến cả người giống như là một con yếu ớt đáng thương tiểu động vật ướt rầm rè mở to một đôi màu hổ phách mắt to biểu tình bất lực lại chọc người chịu mến xem đến tô vân sắt tâm nga không là giúp người làm niềm vui nhiệt tình hừng hực thiêu đốt thật sự ngươi ăn một chút ăn rất ngon hoàn toàn không màng bên cạnh gió đêm hắt như đáy nổi sắc mặt Đương nhiên đối này rất có ý kiến còn có một người. Đang lúc Tô Vân một tay bưng chén xứ, một tay cầm cái muỗng một ngụm một ngụm uy thuận theo tiểu nhân ngư ăn cái gì khi. Vãn vãn không biết khi nào lén lút tỉnh lại, nàng vừa mở mắt, liền thấy được, Tô Vân hống uy tuyết phách ăn cơm bộ dáng Thế nào, tuyết phách hảo ngoan có phải hay không thật sự thực ngọn. Tuyết phách ngoan ngoan gật gật đầu, lộ ra một cái ngoan ngoan tươi cười, cảm ơn ngươi Tô Vân, sơn trà. Thực ngọn. Ai nha, không cần như vậy khách khí. Kỳ thật ngươi có thể kêu tỷ tỷ của ta, ta cảm thấy ta so ngươi lớn một chút, liền tính không phải cũng không có quan hệ, gọi ta tỷ tỷ là được. Tuyết phách sắc mặt tướng đỏ, trần trờ, này không tốt lắm đâu, như vậy kìa. Sao? Tô Vân mạnh mẽ xua tay, ra mặt dày, không có việc gì không có việc gì, có thể. Kêu tỷ tỉ, tỉ không có gì không hảo. Tuyết phách nghiêm túc nghe, trắng non trên mặt nhảy ra nhợt nhạt phấn hồng. Kia kia. Vậy được rồi nói nàng hơi hơi cúi đầu không dám nhìn tới Tô Vân mặt. bất an mà rảo ngón tay môi đỏ hé mở sau đó dùng cực kỳ điểm mị thanh âm nhu nhu mà gọi một tiếng tỉ tỉ ai tô vân tức khắc tâm hoa độ phóng vui vẻ mà lên tiếng sau đó nhịn không được dỗi tay sờ sờ tiểu nhân ngư đầu ngoan nga tuyết phách muội muội đôi mắt cười đến con cong rất giống một con giàn kê thực hiện được cáo giả. van van sắc mặt hắc như đáy nổi, hắc, một chút từ trong nước ngồi dậy các ngươi đây là đang làm gì đâu không không Không làm gì Tô Vân bị bỗng nhiên ngồi dậy vãn vãn hoảng sợ. Nhìn nàng qua lại ở chính mình trên người băn khoăn ánh mắt, mang theo mới vừa đao sắc bén, làm Tô Vân cảm thấy chính mình nếu không phải nàng ân nhân cứu mạng, nàng khẳng định lập tức phát lại đây cùng chính mình một trận tử chiến. Nhìn vãn vãn sắc bén ánh mắt. a, như thế nào có loại bị trảo gian nào giác? Tô Vân túi đầu ánh mắt né tránh. a, tình cảnh này cực kỳ giống trảo gian hiện trường. Nga, còn không phải trảo gian. Mà là cách vách lao vương thừa dịp hàng xóm nam nhân đi công tác không ở ý đồ dụ hoặc hắn vô chi đơn thuần thê tử, cuối cùng lại bị trước tiên trở về nam nhân trảo đến chính quấn bách cảm. Không không không. Không có việc gì. Tô Vân hoảng loạn mà nhặt lên chén liền chạy. Tuyết phách còn lại là thấy thức tỉnh văn vãn, kích động mà ôm đi lên, văn vãn, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá. Đối mặt cao hứng đến nhào vào trong lòng ngực tuyết phách, văn vãn mặt thật giống như là phiên thư giống nhau, trở nên ôn nhu hòa ái. nàng tràn đầy cương triều mà đem tiểu nhân ngư ôm nhập trong lòng ngực ngự khí là cực hạn ôn nhu ta không có việc gì tuyết phách ngươi không cần lo lắng nhìn vãn vãn tỉnh lại tuyết phách một lòng biến đều đều nhào vào đối phương trên người lập tức liền đem tô vân vứt tới rồi trên 9 tầng mây tô vân nhìn chính mình cực cực khổ khổ che chở hống tiểu nhân ngư nháy mắt quay đầu nhào hướng người khác ôm ấp tô vân chua xót nước mắt ở trong lòng lao nhanh ai liếm cầu liếm cẩu, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng a Tô Vân tâm tình tức khắc trời trong biến thành nhiều mây. Bất quá, vâng chịu ưu đại thương hoạn nguyên tắc, Tô Vân vẫn là cấp vừa mới thức tỉnh vãn vãn thỉnh cá khối canh, làm nàng chính mình ăn. Vãn vãn lại nhẹ liếc mắt một cái Tô Vân đưa qua chén, sau đó khỏe mắt hơi rũ, làm bộ nhu nhược mà làm lũng lên tới. Chỉ thấy nàng giả mù xa mưa mà nâng lên thủ đoạn, sau đó khỏe miệng vừa kéo, che lại cánh tay nhẹ giọng dên gì. À, tay của ta đau quá, giống như còn không có hảo. À, không phải đâu. Vãn vãn ngươi tay làm sao vậy? Không có việc gì đi. Muốn hay không thỉnh Tô Vân lại đến nhìn xem. Không cần không cần, đại khái là còn có điểm mệnh, khả năng yêu cầu người hỗ trợ uy một chút. Tuyết phách, ngươi có thể không thể uy ta mới ăn nha. Vãn vãn hơi hơi mặt đỏ lên, ôm tuyết phách cánh tay lặng lẽ làm nũng. Tô Vân nhìn nàng kia đã hoàn toàn khép lại trời ra. Tô Vân tức giận nói, thương thế của ngươi không phải đều hào sao. Ngươi xem đều kết vậy. Vãn vãn mảnh mai nói. Có lẽ là xương cốt bên trong còn không có hào đâu, bên trong còn đau đến hoảng. Người mù đều có thể nhìn ra được vãn vãn đây là cố ý trang bệnh. Tuy là nàng tung hoành quá khứ tương lai nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy vậy mặt dày vô sỉ người. Nhưng cố tình đơn thuần tuyết phách thực ăn này một bộ, thập phần lo lắng mà nhìn vãn vãn tay, đau lòng nói, ta đây tới uy người ăn đi. Vãn vãn nghe được tuyết phách đáp ứng rồi, vội không ngừng gật gật đầu, làm nũng nhào vào trụ tuyết phách trong lòng ngực, không ngừng cọ làm nũng nói, ơn ơn. Tuyết Phách ngươi thật là đối ta thật tốt quá, thật không hổ là ta tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi đối ta tốt nhất sao nói xong, còn âm thầm ỉ ở Tuyết Phách trong lòng ngực, Đối với bên cạnh Tô Vân lộ ra một mặt khiêu khích cười, Tuyết Phách tắc hảo vô sở giác mà ôn nhu cười, sùng lịch địa điểm điểm vãn vẫn đầu, thân mật nói, bướng bình quỷ. Tô Vân tức giận đến cái mũi đều ai, nàng cực cực khổ khổ che chở tiểu nhân ngư đảo mắt liền phải bổ nhào vào người khác trong lòng ngực Nhìn hai người ân ái bộ dáng, Tô Vân giận sôi máu. Anh anh anh, ta đã chịu thương tổn. Nàng lúc này mới nhớ tới nuôi trong nhà tiểu miêu hảo, nàng khóc anh anh mà vừa mới tưởng cùng nhà mình tiểu miêu mượn cái cái đuôi cầu an ủi gió đêm, cái đôi mượn ta khóc một chút. Nhưng mà gió đêm lại như là không có nghe thấy giống nhau, dị thương lạnh nhạt mà nhàn nhạt, nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, che lại chính mình cái đuôi tránh ra. Thô Vân, tiểu miêu miêu bỗng nhiên đây là làm sao vậy? Nói tốt làm lẫn nhau vinh viên thiên sứ đâu, như thế nào cũng ly nàng mà đi. Thu vân, oh. Ô. Oh. Hai chỉ nhân ngư tế ở nhà mình trong hồ nước, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy thật sự là quá tế. Phần 42. Hai người cơ hồ tính cả khi nằm xuống đều làm không được. Tô Vân hào tâm, khu khu, như vậy cũng không phải cái biện pháp A. Hồ nước vị trí thật sự là hữu hạn, Nếu không vãn vãn ngươi chủ động một chút, dọn đi lưu nước trụ trụ trong chốc lát. Tô Vân hiển nhiên không có hảo ý, nhưng là vãn vãn lại không có lý nàng, mà là nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, tỏ vẻ. Có thể. Ngươi nếu là không sợ lu nước bị đánh vỡ, ta ngủ lu nước cũng không phải không thể. Vãn Vãn tỏ vẻ chính mình có thể, đồng ý Tô Vân đề nghị. Một bên Tuyết Phách nhưng thật ra sốt ruột lên, ngăn cả nói: "Này này, này sao lại có thể đâu?" Vãn Vãn trên người thương còn không có hảo, "Ta ta." Ta tương đối nhỏ gầy, hẳn là ta đi mới là. Tô Vân sao có thể bỏ được Tuyết Phách tê ở hẹp hòi lu nước, quả thật nàng nhưng thật ra hy vọng Vãn Vãn ngủ đến lu nước, nhưng lu nước xác thật cũng quá nhỏ. nhìn quính lên một bình tĩnh, hai chỉ cá. Tô Vân không có biện pháp, chỉ có thể ngạ bài, chỉ đùa một chút mà thôi. Lưu nước như thế nào có thể ở lại người? phòng chừng liền cái đuôi đều không bỏ xuống được, nhưng là cái này hao sát thật quá tiểu, các ngươi liền nằm xuống đều làm không được. Như vậy rất khó hảo lên nói. Tô Vân chậm rãi thở dài nói, ta cảm thấy vẫn là rất cần thiết, có một người chuyển qua trong sông đi. Hai người tổng tê ở chỗ này, ai đều không hảo quá. Nói, Tô Vân ánh mắt nhìn phía Văn Vãn, nàng lời nói ý có điều chỉ. Mục tiêu minh xác Đệ nhất, tuyết phách chịu đều thương so vãn vãn đều nghiêm trọng, miệng vết thương đến nay đều còn chảy ra vết máu. Tô vân ý có điều chỉ, mục tiêu minh xác Đệ nhị, có thể nhiều cùng mềm muội đại ở bên nhau, ai lại không yêu đâu. Đệ tam, phía trước ước định hảo phạt tiền 500 con cá còn không có tin tức đâu. Tổng thượng sở thuật, vãn vãn dọn đến trong sông, thế ở phải làm. Tô vân bàn tính nhỏ đánh đến bạch bạch vang. Nề hà tuyết phách phi thường thiện lương, nàng lập tức tỏ vẻ Ta không có việc gì, ta khá hơn nhiều, Tô Vân tỉ tỉ, ngươi đem ta phóng tới nước sông, làm vãn vãn tại đây dưỡng thương liền hảo. Vãn vãn tắt trực tiếp nhiều, nửa cái thân mình đứng lên tới, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cái ao, ngu xuẩn nhân loại, đưa ta hồi trong sông. Tô Vân, ngu xuẩn nhân loại. Đây là đối toàn bộ nhân loại đối trào phúng. Nếu ngươi như vậy ra châu, ngươi có bản lĩnh chính mình trở về a. Tô Vân ở trong lòng âm thầm phúc tảo, Nhưng là nhìn tranh chấp không dưới hai chỉ nhân ngư. nàng vẫn là kiên nhẫn nói rốt cuộc là ai muốn đi trong sông vãn vãn tuyết phách chăm miệng một lời nói ta ta nhìn ăn ý hai người tô vân đỡ chán các ngươi sao lại thế này lại không phải cái gì đại sự dưỡng hảo bị thương sớm hay muộn đều phải hồi trong sông nơi này vị trí nhưng quá tiểu dung không dưới bất quá tuyết phách có thể ngươi muốn ở bao lâu đều có thể tô vân lại ôn nhu mà bổ sung một câu đầy mặt chờ mong mà nhìn tuyết phách gió đêm vãn vãn ta ta Ta, chính là muốn đi theo văn vãn. Văn vãn đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Tô Vân thâm tình thổ lộ, sau đó bị giáp mặt vô tình cự tuyệt, chính khóc thút thít suy nghĩ tìm cái góc trị liệu đau lòng. Văn vãn lại thập phần đắc ý mà giáp mặt đón đầu bạo kích, đương nhiên, ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Nói xong còn rất là đắc ý mà nhìn Tô Vân liếc mắt một cái. Tô Vân, anh anh anh, ta bị ngược, cầu an ủi cầu ôm một cái cầu cái đuôi. Bên cạnh gió đêm mí mắt cũng không nâng, nga. Hai chỉ cá lại ôm nhau, thâm tình lẫn nhau tố một chút lẫn nhau tâm ý. liền ở tô vân mặt đều phải hát thấu khi. Vãn vãn rốt cuộc ra tiếng, nàng túi đầu khuyên giải an ủi tuyết phách, ngoan, ngươi trước lưu lại nơi này dưỡng thương, chờ ngươi thương hảo, chúng ta lại ở bên nhau được không? Vì cái gì? Ta không nghĩ cùng ngươi tách ra. Tuyết phách không vui, nàng không nghĩ một người ngốc tại trong ao, nhưng là ở vãn vãn luôn mãi khuyên bảo hạ, vẫn là giàu di không vui mà đáp ứng rồi. Chính là chính là... Ngươi có rảnh muốn đến xem ta a? Vãn Vãn thâm tình mà không tham mà nhìn chăm chú vào Tuyết Phách mặt, ta mỗi ngày sẽ đưa hoa cho ngươi. Ngươi yên tâm, hảo hảo dưỡng thương, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta lại cùng đi tìm kiếm biển rộng. Biển rộng? Tô Vân Nhĩ tiêm mà bắt giữ tới rồi từ ngữ mấu chốt, các nàng đây là muốn đi biển rộng. 31 nàng đến từ Hải Dương. Tuyết Phách muốn ngoan ngoãn uống rừng a. Tô Vân bưng bản làm can, chậm rãi hống đối phương uống thuốc. Ân Tuyết phách thực nghe lời đem một chén lớn nước thuốc uống xong rồi. Nay đó nước thuốc là tuyết phách chưa từng có ăn qua, hương vị cũng không tính mỹ lệ. Nhưng là nàng luôn là ngoan ngoãn phối hợp đem nước thuốc tất cả đều uống sạch. Sau đó liền lại là mắt trông mong mà ghé vào bên cạnh cái Ao, hỏi, dược ta đều uống xong rồi, khi nào mới có thể cùng vãn vãn cùng nhau hồi trong sông. Tô Vân cười cười, vươn tay xoa xoa đối phương mềm mại bạch mau, hống nói, mau lạp mau lạp, ngoan ngoan uống thuốc, không dùng được bao lâu. ngươi liền có thể trở lại trong xung lạc uống thuốc xong phải hảo hảo nghỉ ngơi ngươi trước ngủ một lát ta đi cho ngươi lấy vãn vãn chuẩn bị tay tin ân nghe thấy có tay tin tuyết phách đôi mắt đột nhiên sáng ngời sau đó ngoan ngoan gật gật đầu nghe lời mà nước động trong hồ nghỉ ngơi tô vân xem nàng hồi trong ao nghỉ ngơi mới khép lại đại môn đi vào suối nước biên sớm đã chờ lâu ngày vãn vãn lập tức trồi lên mặt nước nàng gấp không chờ nổi tiến lên do hỏi thế nào thế nào tuyết phách hảo chút sao Tô Vân biểu tình trầm trọng lắc đầu, vẫn là không có khởi sắc. Như vậy, sao? Nghe được Tô Vân trả lời, vãn thời kỳ cuối đãi đôi mắt một chút một chút trầm đi xuống, nàng trầm mặc, biểu tình thập phần ngưng trọng, thật sự không có cách nào sao. Nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vân nói. Tô Vân trầm rãi lắc lắc đầu, biểu tình tràn ngập bất đắc dĩ, nàng tiếp tục bổ sung nói, từ ngày đó lúc sau, ta thử qua rất nhiều biện pháp, nước muối, thảo dược thủy, thiêu khai thủy, đều không có dùng. tuyết phách thương nàng vẫn là vẫn luôn ở rất lân sao vãn vãn đáy mắt tràn ngập nhàn nhạt tuyệt vọng tô vân không đành lòng đi xem nàng mặt chỉ chậm rãi gật gật đầu trả lời nói đúng vậy hơn nữa nhìn vãn vãn dần dần ảm đạm ánh mắt tô vân có chút trần trở lên có nên hay không nói cho đối phương nói thật hơn nữa cái gì vãn vãn hiển nhiên không chịu buông tha hiểu biết tuyết phách bệnh tình cho dù là tin tức xấu nàng cũng muốn biết tô vân khẽ cắn môi Vẫn là đem chân thật tình huống nói cho văn vãn, hơn nữa hiện tại cái đôi cũng đã bắt đầu rất lân. Hơn nữa cánh tay nhìn qua hình như là có chút xương vụ. Ta lo lắng ta lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì? Văn vãn sốt ruột truy vừa nói. Ta lo lắng nếu có một ngày, vậy rất xong nói, có phải hay không liền ra thịt đều giữ không nổi? A văn vãn tròng mắt hơi hơi phóng đại, cả người nháy mắt ngây dại, liền ra thịt đều giữ không nổi sao? Nàng đầu góc không chịu không chế mà đi tưởng tượng kia phó hình ảnh. tức khắc tâm giống như là bị xé mở giống nhau đau liền da thịt đều giữ không nổi sao vạn vạn che lại ngực chậm rãi chầm tới rồi trong nước làm sao bây giờ hiện tại ngay cả cái đuôi cũng bắt đầu rồi cái đôi đối với nhân ngư ý nghĩa không có người so nàng rõ ràng hơn làm sao bây giờ trong nước nhân ngư mắt thường có thể thấy được suy sút đi xuống phảng phất một cây khô héo thủy thảo dây lát chi gian liền phải theo dòng nước mà đi làm sao bây giờ nàng bỗng nhiên ngơ ngác mà nghỉ non một câu Không biết là đối với chính mình vẫn là đối với Tô Vân, vẫn là không còn kịp rồi a. Không còn kịp rồi a. Nhìn núi Phương u ám đi xuống đôi mắt, Tô Vân không còn có do dự, quyết đoán mở miệng nói, "Ta đoán Tuyết Phách hẳn là nguyên bản là sinh hoạt ở trong biển đi, cho nên các ngươi kỳ thật là ở đi bờ biển trên đường đi." A. Đám chìm ở phân loạn suy nghĩ chung vạn vãn bỗng nhiên bị đánh gãy, nghe được Tô Vân nói, theo bản năng gật gật đầu, ý thức được không đúng, lại lắc lắc đầu. Nhìn núi Phương lại gật đầu lại lắc đầu. tô vân có chút nốc rốt cuộc có phải hay không nha vãn vãn có phải thế không có phải thế không tô vân càng nốc tình huống như thế nào a đây là ta cảm thấy tuyết phách sở dĩ vẫn luôn thoát lân hẳn là không thể thích đứng nước ngọt đi nói nơi này nàng lại dừng lại đi xem vãn vãn biểu tình vãn vãn đầu tiên là sửng sốt sau đó thật sâu mà nhìn thoáng qua tô vân đôi mắt lại nhẹ nhàng mà thở dài cuối cùng rốt cuộc mới chậm rãi mở miệng nói đúng vậy tuyết phách xác thật cùng ta không phải cùng chúng tộc Nàng hẳn là sinh hoạt ở trong nước biển Cà Cao Nhưng nơi này chính là Sơn Châu A Tô Vân phía trước ở cao tốc lộ đã từng nhìn đến quá thẻ bài Biết chính mình thân ở với Hoa Quốc mỗ một cái tỉnh thị nội Tuy rằng có thanh giang chạy qua Nhưng là nhưng là Nơi này rốt cuộc rời xa đường ven biển Nàng kinh ngạc hỏi Tuyết phách là như thế nào đến bên này Nên không phải là một đường lội tới đi Vãn vãn lắc đầu phủ nhận nói Tự nhiên không phải Lời nói vẫn là muốn từ ta gặp được nàng thời điểm nói lên Ta là ở một hồi mưa to bên trong nhặt đường nàng. Kế tiếp chính là vãn vãn chính mình chuyện xưa. Đó là một hồi cực kỳ hiếm thấy mưa to. Ta tránh ở đáy nước chỗ sâu nhất nham thạch phùng, nơi nào vị trí không khoan, cho dù liều mạng hướng bên trong tễ, cũng còn sẽ lộ ra một đoạn cái đuôi. Ngày đó buổi tối vụ rất lớn, không trung sấm sét từng đạo tạp hướng mặt nước, cùng với thật lớn tiếng vang, phảng phất muốn đem toàn bộ đáy sông chiếu sáng lên giống nhau, thập phần đáng sợ báo táp. Kia đó là mạng thế ban đầu kia mấy năm thời tiết. hùng hãn hơn nữa không hề có đạo lý. vì tránh né trong nước cuồn cuộn lãng, ta tận khả năng mà làm chính mình xúc ở khe đá bên trong, tránh cho một không cẩn thận đã bị đáy sông cuồn cuộn mà mạch nước ngầm cuốn đi. đang lúc ta tránh ở khe đá chung, tiểu tâm mà ở đáy sông tránh né sóng gió khi đỉnh đầu đỗng nhiên nhớ tới một trận ầm ĩ thanh âm, rầm rập mà máy móc tiếng vang từ xa tới gần, lên đỉnh đầu mặt nước phía trên văng lên, ta nhịn không được dò ra nửa người ngẩng đầu đi xem. a, nguyên lai like là nhân loại con thuyền. Không nghĩ tới tận thế lâu như vậy còn có thể có thuyền thúc đẩy, tuy rằng này con thuyền nhìn qua không thế nào tân, cũng không thế nào đại. Nho nhỏ một con phá thuyền, bị vô tình mưa to quất, ở sóng gió chìm nổi chậm rãi đi tới. Đã nhiều ngày nghi thị càng ngày càng rối loạn, đã xảy ra rất nhiều lần tang thi triều. ta ở nước sông nhìn may mắn còn tồn tại nhân loại bị điên cuồng thi triều truy đuổi, sau đó hoặc là biến thành đồ ăn hoặc là may mắn thoát đi nơi này, may mắn còn tồn tại nhân loại đều sôi nổi biến mất hoặc là thoát đi hoặc là... Thử vong. Nay cái thuyền nhỏ hẳn là cũng là sấn đêm thoát đi may mắn còn tồn tại nhân loại đi. Bất quá cũng không biết có thể hay không thuận lợi trải qua trận này quỷ dị mà đột nhiên mưa to. Nhìn thuyền nhỏ ở bao tắp chung cùng sóng lớn đấu trí đấu dũng, ta đang nghĩ ngợi tới nó có thể hay không thuận lợi phá vây. Sau đó, cái nuôi tiêm lại cảm giác được đáy nước một trận kịch liệt dao động, bằng vào ta dị vãng kinh nghiệm, ta biết là có sóng lớn muốn tới. Ta vội vàng lùi về hướng về phía trước vòng đầu. sau đó chỉ mình cố gắng lớn nhất, tận khả năng cuộn tròn eo lưng, đem cái đôi thân mình toàn bộ rụt trở về, cả người gian nan mà xúc vào khe đá, ta phía sau lưng toàn lực gần sát khe đá bên trong, dùng đôi tay gắt gao mà bắt lấy chính mình cái đuôi, sau đó vẫn duy trì cái này vô cùng gian nan tư thế, bất an, khó qua, chờ đợi sóng lớn đã đến. quả nhiên vài giây sau, một trận cơ hồ ném đi toàn bộ đáy sông sóng lớn thổi quét mà đến, đem nước sông tích trầm khô mục, rắc rưởi, toàn bộ một quyển mà không. may ta liều chết lấy thiếu chút nữa gây xương phương thức đem chính mình hoàn toàn tàng vào khe đá bên trong mới khiến cho vừa mới kia nói sóng lớn không có đem thân thể hướng đi nhưng mà kia con thuyền lại không có may mắn như vậy trực tiếp bị sóng lớn ném đi một trận thật lớn tiếng vang lúc sau trên thuyền vật phẩm sôi nổi rất xuống dưới chấn kinh nhân loại vỡ nát thi thể kỳ quái thùng sát thật lớn thùng đựng hàng đủ loại kiểu dáng lồng sát trong đó còn có một cái màu lam thật lớn lưu nước tản ra hơi hơi bạch quang chậm rãi rơi vào trong nước Nói đến cũng kỳ quái, trên thuyền rơi xuống đổ vật nhiều như vậy, ta lại cũng vẫn là ánh mắt đầu tiên liền thấy được nàng. Một mảnh trong hỗn loạn, Mỹ lệ bạch đuôi nhân ngư, liền như vậy an tĩnh mà nằm ở cái kia bể ca chung, theo dòng nước chậm rãi rơi xuống, như vậy sạch sẽ, như vậy thuần khiết, thật giống như là thế gian hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên ta đã bị thật sâu mà hấp dẫn ở. Nàng thật giống như là một viên trong lúc vô tình rơi vào đáy nước kim cương, rực rỡ loa mắt. Cứ như vậy nhẹ nhàng rơi vào ta trong lòng ngực Phần 43 Đem nàng cứu xuống dưới lúc sau Ta mới biết được tên nàng kêu tuyết phách Ban đầu là vẫn luôn bị nhân loại chăn nuôi Tuyết phách nàng đi theo ngoại phiêu bạc ăn bữa hôm lo bữa mai ta không giống nhau Nàng vẫn luôn bị tỉ mỉ dưỡng ở bể cá hoặc là trong ao Mỗi ngày đều có người thế nàng đổi mới cái loại này màu lam thủy Thế nàng trải đầu uy nàng ăn cơm Nàng theo tiểu bên ngoài liều mạng sinh tồn ta không giống nhau Nàng cái gì cũng đều không hiểu cũng cái gì đều không biết Đơn thuần đến hình như là một chương giấy trắng. Ta cũng không muốn nàng ở dơ bẩn trong thành thị mặt giống ta giống nhau chật vật mà kiếm ăn. Nghe nhân ngư khắc nhắc tới quá, Minh Châu, nghe nói bên kia thủy vực rộng lớn, sản vật phong phú, người rất ít. Vì thế ta liền mang theo nàng một đường theo thượng du, đi tới Minh Châu. Quả nhiên bên kia núi cao thủy tú, hoang vắng, chúng ta ở bên kia qua một đoạn rất vui sướng thời gian, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tài gang. tuyết phách liền bắt đầu sinh bệnh, đầu tiên là cả người bắt đầu hàm đạm. Sau đó dần dần trở nên suy yếu lên Ta liều mạng mà thế nàng chảo cá Vì nàng tìm thảo dược, đổi hồ nước Lại một chút dùng đều không có Một chút một chút nhìn trên người nàng mỏng như The mỏng vây cá bắt đầu chậm rãi rách nát Sau đó một chút một chút chậm rãi bóc ra Cuối cùng nhìn nàng ăn không vô bất luận cái gì đồ ăn Liền như vậy một chút một chút tiểu tụy đi xuống trầm mặc đi xuống Ta hỏi nàng làm sao vậy Nàng lần đầu tiên trở nên thông minh lên Trước sau im miệng không đáp Không chịu nói cho ta chân tướng. Thằng đến ta luôn mãi truy vấn, đau khổ cầu xin, nàng mới rốt cuộc thổ lộ nói thật. Nguyên lai tuyết phách nàng căn bản vô pháp thích đứng giang thủy, này đó thủy làm nàng thực không thoải mái, thứ thứ, chắc chắc. Cứ như vậy này đó thủy ngày qua ngày, năm này sang năm nọ chậm rãi ăn mòn thân thể của nàng, mới đưa đến nàng thân thể suy bại. Thằng đến lúc này, ta lúc này mới nhớ tới lần đầu tiên gặp được tuyết phách thời điểm, nàng nguyên là ở tại như vậy thâm lam sạch sẽ trong nước. Hỏi rất nhiều người. mới biết được như vậy xinh đẹp màu lam thủy, là đến từ biển rộng. Vì thế, ta liền mang theo tuyết phách theo dòng nước phương hướng một đường hướng đông du, sau đó mãi cho đến nơi này. Nhưng theo thời gian trôi qua, tuyết phách tình huống vẫn là một chút một chút chuyển biến xấu, ta nguyên bản chỉ là muốn tìm cá nhân thiếu địa phương làm nàng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng gặp lũ bất ngờ, một đường bị dòng nước vọt tới nơi này. Ta cũng không phải cố ý muốn làm thương tổn ngươi, ta chỉ là tưởng cho ngươi một chút giao hấn, làm ngươi sợ hãi. Sau đó ly thủy xa sôi chút, như vậy trong nước dưỡng thương tuyết phách liền sẽ không bị phát hiện. Tuyết phách đã không có biện pháp lại bơi. Nghe được nàng nói tới đây, Tô Vân mới hơi hơi kinh ngạc ra tiếng, à, nguyên lai like là như thế này. Chắc không được Tô Vân tổng cảm thấy chính mình lần trước rơi xuống nước thoát vây được có chút quá mức đơn giản, vốn dĩ chính mình biết bơi cũng không thật tốt. Đối mặt trời sinh trong nước thợ săn, hẳn là không có chạy thoát khả năng mới đúng, nhưng là lại vẫn là đào thoát, ấn lẽ thường tới nói đổi làm là Tô Vân. muốn đi săn con ngồi khẳng định là ở con ngồi rơi xuống nước hoảng loạn trong nháy mắt kia liền nắm lấy cơ hội trực tiếp vặn gây đối phương cổ lúc ấy rơi xuống nước thật sự là hoảng loạn cái gì đều nhớ không rõ cẩn thận hồi tưởng lên đối phương nhất cử nhất động xác thật là ở phóng thủy Vãn vãn cô ý không có ở trước tiên rỗi tay kết quả nàng mà là cố ý lộ ra sơ hở cô ý thất thủ sau đó lại cô ý làm nàng đào tẩu đúng vậy tuyết phách khi đó đã hôn mê ta không có biện pháp khác chỉ có thể nghĩ cách đe dọa các người muốn cho các ngươi rời đi suối nước biên nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại vẫn là các ngươi cứu nàng trong nước tóc đen thiếu nữ hốc mắt từng đỏ môi đâu nhả suy nghĩ muốn biểu đạt chính mình xin lỗi lại không biết như thế nào mở miệng nhìn đối phương hạ xuống bộ dáng tô vân cũng không nghĩ ở ngay lúc này quá nhiều so đo hiện tại cuối cùng là rõ ràng ngươi động cơ không phải cố ý đả thương người nhưng là ta luôn luôn không chú ý rời tội một mã sự về một mã sự hiện tại vẫn là ngâm lại còn có hay không biện pháp khác cứu tuyết phách biện pháp khác sao Vãn vãn lại bắt đầu lâm vào châm tư, đại khái chỉ có một lần nữa trở lại trong nước biển mặt, chỉ là, chỉ là hiện tại ly hải xa như vậy. Chúng ta từ lúc bắt đầu xuất phát, bơi thật lâu, vòng đi vòng lại đã lâu, đều không có tìm được bờ biển, thẳng đến tuyết phách vây cá xa rớt hết, sau đó lại bắt đầu đến vậy, cuối cùng đến bây giờ đến liền làn ra đều bắt đầu chảy ra màu tươi. Vẫn là không có tìm được biển rộng. Ngắm lại ban đầu gặp được tuyết phách thời điểm, nàng là cỡ nào Mỹ lệ a, mềm mại đến không thể tưởng tượng vây cá xa lập loe ánh sáng nhu hòa vậy xinh đẹp thon dài đuôi cá. hiện tại tuyết phách lại chỉ có thể suy yếu mà nằm ở bể cá, vậy rất đến rơi rất tan tác, trên người vết máu loang lổ, giống như khô héo thủy thảo. nghĩ đến đây, nàng lại bắt đầu tự trách lên, đều là ta không tốt, ta ngay từ đầu nên phát hiện, nếu không phải như vậy, tuyết phách cũng sẽ không bị thương. là ta hại nàng, là ta hại nàng nói nói, tóc đen nhân ngư đại viên đại viên nước mắt nảy lên hốc mắt, hóa thành từng viên màu đen chân châu rơi xuống vào trong nước. Ai? Nghe xong vãn vãn giảng thuật, Tô Vân khẽ thở dài một hơi, tuy rằng đã loáng thoáng đoán được tuyết phách giống loài bất đồng dẫn tới thương vẫn luôn không có hảo, nhưng là lại không nghĩ rằng trong đó chuyện xưa như vậy khúc chết. Người trước đừng khóc, bình tĩnh lại. Không cần tìm được nước biển, ta còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Thấy có hy vọng, vãn vãn đôi mắt đống nhiên sáng lên. 32 xuất phát đi huyện thành đi. Cho nên, đây là chúng ta đi huyện thành lý do. Gió đêm cùng Tô Vân hai người theo đường xi si măng đi ra thôn trăng nhỏ. Đúng vậy. Tô Vân dẫn theo gậy gỗ đi ở phía trước, một đường xem xét ven đường đánh dấu. Đi rồi hơn 3 giờ, Tô Vân bọn họ thật vất vả đi ngang qua một cái nho nhỏ thị trấn. Gió đêm chỉ vào kia một mảnh nhà lầu to mò hỏi, vì cái gì chúng ta không đi vào nơi này tìm xem. Cái này thị trấn quá nhỏ, bên trong không có chúng ta muốn đồ vật, đi vào bạch bạch lãng phí thời gian tìm tòi. Vẫn là trực tiếp hướng huyện thành đi lên nhìn xem hảo. Tô Vân nhìn xem cột múc đường, nơi này gần nhất huyện thành đại khái 60 nhiều km, hai ngày một đêm, vừa lúc cũng đủ qua lại. Tuyết phách đã tạm thời giao cho vạn vạn chiếu cố, hai ngày thời gian, hẳn là không có gì quá lớn vấn đề. Mang lên chuẩn bị lương khô, dược phẩm, trang bị, Tô Vân cùng gió đêm liền xuất phát. Tuy rằng gió đêm đối thành thị luôn luôn không quá thích, nhưng là đối với Tô Vân quyết định, vẫn là chịu thương chịu khó mà lên đường. Một đường theo cột múc đường đi đi rừng rừng, lộ đảo cũng không khó nhận. Chỉ là Tô Vân vẫn luôn không có rời đi quá lúc ban đầu tiểu sân thôn, ở không thể không xuyên qua một tòa không lớn không nhỏ thôn trang khi, hồi tưởng khởi lúc ban đầu gặp được kia mấy cái tăng thi. Khó tránh khỏi trong lòng bất an. Nhưng mà thôn trang bên trong sớm đã hoang phế nhiều năm, khéo lánh ít dâu chân người, đừng nói tăng thi, liền nhân ảnh đều không có. Tiếp theo lại đi ngang qua mấy cái căn nhà nhỏ, cũng không sai biệt lắm là loại tình huống này. Nhà ở đã sớm đã hoang phế, bên trong đều là một mảnh thảm bại xuống dốc bộ dáng thật lâu không có người đã tới. Sau đó lại đi ra rất dài rất dài một khoảng cách, hơi chút tới rồi một cái khá lớn thôn trang, tựa hồ có mấy cái hành động thong thả thân ảnh nghe thấy động tĩnh ở hướng tới bên này chậm rãi tới gần. Còn không có chờ Tô Vân phản ứng lại đây, gió đêm liền giống như một trận gió, một côn một cái đưa bọn họ giải quyết. Sớm đã hủ bại tang thi về phía sau đảo đi, nặng nề mà trên mặt đất phát ra một tiếng trầm vang. Nhìn hắn nhẹ nhàng như vậy một côn một cái làm phiên những cái đó tang thi. Tô Vân Trận mắt há hốc mồm. Gió đêm bắt đầu nhỏ giọng giải thích lên. Mấy năm nay liền tang thi đều thiếu rất nhiều, trước kia thời điểm, bọn họ rất khó triển. Gió đêm huy động gậy gỗ lại làm phiên một cái tang thi, so với đối phó biến dị động vật, hắn cảm thấy đối phó tang thi muốn dễ dàng đến nhiều. Hiện tại bọn họ giống như biến bùn rất nhiều, động tác cũng chậm, trước kia bọn họ muốn so hiện tại khó chơi thật sự nhiều, số lượng nhiều, bò đến còn thực mau, tuy rằng cũng không khó đánh, nhưng là không chịu nổi số lượng quá nhiều. tuy rằng nghe hắn nói như vậy tô vân vẫn là dặn dò nói vẫn là tiểu tâm một chút hảo tuy rằng gió đêm thực dũng mãnh múa may gậy gỗ thân hình cũng rất tuấn tú nhưng là tô vân vẫn là lo lắng tang thi hay không mang theo cái gì vi rút, cho nên đem gợi gỗ cho gió đêm coi như là vũ khí hơn nữa dặn dò mấy trăm lần làm hắn không cần đem chất lỏng dính vào trên người nếu không cẩn thận dính vào muốn chạy nhanh tẩy rớt gió đêm vừa mới bắt đầu là tỏ vẻ không quan trọng tỏ vẻ chính mình đã từng từ thi chiều trung sát ra chúng đây Trên người không biết dính nhiều ít vết máu, thậm chí bị cào thượng, cũng không có biến dị. Nghe gió đêm nói xong, Tô Vân túi đầu suy tư một phen, nghe tới tựa hồ các thú nhân tựa hồ là đối vi rút miễn dịch, không cần lo lắng bị lây bệnh. Nhưng là Tô Vân vẫn là không yên tâm, không chỉ có đem chính mình bao vây đến kín mít trưởng tụ quần dài, tính cả gió đêm cũng là cùng nhau yêu cầu, trưởng tụ quần dài. Gió đêm tựa hồ không quá thích nhiệt, luôn là nhịn không được muốn nhấc lên quần áo và táo tán nhiệt. nhưng là nhìn tô vân chừng mắt hắn đôi mắt liền lại không dám chỉ có thể nhéo gấp áo thập phần đáng yêu cuối cùng thật sự là nhiệt đến không được chỉ có thể phun đầu lưỡi giống chỉ đại cẩu cẩu dựa vào đầu lưỡi tán nhiệt nhìn đối phương không ngừng phun đầu lưỡi ngu si bộ dáng tô vân nhịn không được cười ra tiếng nàng sờ sờ đối phương đầu ngoan lạp ngoan lạp chờ tới rồi trong thành ta nhiều cho ngươi tìm đường phèn về nhà cho ngươi làm ướp lạnh nước đường ăn trong nhà đường phèn theo trị liệu thương hoạn mà số lượng giảm mạnh Gió đêm thật lâu không có nếm đến vị ngọt, lúc này nghe được có nước đường ăn. Vẫn là ướp lạnh. Gió đêm tức khắc lại có tinh thần, vung cái đuôi, không đợi Tô Vân ngồi đủ, lại lần nữa cấp giống giống mà lên đường, nhìn dáng vẻ là ước gì chạy nhanh vào thành tìm đường phèn. Có ướp lạnh nước đường khích lệ, hai người một đường khẩn đuổi đi thong thả, không sai biệt lắm tới rồi buổi chiều thời điểm, mới đi tới Tân Dương huyện. Tân Dương huyện thành là cái trung đẳng lớn nhỏ huyện thành. Xa xa vọng qua đi, cao lầu san sát, con đường ngay ngắn, phồn hoa bóng dáng nơi trốn có thể thấy được hiển nhiên không có suy tàn phía trước nơi này đã từng cũng là thập phần náo nhiệt có từng kinh nó no có bao nhiêu náo nhiệt hiện giờ liền có bao nhiêu đổi bại tô vân đến gần thành thị bên cạnh một chỗ trạm xăng dầu đã từng cao lớn kiến trúc sớm đã là rách nát bất ham bị xả đoạn du thương rơi rụng đầy đất đập hư cửa hàng tiện lợi toái lạc pha lê trà rơi xuống biển quảng cáo trạm xăng dầu bên trong đồ vật sớm bị cướp sạch không còn tất cả đồ vật đều bị tạp đoạt đến rơi rất tan tác rớt dưới mặt đất đắp lên thật dày cho bụi nhìn rách nát xám xịt một mảnh làm người liền đi vào đi nhặt của hời dục vọng đều không có tô vân quyết đoán lựa chọn tránh đi nó thẳng nhặt đường nhỏ hướng tới huyện thành trung tâm xuất phát nàng muốn tìm đồ vật giống nhau ở huyện thành bên trong không thường thấy duy nhất có khả năng hẳn là ở huyện thành trung tâm thương nghiệp khu hoặc là đại cơ trung tiểu khu bên cạnh thừa dịp hiện tại thiên còn không có hắc tô vân hy vọng chạy nhanh bắt được đồ vật nếu không nói ở không quen thuộc hoàn cảnh gặp được cái biến dị tang thi hoặc là biến dị động vật, đó chính là thập phần hung hiểm. Không hề do dự, Tô Vân lại lần nữa kiểm tra rồi một lần trang bị sau, liền hướng tới thành thị trung tâm xuất phát, tuy rằng nàng cũng không có đã tới bên này, nhưng là căn cứ nàng dĩ vãng kinh nghiệm, giống nhau thành thị trung tâm đều là ở nhà ga loại này giao thông đầu mối then chốt phụ cận, cho nên thông qua cẩn thận phân biệt cột mốc đường, còn có chạm xe bít bài, là có thể đại khái phỏng đoán trốn đi hướng. Thân dương ô tô tổng trạng. Cách nơi này còn có tam trạm lộ trình, xem ra lại quá mấy cái phố, liền không sai biệt lắm chính là trung tâm thành phố. Tô Vân đứng ở một khối dỉ xét loang lổ xe buýt bài trước, cẩn thận mà phân biệt bọn họ hiện giờ phương vị. Hiện tại bọn họ không sai biệt lắm đã thâm nhập tới rồi huyện khu trung tâm, nơi này tùy ý có thể thấy được rách nát chiếc xe, đánh tạp cửa hàng, còn có linh tinh tăng thi. Tt lại một con nghe thấy người sống động tinh tăng thi kéo rách nát tứ chi, thò tay hướng tới bọn họ đã đi tới. vừa mới bắt đầu gặp được tang thi thời điểm đối mặt chúng nó giữ tợn đáng sợ gương mặt tô vân còn có chút sợ hãi giống nhau đều là làm gió đêm gõ phiên sau đó rất xa chạy đi tới rồi cuối cùng theo dần dần thâm nhập thành thị tô vân nhìn một đường phát hiện này đó tang thi trừ bỏ lớn lên làm người hết muốn ăn một ít đều đến dọa người một ít nhưng là hành động chậm chạp số lượng cũng không nhiều lắm cơ bản không có cái gì lực sát thương uy hiếp còn không có ban đầu gặp được kia chỉ biến dị chuột cao vì thế nàng dần dần mà chết lặng Phần 44. Thấy Tân xuất hiện tăng thi, gió đêm thói quen tính mà lại muốn tiến lên một gậy gộc chọn phiên nó. Tô Vân vội vàng nói, không cần phải xen bảo, dù sao cũng đuổi không kịp chúng ta, chúng ta chạy nhanh đi tìm cửa hàng thú cưng đi. Cửa hàng thú cưng. Gió đêm hơi hơi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc mà ra tiếng. Ngạch Tô Vân lúc này mới nhớ tới gió đêm là không biết chữ, nàng nghĩ nghĩ, Tân, như vậy đi, nếu ngươi phát hiện cửa hàng mặt trên quải có tiểu cầu tiểu miêu đồ án, liền trở về nói cho ta. Chúng ta đây phân công nhau hành động lâu. Chính là Tô Vân ngươi một người không có việc gì đi. Gió đêm vẫn là có chút lo lắng. Không có việc gì. Ngươi không phải nói phụ cận không có nghe thấy gì thường sao. Gặp được một hai cái tang thi ta còn là có thể giải quyết. Tô Vân múa may gậy gỗ, tỏ vẻ chính mình có thể. Bên đường vì thêm can đảm, chính mình cũng chọn phiên mấy cái tang thi luyện luyện tập. Cảm giác không có gì vấn đề. Rốt cuộc chính mình chính là núi lớn ra tới hài tử. Ai không có giết qua mấy chỉ kê kê vịt vịt. Tố chất tâm lý vẫn là quá quan. Lúc này đã tiếp cận chẳng vạng, vì tiết kiệm thời gian, Tô Vân vẫn là quyết định tách ra tìm tòi. Kia hảo. Ta đi nơi khác nhìn xem, ngươi liền tại đây con phố lục soát. Gió đêm không yên tâm nói, ta đã không sai biệt lắm rửa sạch qua, hẳn là không có gì tăng thi. Ok. Tô Vân so cái thủ thế, tỏ vẻ không có vấn đề. Gió đêm cuối cùng nhìn nàng vài lần, sau đó ngay lập tức mà tránh ra. Trước khi đi... vẫn là một gậy gộc phóng tới kia chỉ ngao ngao kêu tang thi thật là ngoài ý muốn chi kỷ đâu nhìn gió đêm bắt đầu hành động sau tô vân cũng dẫn theo gậy gộc bắt đầu tìm tòi hai bên cửa hàng tuy rằng này đường phố ở vào trung tâm phồn hoa phố buôn bán thượng cửa hàng rất nhiều nhưng là trên cơ bản đều không ngoại lệ mà bị tạp khai đại môn đặc biệt là những cái đó cửa hàng tiện lợi tiệm thuốc bên trong đen tuyền một mảnh mơ hồ có thể thấy được đốt chọi dấu vết khô cạn vết máu vừa thấy chính là tình hình chiến đấu thảm thiết Tô Vân liền dừng lại đều không muốn, thẳng tránh ra, không phải nàng muốn tìm cửa hàng, hơn nữa vừa thấy đồ vật đều bị cướp sạch, căn bản không có khả năng có nàng muốn đồ vật. Nguyên bản nàng muốn tìm đồ vật kỳ thật siêu thị cũng có thể có, nhưng là hiện tại đã là mặt thế đệ thập năm, siêu thị loại này quan trọng vật tư mà, khẳng định là đã bị cướp đoạt một vòng lại một vòng, hơn nữa tồn tại nguy hiểm cũng tương đối nhiều. Ngược lại là cửa hàng thú cưng còn có khả năng, rốt cuộc không gì người có thể nghĩ đến này địa phương. Tô Vân dẫn theo gậy gỗ dọc theo đường phố một đường xem xét, cửa hàng chủng loại rất nhiều, nhưng là nàng muốn tìm cửa hàng thú cưng lại không có. Đứng ở con đường cuối, liền ở Tô Vân rồi dăm muốn hướng phương hướng nào tiếp tục tìm thời điểm, gió đêm lại đuổi theo lại đây. Bên kia giống như có một nhà, ngươi nói cái loại này cửa hàng. Đi, mau mang ta đi nhìn xem. Vì thế hai người một đường chạy chậm, chạy vội tới kia ra cửa hàng trước, cửa hàng ở phố buôn bán năm con phố bên ngoài, vị trí cũng không thu hút. chiêu bài thượng là một con ngây nô cười hờ kỳ bên cạnh viết mấy cái chữ to phúc ninh bệnh viện thú cưng phúc ninh bệnh viện thú cưng tô vân cao hứng mà kêu ra tiếng sau đó chỉ vào chiêu bài đối với gió đêm nói ngươi xem trung gian hai chữ đã kêu làm sủng vợ chính là chỉ bị nhân loại chiếu cô tiểu động vật, gọi là sủng vợ tô vân tìm vật tư rất nhiều không quên tiểu miêu giáo dục gió đêm tò mò nhìn hai mắt gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết mặt trên có chỉ tiểu cầu cửa hàng bất quá giống như bị người lục soát qua tô vân nhìn rộng mở cổng lớn cửa khô cạn vết máu cùng với rách nát thi cốt ách thoạt nhìn tình huống là không tốt lắm tô vân cửa hàng thú cưng một mảnh hỗn độn trạng huống rách nát lồng sắt loang lổ vết máu vỡ vụn pha lê không khó phán đoán nơi này đã từng đã xảy ra cái gì biến dị động vật có được càng cường tráng tư chi sắc nhọn hàm răng còn có càng nguyên thủy dục vọng nhìn trong đại sảnh thảm trạng tô vân nhìn không được trong lòng có chút e ngại dừng bước Tựa hồ là nhìn ra Tô Vân sợ hãi, gió đêm chắn nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, "Ta đi vào trước nhìn xem, vẫn là cùng nhau đi." Tô Vân không yên tâm gió đêm một người, tỏ vẻ vẫn là muốn cùng nhau đi vào. "Vậy cùng nhau đi." Gió đêm cũng không yên tâm nàng chính mình một người ở bên ngoài đợi. 33 phức tạp nhân loại. Trong tiệm mặt một mảnh hỗn độn, nhìn dáng vẻ mặt thế lúc sau biến dị động vật không ít, nhưng cũng lấy cửa hàng môn đáng sợ bộ dáng, trong tiệm mặt đồ vật cơ bản không có người lạ quá. Xem Nơi này còn có thật nhiều miêu lương. Gió đêm động động lỗ thai, kéo dài quá thanh âm, ân. Miêu lương. Nhìn tiểu miêu nghi hoặc tiểu biểu tình, Tô Vân cười hắc hắc, không có việc gì không có việc gì. Kỳ thật miêu lương đã sớm quá thời hạn biến chất, nàng chính là tưởng ra một chút. Ra tuy ra, Tô Vân cuối cùng vẫn là ở kệ để hàng tầng chót nhất nhảy ra nàng muốn đồ vật, một đại bao nước biển điều chế mới Thứ này chủ yếu thành phần là muối biển, phối hợp nhất định tỷ lệ nước ngọn, là có thể điều chế ra biển thủy. cái này tuyết phách rốt cuộc được cứu rồi tô vân cao hứng mà chạy nhanh đem kệ để hàng mấy bao muối toàn bộ nhét vào ba lô bên trong bên trong hẳn là còn có ta vào xem nói xong nàng muốn đi vào tiệm bên trong từ từ gió đêm lại vào lúc này ngăn cản nàng hắn chỉ một lóng tay mặt đất trên mặt đất là một đạo kéo túng vết máu tuy rằng có chút phát ám nhưng vẫn so chúng quanh vết máu muốn tần một ít nơi này có thể là cái gì động vật hang ổ tô vân ngươi ở chỗ này ngốc ta đi vào trước nhìn xem Nói gió đêm không đợi nàng cự tuyệt, gió đêm một mình một người đi vào bên trong. Từ từ ta, vẫn là cùng đi đi. Tô Vân đuổi theo, nếu thật sự có biến dị động vật, ta chính mình đứng ở cửa cũng không có biện pháp chống cự, vẫn là cùng nhau tô đứng ở đi. Gió đêm đơn giản suy tư một cái trước mắt, cảm thấy nàng nói có đạo lý, vì thế hai người liền cùng nhau đi vào bệnh viện thú cưng phía sau. Có lẽ là thật sự có biến dị động vật chiếm cư duyên cớ, đi vào bệnh viện thú cưng phía sau, một trận lệnh người buồn nôn tanh hôi liền ập vào trước mặt. trên hành lang nơi nơi đều là loang lổ vết máu dơ bẩn mở ra phòng còn có một khối có mùi thúi phần còn lại của chân tay đã bị cụt tô vân chỉ nhìn thoáng qua thiếu chút nữa liền buồn nôn nổ ra nhìn bên trong đáng sợ tình cảnh cơ hồ có thể khẳng định nơi này nhất định là biến dị động vật hang ổ tô vân không dám lưu lại nhanh chóng tìm được kho hàng nhảy ra còn thừa hơn phân nửa dương muối biển bởi vì là biến dị động vật hang ổ cơ bản không có người nào đã tới kho hàng đồ vật rất nhiều trị liệu loại cá miêu cầu bệnh tật dược phẩm còn có các loại băng bài, dao phẫu thuật, kéo, khí cụ. Tô Vân cuối cùng cũng không nhìn kỹ là cái gì, toàn bộ đem thuật nhìn hữu dụng đồ vật toàn bộ đóng gói. Có này đó hẳn là không sai biệt lắm. Tô Vân run run trên vai trầm trọng ba lô, chuẩn bị lui lại. Đang lúc bọn họ lui về trên hành lang khi, một con dính giẫy con màu xám tiểu cẩu tử xuất hiện ở hành lang một khắc đầu. Chỉ thấy kia chỉ cẩu cả người đốm đen, tuy rằng chỉ có tiểu băng ghế như vậy điểm đại, khí thế lại dị thường hung mãnh, chính liệt một ngụm răng nhọn. Hai mắt huyết hồng mà đối với hai cái kẻ xâm lấn phát ra gào giống cảnh cáo. Như vậy tiểu một cái, khẩu khí lại không nhỏ. Ta cảm thấy ta một gậy gộc có thể chọn phiên nó. Tô Vân nóng lòng muốn thử. Gió đêm lại chỉ chỉ ngoài cửa sổ, người trước nhìn xem nó cha mẹ nói nữa đi. Chỉ thấy hai điều không sai biệt lắm thành nhân đại tế khuyển, như là di động tia chớp, từ xa đến gần. Tô Vân. Không thể chơi vào không thể chơi vào. Vẫn là chạy nhanh lưu đi. vì thế tô vân một gậy gộc gõ nát hành lang pha lê ở gió đêm dưới sự trợ giúp nhanh chóng mà nhảy ra ngoài cửa sổ trốn đi cuối cùng nàng còn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua chỉ thấy kia hai chỉ giống giận cả người hủ bại cho dữ chính xích mục dục nức, phảng phất tùy thời đều có khả năng nhào lên tới tô vân nhịn không được đầu co rụt lại chạy nhanh lưu không nghĩ ra vì sao hai chỉ tế khuyển có cái quật dối tử tưởng phỏng vấn một chút cầu ba nó biết không tô vân nhịn không được ra nói thuận lợi chạy thoát Tô Vân đem đóng gói đồ tốt giao cho gió đêm, trời sắp tối rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm một chỗ đặt chân đi. Ơn ơn, rốt cuộc tìm được rồi muốn đổ vật. Tô Vân quyết định ngày mai phải rời khỏi, tuy rằng siêu tầm vật tư còn xem như thuận lợi, nhưng Tô Vân tổng cảm thấy trong lòng mau mau. Tổng cảm giác có thứ gì ở nhìn chằm chằm nàng cùng gió đêm, như vậy làm người cảm giác bất an, từ nàng cùng gió đêm đi vào trung tâm thành phố lúc sau liền bắt đầu. Nhưng là nàng cẩn thận lưu ý một đường đều không có cái gì phát hiện. Đại khái là nàng thần kinh khẩn trương, suy nghĩ nhiều quá đi. Tô Vân chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nhưng là nàng vẫn là cẩn thận mà quanh co lòng vòng mà rời đi trung tâm thành phố, tìm một chỗ bình thường cư dân tiểu khu làm điểm dừng chân. Tô Vân lựa chọn đặt chân chính là cái tân khởi lâu bàn và ở suất không cao, nói như vậy gặp được tang thi tỷ lệ hẳn là cũng không cao. Hơn nữa tân khai phá lâu bàn, chất lượng còn tương đối hảo, cửa sắt giống nhau không dễ dàng mà bị cậy ra. Thác gió đêm thân thủ phúc. tô vân thuận lợi mà đi vào lầu 11 chỗ dân cư nay hộ nhân gia cũng không có người xâm nhập quá hậu cửa sắt vẫn là vô cùng chắc chắn mà ngăn cách ngoại giới nếu không phải gió đêm phiên cửa sổ nhảy vào tới mở cửa lấy tô vân tiểu truy thủ khẳng định là không có biện pháp giữ cửa cậy ra trong phòng cho bụi rất dày trong nhà đồ vật cũng phi thường loạn ngăn kéo tủ quần áo toàn bộ bị mở ra nhìn dáng vẻ là vội vội vàng vàng mà thoát đi nhìn cửa mơ hồ tích lộ vài giọt vết máu cũng không biết có hay không thành công tô vân không tưởng nhiều như vậy vào phòng khép lại giày nặng đại cửa sắt trong lòng rốt cuộc kiên định rất nhiều nàng đem nhà ở tìm tòi một bên lại nhảy ra không ít hữu dụng đồ vật cuối cùng tùy ý mà dọn dẹp vài cái phòng ngủ chính lạc mãn hôi giường lớn đêm nay liền tạm chấp nhận ngủ nơi này Buôn ba cả ngày hai người rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rách nát thành thị sớm đã đoạn thủy cắt điện tô vân móc ra trong bao còn thừa thịt khô cùng thủy ở trong phòng bếp đáp cái giản dị lò cái giá thiêu nước sôi đem thịt heo làm ném đi vào đun nóng vài phút đơn giản thịt khô canh liền nấu hảo tuy rằng cái này thịt khô canh hương vị ăn lên thật sự chẳng ra gì nhưng là nóng hầm hập nước canh hạ bụng luôn là làm người thoải mái một ít tô vân cùng gió đêm đều ăn đến phi thường thỏa mãn càng đừng nói còn ở nơi này phát hiện một đại bao đường trắng mấy ba muối tô vân cười tủm tỉm mà cùng gió đêm chia sẻ vừa mới nàng ở phòng bếp phát hiện đại đa số gia vị phẩm đã phong hóa biến chất nhưng là tủi bắt trong một góc Vẫn là còn thừa không ít phong kín muối cùng đường Tuy rằng có chút hơi hơi phát hoảng Nhưng là vẫn như cũ không ảnh hưởng chúng nó Nhưng dùng an tính Trở về nhà, ta liền cho ngươi nấu nước đường Ở phòng ốc bên trong nhóm lửa Sương khói quá lớn, dễ dàng bại lộ Tô Vân chỉ qua loa nấu điểm canh thịt Liền đem hỏa diệt Không dám lại dư thừa làm ra khác động tĩnh, Cho nên đáp ứng gió đêm nước đường Cũng chỉ có thể trở về lại làm Ân, Ngày mai chúng ta liền về nhà Gió đêm đối về nhà luôn là biểu hiện đến phi thường nóng bỏng. Tô Vân cười gật gật đầu, nàng cũng là giống nhau tâm tình. Màn đêm chậm rãi buông xuống, tuy rằng đã an trí hảo hết thảy, nhưng là Tô Vân vẫn là đưa ra hai người thay phiên gác đêm đề nghị. Ta không đi, ngươi ngủ liền hảo. Gió đêm lắc đầu, tỏ vẻ chính mình có thể gác đêm đến hừng đông. Không được, ngươi luôn là sẽ mệt. Tô Vân quyết đoán cự tuyệt. Vì cái gì không được. Ta so ngươi mạnh hơn nhiều. Gió đêm nhìn chằm chằm nàng thật nhỏ cánh tay, vươn tay khoa tay múa chân một vòng, ta còn so ngươi có thể đánh. Tô Vân chấp trước mắt, chính là bởi vì ngươi là chủ lực, mới càng phải hảo hảo nghỉ ngơi nha. Ngươi tưởng à, ta như vậy nhược, vạn nhất gặp nguy hiểm, ngươi vừa lúc lại thể lực chống đỡ hết nổi, kia hai người đều trốn không thoát. Chỉ có ngươi nghỉ ngơi tốt, ta cũng nghỉ ngơi tốt, ngươi có thể đánh một vòng, ta có thể chạy một vòng. Phần thắng mới khá lớn, đúng không? Tô Vân chủ trương lấy lý phục người. Đêm gió đêm nói được dễ bảo, không hề cai cọ, ngoan ngoãn mà nằm xuống ngủ. Tô Vân tắc liều mạng chống đỡ đánh nhau mí mắt, lảng lặng mà canh giữ ở trong bóng tối. Thành thị ban đêm luôn là thập phần an tĩnh. Đặc biệt là đã không có nhân loại thành thị. Đen nhánh bầu trời đêm giống như là ngủ đông thật lớn thú, bao phủ thành thị trên không. Phần 45 Đêm càng ngày càng thâm, liền Tô Vân đều bắt đầu tinh thần hoảng hốt là lúc, lúc này ngoài cửa truyền đến rất nhỏ động tĩnh. đương hết thể đều như vậy an tĩnh thời điểm. một chút động tính đều sẽ bị bắt bắt. Đó là tô vân cố ý bố trí. vào cửa thời điểm, tô vân cố ý để lại một tay, làm bộ lơ đãng đem bên đường bắt được đá vụn tiểu pha lê phá cái chai lặng lẽ rơi tại ngoài cửa trên hành lang, như vậy lặng lẽ đến gần tất cả đồ vật, khó tránh khỏi sẽ phát ra nhỏ vụn tiếng vang. đương một trận kéo kẹt lăn lộn thanh ở hành lang vang lên khi, tô vân nháy mắt liền thanh tỉnh. nhưng là thanh âm kia thực nhẹ, nàng không thể xác định. vì thế nàng nhẹ nhàng đẩy một chút gió đêm. trong bóng đêm nháy mắt sáng lên hai điểm kim sắc quang làm sao vậy thu vân hư trước đừng lên tiếng ngươi nghe bên ngoài gió đêm chợt minh bạch nàng ý đồ đôi mắt trong bóng đêm hơi hơi tỏa sáng hắn dựng lên thai mèo cẩn thận lắng nghe trong chốc lát cuối cùng mới hạ giọng nói có mấy cái bất đồng tiếng bước chân nghe tới như là người người thu vân thật lâu trầm mặc đó là nàng đồng loại thấy nàng đống nhiên trầm mặc bộ dáng gió đêm nhẹ giọng nói nếu ngươi tưởng nói ta có thể đi ra ngoài nhìn xem Thấy Tô Vân không nói lời nào, cho rằng nàng là khó được gặp được đồng loại, muốn đi ra ngoài tìm kiếm đồng bạn. Tuy rằng hắn không thích những nhân loại này, nhưng là Tô Vân như vậy thiện lương, đại khái khẳng định là muốn đi ra ngoài cùng đồng bạn hội hợp đi. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên có chút mất mát. Lại không nghĩ rằng Tô Vân kiên định mà lắc lắc đầu, cự tuyệt, đừng, này đám người ban ngày không xuất hiện, buổi tối lại sờ đến chúng ta đặt chân địa phương, hiển nhiên người tới không có ý tốt. ngươi thực, gió đêm giật giật môi. Hán tưởng nói mà thế người có bao nhiêu ác. Lại vẫn là không có nói ra, những người này, là nàng đồng loại. Tô Vân lắc đầu, than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, ta biết đến. Ngươi chú ý lưu tâm bên ngoài động tĩnh nếu vạn nhất bọn họ thật sự xông vào, ngươi lại kêu ta. Hiện tại cũng không biết ly hừng đông còn có bao nhiêu thời gian, ta trước nắm chặt thời gian mị trong chốc lát. Mau hừng đông thời điểm chúng ta lại nghĩ cách rời đi nơi này. Gió đêm gật gật đầu, thấp giọng đáp, hảo.